Một câu tương lai nhất định là muốn trở thành huyền quân cường giả tồn tại, làm cho ở đây hậu bối thiên tài, trong nội tâm đều bị chấn động. Huyền quân cường giả, Thọ nguyên 500 tái, là đại ngụy quốc nhất tại cao cấp nhất võ đạo cường giả, vô số võ đạo thiên tài nằm mộng cũng muốn bước vào võ đạo cảnh giới. Thế nhưng mà, trở thành huyền quân, hạng gì khó khăn, đại ngụy quốc tụ linh cảnh võ giả, có thể nói là nhiều vô số kể, nhưng huyền quân cường giả, tựu như vậy mười mấy cái. Theo như huyền quân thỏ nguyên Cùng với đại ngụy quốc huyền quân số lượng đến tính toán, bình quân xuống, hơn 10 năm, toàn bộ đại ngụy quốc mới có thể ra một vị. Xuân Hoa Hiến là 5 năm một lần, nói cách khác, ba khuất Xuân Hoa Hiến mới có thể ra một vị huyền quân cứng giả. Cái này ý nghĩa, đại bộ phận thời điểm, cả giới Xuân Hoa Hiến thiên tài, tương lai không có người nào có thể trở thành huyền quân. Dương Tiệm mới 17 tuổi, tiêu bước vào tụ linh cảnh, là thật kinh thế hai tụ, tương lai nói không chừng thực có hy vọng thành huyền quân cứng giả. Chúng hậu bối thiên tài nhìn xem dương tiệm ánh mắt, càng là sùng kính. Lập tức dương tiệm hấp dẫn ở đây sở hữu hậu bối thiên tài chú ý, tất cả mọi người đem dương tú cho ném chi sau đầu, ngồi ở dương tú bên cạnh sở lị nhưng lại đứng lên, hét lớn một tiếng. Ai nói dương tú tại tiềm long bảng sắp xếp không được số. Hắn ngay tại này, ai dám không phục, đến đây khiêu chiến. chương 279, huyền quân chi tư. Đình giữa hổ. Mấy vị huyền quân cường giả một bên thoải mái chẹ chén, một bên sướng trò chuyện. Xuân Hoa Yến cử hành tại thế, chỉ còn lại không tới nửa năm thời gian, trò chuyện đến trò chuyện đi, tự nhiên là cho tới Xuân Hoa Yến, cho tới hậu bối những thiên tài. Phục Hổ Huyền Quân Nghiên Kỷ cùng Hạo Diễm Huyền Quân không sai biệt lắm, là đồng nhất thời đại nhân vật, hai người quan hệ cá nhân rất tốt, nói: "Hạo Diễm huynh, lại có mấy tháng là Xuân Hoa Yến, nghe nói ngươi từ Mã thế ra lúc này đây có một cực kỳ không tệ hậu bối thiên tài, tên là Tư Mã Lâm Phòng, có huyền quân, có tư thế, rất có hy vọng đoạt được Xuân Hoa bảng đệ nhất a." Thân là huyền quân cường giả, có thể sống mấy trăm năm, cả đời muốn kiến thức bao nhiêu thiên tài nhân vật. Tại thường nhân trong mắt, rất nhiều nhân vật thiên tài, tại huyền quân trong mắt, thì ra là bình thường mà thôi. Ví dụ như tụ linh cường giả, tại vô số võ giả trong mắt, tụ linh cường giả có thể kéo dài tuổi thọ, phi thiên độ địa, đã là cao không thể chạm tồn tại. Một gã võ giả như có trở thành tụ linh cường giả tư chết, nhất định là thiên tài. Có thể tại huyền quân trong mắt, tụ linh cảnh có thể coi không được cường giả. Thực lực thì ra là bình thường thôi mà thôi, so bình thường võ giả cường một điểm, cùng huyền quân Cường giả, hoàn toàn không có có thể so sánh tính. Một cái có trở thành tụ linh cảnh tư chất võ giả, tại huyền quân trong mắt căn bản không tính là thiên tài. Chỉ có những tương lai kêu ít nhất cũng có thể tu luyện đến tụ linh cảnh đỉnh phong, có hy vọng đột phá thông huyền cảnh tồn tại, mới xưng được thiên tài hai chữ. Tư mã lâm phong, năm gần 20 liền bước vào tụ linh cảnh, 23 tuổi bước vào tụ linh cảnh nhị trọng, bực này thiên phú. Tương lai mới có như vậy một tia hy vọng đột phá huyền quân, thoáng có thể vào huyền quân cường giả mắt. Hạo diễm huyền quân nghe xong phục hổ huyền quân lời nói, ha ha cười cười, có chút khoát tay, nói, ta tự nhiên là hy vọng ta tư mã thế gia, có thể ra lại huyền quân, bất quá, tư mã lâm phong muốn trở thành huyền quân, khó, quá khó khăn. Chỉ có một tia hy vọng, một giới này hậu bối thiên tài ở bên trong, muốn nói ai có hy vọng nhất trở thành huyền quân, đương thuộc đại ngụy quốc thập tam công chúa ngụy nguyên xương. Thập tam công chúa đột phá tụ linh cảnh nhị trọng này, so tư mã lâm phong còn muốn sớm một năm. Đừng nhìn cái này một năm thời gian quá ngắn, lúc còn trẻ, sớm một năm đột phá tu vi, là nhiều một phần tiềm lực. Đại ngụy vương tộc cuối cùng là đại ngụy vương tộc, thập tam công chúa khăn quốc không cho đấng mày dâu, mấy chục năm về sau, chỉ sợ là vừa muốn xuất hiện một vị huyền quân. Nói xong, hạo diễm huyền quân nhìn đại ngụy vương tộc vô nhai huyền quân liếc. Phục hồ huyền quân nói, thập tam công chúa, hoàn toàn chính xác có huyền quân chi tư Vị chỉ, trường tôn thế gia huyền quân đều mở miệng phụ họa, tán dương thập tam công chúa Ngụy Nguyên Xương. Vô Nhai huyền quân, nghe vậy cười ha ha, khoát tay nói, các ngươi cũng đừng cho ta vương tộc trên mặt tiếp vàng rồi, Nguyên Xương cùng Tư Mã Lâm Phong niên kỵ gần, tu vi tương đương, tương lai đều chỉ có một kia hy vọng trở thành huyền quân. Có thể không thật sự bước ra một bước kia, còn phải xem hai người tương lai cơ duyên cùng tạo hóa, bất quá, muốn nói đến huyền quân chi tư, ta đại nghị thật đúng là có một vị rất giỏi thiếu niên thiên tài. Theo bổn quân xem, tương lai 89 10 sẽ trở thành huyền quân. Thiên phủ tông thiên võ huyền quân, thần sắc một quái lạ, nói, nhà, còn có vị nào thiên tài, so thập tam công chúa thiên Phú càng hơn. Chúng huyền quân đều lộ ra vẻ tò mò. Vô nhai huyền quân ánh mắt nhìn hướng thủy dương huyền quân, nói, là thiên kiếm tông cao túc, có một tên là dương tiệm thiếu niên thiên tài, năm gần 17 tuổi, liền bước vào tụ linh cảnh, ta đại ngụy quốc tửa hồ còn chưa bao giờ có 18 tuổi trước khi đột phá tụ linh cảnh tiền lệ Dương Tiệm nếu không chết non, tương lai trở thành Huyền Quân, nên là năm chắc. 17 tuổi tụ linh cảnh. Cái tuổi này, tham gia lần tiếp theo Xuân Hoa Yến cũng tới kịp a, trẻ tuổi như vậy liền bước vào tụ linh, 5 năm về sau, hội tu luyện tới tụ linh cảnh mấy trọng. Kẻ này thiên phú, hoàn toàn chính xác kinh người, như hắn tham gia lần tiếp theo Xuân Hoa Yến, có thể sẽ đánh vỡ Xuân Hoa Yến cao nhất tu vi kỷ lục. Xuân Hoa Yến còn chưa bao giờ ra qua tụ linh cảnh tứ trọng thiên tài a. Cái này dương tiệm tốc độ tu luyện như thế nhanh chóng, thật đúng là có khả năng này. Mấy vị huyền quân nói ra, thanh âm hơi có chút kinh ngạc. Có thể làm cho huyền quân cường giả cảm ứng kinh ngạc sự tình, cũng không thấy nhiều, 17 tuổi tụ linh cảnh, lại là một cái trong số đó. Cảm thụ được chúng huyền quân hơi ánh mắt hâm mộ, thủy dương huyền quân mỉm cười, nói. Mượn vô nhai huynh cắt ngôn nếu đem đến dương tiệm thật có thể trở thành huyền quân, ta đại nguy quốc huyền quân số lượng, lại có thể tăng thêm một vị cường ta đại ngụy quốc c Vô Nhai Huyền Quân khẽ cười nói, "Ta chỉ nghe nói Dương Tiệm danh tiếng, không thấy một thân, Thọ Yến qua đi, Thụy Dương huynh cần phải đem Dương Tiệm mang tới, để cho chúng ta nhìn một cái cái này có được Huyền Quân danh xưng là cái thế kỳ tài." Thụy Dương Huyền Quân nói, "Nhất định, nhất định." Một cái hậu bối võ giả có thể nhập chúng Huyền Quân mắt, trở thành chúng Huyền Quân trong miệng đàm luận mục tiêu, coi như là Dương Tiệm vinh quang. Nhưng lúc này Dương Tiệm, trong nội tâm rất không bình tĩnh. Sờ ly cái kia một tiếng đại hử, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực kể cả Dương Tiệm. Dương Tiệm ánh mắt theo đình đài bên trên quăng xuống, ánh mắt chỉ là tại sở lì trên người quét qua, liền tập trung tại Dương Tú trên người. Dương Tú vậy mà tại đây, vượt quá Dương Tiệm dự kiến, trong nội tâm chấn động mạnh. Dương Tú đón nhận Dương Tiệm ánh mắt, ánh mắt hai người một đôi, lập tức liền trở nên lợi hại. Dương Tiệm vốn là sững sở, sau đó khỏe miệng lộ ra một đạo lạnh lùng vui vẻ, nói, Dương Tú, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây, thật đúng là đạp phá thiết dày không chỗ tìm được đến toàn bộ không uổng phí công phu a. Lúc này đây, Thiên Kiếm Tông thế, nhưng mà Thụy Dương Huyền Quân mang đội, tiêu tính toán Dương Tú có cơ trưởng tiêu thủ hộ, cũng ngăn ngăn không được Thụy Dương Huyền Quân. Theo Dương Tiệm tu vi đột phá tụ linh cảnh, năm gần 17 tuổi tụ linh cảnh, có được Huyền Quân chi tư, Dương Tiệm tại Thiên Kiếm Tông địa vị liền tăng nhiều, nhận lấy Huyền Quân cường giả coi trọng. Dương Tiệm tin tưởng, dùng hắn hôm nay địa vị, thỉnh cầu Thụy Dương Huyền Quân ra tay, Thụy Dương Huyền Quân nhất định sẽ bán hắn nhân tình này, hỗ trợ cầm xuống Dương Tú. Bất quá, bây giờ đang là Hạo Diễm Huyền Quân Thọ Yến, Dương Tiệm tạm thời đem trong lòng xúc động áp chế xuống. Thụy Dương Huyền Quân đang tại đỉnh giữa hồ vi Hạo Diễm Huyền Quân Trúc thọ, bây giờ không phải là động Dương Tú thời điểm, chỉ cần gặp được Dương Tú, mọi chuyện đều tốt nói, Dương Tiệm trong nội tâm cũng không nóng nảy. Chờ Thọ Yến chấm dứt, Dương Tú ly khai tư mã thế gia về sau, lại thỉnh Thụy Dương Huyền Quân ra tay cũng không mượn. Dương Tiệm trong hai mắt dần dần để lộ ra một tia vẻ âm tàn, bây giờ không phải là đuổi bắt Dương Tú thời điểm, nhưng Thừa dịp đại ngụy hậu bối thiên tài hội tụ, đang tại chúng thiên tài mặt chèn ép chèn ép Dương Tú, làm cho Dương Tú thể diện vô tồn, cái này vẫn là có thể. Còn không đợi Dương tiệm đối phó Dương Tú, sở ly cái kia giống to một tiếng, liền khơi dậy nhiều người tức giận. Lập tức liền có không ít hậu bối thiên tài gầm hết lên, Dương Tú không phải là ỷ vào buồn mạng linh bảo nha, chỉ cần hắn không sử dụng buồn mạng linh bảo, bằng bản thân thực lực cùng ta một trận chiến, khiêu chiến tựu khiêu chiến, ai còn sợ hắn không thành. Sở ly ngại chính mình không đủ cao Trực tiếp đứng ở trên mặt bàn đi, lớn tiếng nói, đến a Không cần buồn mạng linh bảo, cũng đánh tới các ngươi phủ. Dương Tú nhìn sở ly liếc, thằng này, thật đúng là không thấy nóng sao náo không đủ đại a Dương Tú rốt cục minh bạch, vì cái gì thằng này như vậy bị người ngại rồi. chương 280, tự rót uống một mình. Tư mã lâm vân tại thính tuyết lâu bên trên, thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, nụ cười trên mặt càng ngày càng mánh liệt. Gặp Dương Tú đối mặt mọi người khiêu chiến thờ ơ, khẽ cười nói, Dương Tú. Ngươi tiểu chứng minh cho mọi người xem xem, ta tin từ ngươi, mặc dù không cần buồn mạng linh bảo, ngươi cũng là một cái thực lực có 102 tố hồn cảnh yêu nghiệt kỳ tài. Tư mã Lâm Vân lời nói, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho những không phục kia hậu bối thiên tài, càng là nổi trận lôi đỉnh. Một cái tố hồn cảnh bắt trọng hậu bối võ giả, đi nhanh hướng Dương Tú đã đi tới, ba một trường, vô vào Dương Tú trước mặt trên mặt bàn, quắc. Không cần buồn mạng linh bảo, ngươi dám cùng ta một trận chiến chi Vị này chính là Sở Ly đối với Dương Tú nói ra. Thế nhưng mà, hắn vừa mới mở miệng, Dương Tú một phất ống tay áo, một đạo nguyên khi kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Phích một tiếng, cái này Tố hồn cảnh bắt trọng hậu bối võ giả, trực tiếp bị phách được hướng phía sau bay lên, té ra mười trượng bên ngoài, rơi vào đỉnh đài bên ngoài bên hồ trên cỏ. Một cái Tố hồn cảnh bắt trọng, cũng dám ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ, Dương Tú tự nhiên muốn cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn một cái. Sở Ly ha hốc mồm a xong một tiếng. Tiếp tục nói, vị này chính là sử gia đệ tử sử Ngọc Minh, huynh đệ, người quả nhiên như ta sở liệu, không cần buồn mạng linh bảo, cũng đánh tới bọn hắn tâm phục khẩu phục. Sử Ngọc Minh lồng ngực quần áo, bị bị kiếm quang bổ ra, lồng ngực cũng bị bổ ra một đạo thật dài miệng vết thương, máu tươi ồ ồ, luôn hồng cả vắt áo, bị thương không nhẹ, nằm trên mặt đất dên thảm. Ở đây hậu bối những thiên tài, đều bị dương tú một kích này cho chấn trụ rồi, có thể phất tay tầm đó, đánh bại một vị tố hồn cảnh bắt trọng võ giả có thể thấy được Dương Tú thực lực bản thân, đích thật là không thấp. Đương nhiên, cũng không có thiếu hậu bối thiên tài, trong nội tâm càng là tức giận, cho rằng Dương Tú một cách này, có đánh lén chi ngại. Hai người quyết đấu, tự nhiên là muốn tìm cái chống trải vị trí, giúp nhau xác định lại ra tay. Mà Dương Tú, không nói một lời, liền đột nhiên ra tay, thế cho nên sự ngọc mình phản ứng không kịp, lúc này mới bị đánh bay. Những hậu bối này thiên tài đem Dương Tú công kích xác định vì đánh lén, trong nội tâm tự nhiên càng là lòng căm phẫn bất bình. Một đạo nhân ảnh theo đình đài yến hội trong vỏ ra, rơi vào Sử Ngọc Minh bên cạnh, là Sử gia thiên tài đệ tử Sử Ngọc Trạch. Gặp Sử Ngọc Minh bị thương rất nặng, Sử Ngọc Trạch trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Thính Tuyết lâu bên trên, Tư Mã Lâm phong hướng xa xa phất phất tay, liền lập tức quan lại Mã Thế gia bồi bản tiến lên, đem Sử Ngọc Minh khiên xuống đi trị liệu. Sử Ngọc Trạch vừa sở không gian giới, một thanh tứ dai bảo kiếm ra hiện trong tay hắn, lập tức buộc phát ra thao thiên kiếm thế, tố hồn cảnh cửu trọng tu vi, chiết đệ bộc phát. Kiếm trong tay, hướng dương tú một chỉ, sử ngọc chạch lạnh quát một tiếng, dương tú, lan ra đây cùng ta một trận chiến. Dương tú vừa rồi một kích, vận dụng nguyên khí, hiển lộ ra tố hồn cảnh bắt trọng tu vi. sư ngọc chạch thực lực, tại tố hồn cảnh cửu trọng ở bên trong, đều thuộc về nhất lưu cấp độ, chính là tố hồn cảnh bắt trọng, hắn tự nhiên không có để vào mắt. Lan ra đây một trận chiến. Lan ra đây một trận chiến. Lan ra đây một trận chiến. Gặp dương tú an tọa tại trên yến tiệc không động. Lập tức liền có rất nhiều lòng căm phẫn bất bình hậu bối thiên tài, quát to lên. Mọi người cùng kêu lên hò hét, thanh âm mênh ngông quần quận, xa xa chuyển ra. Đình giữa hồ huyền quân cường giả, thất tinh các tụ linh trưởng bối, cũng nghe được rồi, ánh mắt đều hướng thính tuyết lâu bên này xem đi qua. Đình giữa hồ, hạo diễm huyền quân thu hồi ánh mắt, nói, người trẻ tuổi huyết khí phương cương tranh cường hào thắng, tụ tập cùng một chỗ tất coi tránh đấu, do bọn hắn đi thôi, đến. Các vị lại ở một ly. Chúng huyền quân đều thu hồi ánh mắt, thiệu nguyên huyền quân nói, ta lúc tuổi còn trẻ, cùng thế hệ võ giả hội tụ cùng một chỗ, cũng là tranh đấu không nớt, ha ha. Thật sự là đã lâu nhanh hơn à, khi đó hăng hái, chiều khí bồng bột, thật sự là khó quên nhớ lại a Nói xong, thiệu nguyên huyền quân thở dài một tiếng, ai. Nhiên khinh thời đại cùng một chỗ đánh đánh nhau đấu các bằng hưu, hiện tại, bọn hắn đều già rồi. Thiệu nguyên huyền quân hơn 150 tuổi, tại chúng huyền quân trong tuổi là nhỏ nhất, lời này vừa nói ra lập tức đưa tới chúng huyền quân một chầu cười to. Phục hổ huyền quân nói, liền thiệu nguyên đều tại cảm khái người cùng thế hệ già rồi, ha ha. Thiệu nguyên, người còn tuổi còn rất trẻ nột, theo chúng ta lúc tuổi còn trẻ đánh đánh nhau đấu các bằng hữu thế nhưng mà đã sớm vùi sâu vào hoàng trong đất, kinh vi xương khô một đống, bọn hắn tử tôn khả năng đều chuyển vài đại rồi. Chúng huyền quân đều gắt đầu, bọn hắn sống được lâu rồi, đã sớm đã thấy ra. Thất tinh các, tụ linh các trưởng bối rất nhanh cũng đem ánh mắt theo thính tuyết lâu phương hướng thu trở lại. Hậu bối võ giả tập trung cùng một chỗ, tranh đấu là chuyện rất bình thường, tụ linh các trưởng bối cũng không lo lắng, vô luận thắng bại đây đều là võ giả phải qua đường bên hồ Đỉnh đại, cơ trưởng tiêu tự giót uống một mình. Tư mã trường xuyên, theo thất tinh các trong đi xuống trong tay hắn bưng một chén rượu trực tiếp đi vào bên hồ Đỉnh đại Yến hội trong Tư mã trường xuyên là tư mã thế gia trong sinh đại nhất là nhân vật có tiếng tâm lừng lây, từng tại xuân hoa Yến bên trên túm lấy thứ nhất Tương lai có một tia hy vọng trở thành huyền quân tồn tại. Nhất cử nhất động của hắn, tự nhiên là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Tư mã trưởng xuyên đi đến cơ trưởng tiêu trước bàn, nói, cơ huynh hánh diện đến đây, trường xuyên mời người một ly. Cơ trưởng tiêu đứng lên, nói, nên ta kính tư mã huynh mới đúng. Hai người uống một hơi cạn sạch. Tư mã trưởng xuyên thấp giọng nói, cơ huynh, thính tuyết lâu bên kia, tựa hồ là đệ tử của người cùng người nổi lên tranh chết, không ngại à. Có muốn hay không ta làm cho người đi giao cho thoáng một phát, đừng làm cho người nhằm vào đệ tử của ngươi. Cơ trưởng tiêu khẽ lắp đầu, nói, không cần, bọn hắn trẻ tuổi, làm cho chính bọn hắn thi công giải quyết, là thắng là phụ, đều là chính bản thân hắn tao ngộ. Tư mã trưởng xuyên nói, cơ minh nói đúng, người trẻ tuổi, tùy ý chính bọn hắn ở chung, giống chúng ta lúc tuổi còn trẻ, đều là không đánh nhau thì không có biết. Dừng thoáng một phát, tư mã trưởng xuyên nói, cơ minh, ngươi ở nơi này tự rót uống một mình, cỡ nào cô tịch. Không bằng theo ta đi trên lầu các, lầu các bên trên người biết được thực lực của ngươi, nhất định sẽ kính trọng ngươi." Cơ trưởng Tiêu có chút dừng tay, nói, "Ta một người mừng rỡ tự tại, cùng người ra mặt không quen, Tiêu không đi tham gia náo nhở rồi, Tư Mã huynh, ngươi không cần quả ta, trở về chiêu đái khách quỷ a." Tư Mã Trường xuyên khẽ gật đầu, cầm cơ trường Tiêu chén lĩnh rượu, lại cho mình cùng cơ trường Tiêu rót chén lĩnh rượu, lẫn nhau ẩmm về sau, mới phản hồi trên lầu các. Thính lâu, lan ra đây một trận chiến Một ít hậu bối thiên tài không ngừng ho hét. Trên đồng cỏ, Sử Ngọc Trạch đã ở quát lạnh, Dương Tú, hôm nay thiên tài hội tụ, vạn chúng nhìn chừng chừng, ngươi muốn làm cái rùa đen rút đầu sao? Thính Tuyết lâu bên trên, Tư Mã Lâm Vân nói, Dương Tú công tử, ngươi tiểu đi ra ngoài, làm cho Sử Ngọc Trạch kiến thức kiến thức thực lực của ngươi, ta tin tưởng ngươi, đã khó gặp yêu nghiệt kỳ tài, càng một trọng cảnh giới khiêu chiến, tự nhiên dễ dàng. Dương Tú ánh mắt vừa nhất, nhìn Tư Mã Lâm Vân liếc, nói, nghe Lâm Vân công tử Nói xong, Dương Tú ánh mắt chuyển di đến Sử Ngọc Trạch trên người, ngón tay hướng hắn bắn ra. Lập tức, Linh Bảo Lôi Viêm kiếm theo đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, trong chốc lát chém gia đình đài bên ngoài, hóa thành một đạo kiếm thật lớn mang, mãnh liệt hướng Sử Ngọc Trạch chém xuống. Chương 281: Ngươi là. Linh Bảo Lôi Viêm kiếm một kích, cường đại cỡ nào, hạng gì nhanh chóng. Cơ hồ là Dương Tú bắn ra chỉ, kiếm quang lóe lên, cái kia kiếm mang cũng đã chạm đến Sử Ngọc Trạch trước mặt. Vanh chướng kiếm thế trung Lăng lệ ác liệt kiếm ý tràn ngập, đình đài bên trong, sở hữu hậu bối võ giả, giờ phút này đều cảm nhận được một cỗ thấu tâm hẳn ý. Bị lôi viêm kiếm trực tiếp công kích sử ngọc Trạch giờ khác này trong lòng cảm xúc là cường liệt nhất, hắn cảm giác một đạo sắc bén ý cảnh đã tập trung vào chính mình, thân thể cơ hồ muốn hóa thành hai nửa. Trong ngay mắt, sử ngọc Trạch trong mắt liền lộ ra hoảng sợ chi ý, liền tranh thủ trong cơ thể nguyên khí bộc phát đến cực hạn, trong tay tứ dai bảo kiếm một lần hành động, một kiếm phong ngăn cản Đinh. Một tiếng giòn vang, sử ngọc Trạch trong tay tứ dai bảo kiếm, lập tức bị chém ra một ngón tay tiêm đại lỗ hồng, một cố kinh khủng cự lực đánh út lại. Bảo kiếm, lập tức rời tay mà bay. Mà lôi viêm kiếm biến thành kiếm quang, nhưng lại uy thế không giảm, như trước như là xét đánh giống như chém xuống một cái. Phanh, sử ngọc Trạch không hề lo lắng bị đánh bay, thế ra mở trượng bên ngoài, lồng ngực bị chém ra một đạo vết thương, máu tươi ổ ổ, cùng sử ngọc Minh kết quả, độc nhất vô nhị. Lôi viêm kiếm trên không chung một cái xoay quanh, phản xạ mà quay về, bị Dương Tú đã thu vào trong cơ thể. Thính Tuyết lâu trong ngoài, một mảnh yên tĩnh, Dương Tú trong lúc đó vận dụng bổn mạng linh bảo, hiển nhiên vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, một mảnh kinh ngạc. Đã kinh ngạc tại Dương Tú vận dụng linh bảo, cũng là kinh ngạc tại linh bảo chi uy. Một cái tố hồn cảnh cửu trọng thiên tài võ giả, đối mặt linh bảo, dĩ nhiên là không hề ngăn cản chi lực, vẹn vẹn một kích, liền tao ngộ trọng thương. Trước mặt mọi người, hầu bối võ giả theo kinh ngạc chi kịp phản ứng, trước khi lòng căm phẫn bất bình hầu bối những thiên tài, càng là lửa giận ngút trời. Dựa linh bảo khinh người, tính toán cái gì nam nhân? Sư Ngọc trạch hướng ngươi khiêu chiến, ngươi lại dùng linh bảo đả thương người, vô sỉ. Khiêu chiến trong vận dụng linh bảo, rất đáng hận rồi, ở đây thế nhưng mà có tụ linh cảnh thiên kiêu đâu rồi? Dương Tú, ngươi ngông cùng như thế, sẽ không sợ tụ linh cảnh thiên kiêu giáo hấn ngươi sao? Từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, thanh âm một hồi cao hơn một hồi. Tư mã Lâm Vân đứng lên, vẻ mặt rất là tiếc nhìn xem Dương Tú, nói, Dương Tú A Dương Tú, đã nói ngươi không cần linh bảo, ngươi sao có thể vận dụng linh bảo, đánh lén đả thương người đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi là bản thân thực lực nịch thiên yêu nghiệt kỳ tài, không nghĩ tới a Ngươi vậy mà thật sự chỉ là ỷ vào linh bảo riêu võ Dương ai đồ vô sỉ, ta thật sự là nhìn lầm rồi ngươi. Đồ vô sỉ, đồ vô sỉ. Tư mã Lâm Vân lời nói, quả thực tiểu là hướng lửa cháy đổ thêm dầu khơi dậy chúng hậu bối võ giả lửa giận, ở đây tuyệt đại đa số hậu bối võ giả đều vẻ mặt lửa giận nhìn xem Dương Tú, lớn tiếng hô lên. Sở Ly thấy vậy trận chiến, cũng thay đổi sắc mặt, nói: "Dương Tú, em đẹp ngươi tại sao phải vận dụng linh bảo đâu? Cái này ngươi chọc nhiều người tức giận a." Dương Tú mỉm cười, đứng lên, ánh mắt bắn thẳng đến Tư Mã Lâm Vân, nói: "Lâm Vân công tử, ta không cần linh bảo, cùng ngươi một trận chiến, ngươi dám sao?" "Có cái gì không dám?" Lâm Vân công tử Tu thập hắn. Lâm Vân công tử thế, nhưng mà tại sinh tử đấu võ trường thắng liên tiếp 9 trường tồn tại, tố hồn cảnh trong cao cấp nhất cường giả, tụ linh cảnh phía dưới, có thể có mấy người là đối thủ, thu thập một cái tố hồn cảnh bắt trọng, cái kia còn không vô cùng đơn giản, dễ như trở bàn tay. Lâm Vân công tử, chúng ta ủng hộ ngươi, giao huấn hắn. Chúng hậu bối thiên tài, nhao nhao nổi quất lên. Tư Mã Lâm Vân trên mặt, lộ ra vẻ vui mừng, nói, Dương Tú, đây chính là chính ngươi yêu cầu, không cần linh bảo. Ngươi cũng đừng như vừa rồi đồng dạng, nói không giữ lời. Dương Tú thản nhiên nói, trước khi ta nói rồi không cần linh bảo sao. Mọi người sướng sở, Dương Tú thật đúng là chưa nói qua, chỉ là bọn hắn chủ mái hiên tình nguyện muốn thì thôi. Dương Tú theo đình đài trong đi ra, đi vào bên hồ trên đồng cỏ, nói, ta Dương Tú lời hứa đáng giá nghìn vàng, tụ linh cảnh phía dưới bất luận kẻ nào, ta đều không cần linh bảo, ai không phục Cứ việc đến chiến. Tư mã Lâm Vân lộ ra hương phấn vui vẻ, nói, Dương Tú. Đã ngươi chính miệng nói, ta đây đương nhiên là thành toàn ngươi, hắc hắc. Tư mã Lâm Phong thấy thế, nói, Lâm Vân, ngươi cẩn thận điểm, đừng lật thuyền trong mương, hôm nay cao tổ ra ra đại thọ, ngươi cũng không thể ném đi tư mã thế ra mặt. Tư mã Lâm Vân vẻ mặt tự tin, nói, ca ca yên tâm, có thể vượt cấp chiến thắng ta tư mã Lâm Vân người, thiên hạ có thể có mấy người. Nói xong, tư mã Lâm Vân theo thính tuyết lâu bên trên, ngảy xuống, đã rơi vào bên hồ trên đồng cỏ. Tư mã Lâm Vân thế nhưng mà từng tại huyết phủ đấu võ trường, khiêu chiến qua huyết phủ võ giả tồn tại, tuy nhiên thua ở huyết phủ võ giả thủ hạ, nhưng thực lực của hắn, cũng là huyết phủ võ giả phía dưới trí cứng giả. Đại ngụy huyết phủ võ giả, thế nhưng mà có thể đếm được trên đầu ngón tay, tư mã Lâm Vân đoạn thời gian trước mới tại huyết phủ đấu võ trường gặp được một cái, cũng không tin. Hôm nay lại có thể gặp được cái khác. Hưu. Hưu. Hưu. Tư mã Lâm Vân vừa mới rơi vào bên hồ trên đồng cỏ liền rơ tay lên, ba ngọn phi đao nổ bắn ra mà ra. ba ngọn phi đao, tại trong hư không kéo lê ba đạo đường vòng cung, tại trong hư không lưu lại ba đạo gận sóng, vô cùng gây nên tốc độ, bắn về phía Dương Tú trên người bà khu chỗ hiểm. Vèo, vèo, vèo. Dương Tú thân ảnh khẽ động, di động né tránh, ba ngọn phi đao, toàn bộ thất bại. Tư mã lâm vân ánh mắt ngưng tụ, lần nữa phất tay, trong tay 6 ngọn phi đao, toàn bộ nổ bắn ra mà ra. Dương Tú thân ảnh biến ảo. Di động như phong, tu vi đột phá tụ linh cảnh bắt trọng về sau, cũng không có cần sử dụng tiến bộ, là có thể đem tư mã lâm vân phi đao nhẹ nhóm tránh đi. Thân ảnh lập lệ tầm đó, dương tú thân ảnh tại 6 ngọn phi đao tầm đó xuyên qua, nhanh chóng tựa như tia chấp hướng tư mã lâm vân vào tới, trong tay trong lúc đó nhiều hơn một thanh bảo kiếm. Thứ dai linh binh, xích văn kiếm. Chứng kiến dương tú trong tay xích văn kiếm, tư mã lâm vân thần sắc, mãnh liệt cả kinh, hoàng sợ nói, ngươi là... Từ mã Lâm Vân nhận ra Dương Tú trong tay xích Văn kiếm Hắn Thửu là thua ở trôi kiếm này xuống ký ức hay còn mới mẻ thế nhưng mà hắn còn không kịp nói ra kiếm nhất hai chữ Dương Tú cũng đã công ra một kiếm ẩm ẩm một tiếng lôi kinh nổ vang kinh lôi kiếm pháp một kiếm kinh lôi xích Văn kiếm nổ bắn ra sáng chói địa Quang bộc phát ra kinh thiên động địa giống như một kích một kiếm này kiếm thế phóng lên trời làm cho trên bầu trời Vân khai vụ tản cùng bạo lôi đỉnh tri lực mannh liệt nổ mà khai Trấn vang ở mỗi người trong nội tâm, trấn nhiếp tâm linh. Tư mã Lâm Vân chấn động, trong tay lập tức nhiều hơn một căn tứ dai bảo côn, vội vàng một côn đánh ra. Hắn nhận ra kinh lôi kiếm pháp một chiêu này, tại huyết phủ đấu võ trưởng, hắn dùng hết toàn lực, mới ngăn trở một chiêu này, nhưng là lui về phía sau một bước. Giờ khắc này, tư mã Lâm Vân đồng dạng đem hết toàn lực, trong cơ thể nguyên khí bộc phát đến cực hạn một côn đánh ra, hư không ôm một tiếng đâm tiếng nổ. Trong chốc lát, hai người công kích đụng vào nhau Một tiếng kinh thiên nổ vang, sang chói điện quang lập tức bay múa. Tư mã Lâm Vân hai tay chấn động, cảm nhận được một cố không cách nào chống lại cự lực trùng kích mà đến, trong hai mắt, lập tức lộ ra vẻ hoàng sợ. Linh binh bảo côn lập tức bắn ngược mà lên, khủng bố lôi đỉnh chi lực, lập tức đem tư mã Lâm Vân bao phủ, thân thể của hắn như gặp phải trọng kích, hướng phía sau bàn tới. chương 282, kiếm thập tam. Phan, tư mã Lâm Vân ké rất tại mới trượng có hơn. Trên người hắn quần áo vỡ tan Bên trong Kim Ti Nguyễn giáp chặn kiếm quang thiết cắt, nhưng mãnh liệt lôi điện chi lực bao phủ hắn toàn thân, đưa hắn lóa lộ tại bên ngoài cơ bắp điện được một mảnh cháy đen. Trên người tóc cũng bị điện được chuẩn bị đứng thẳng, chật nhìn đi lên, tựa như một cái vô cùng bẩn tên án mày. Chúng hậu bối thiên tài đều vẻ mặt kinh tiếc nhìn xem một màn này, cả đám đều sợ ngây người. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tư Mã Lâm Vân ra tay, hội là kết quả như vậy. Bọn hắn vẫn đối với tại Dương Tú bản thân thực lực không phục, có thể kết quả thậm chí ngay cả Tư Mã Lâm Vân đều bị Dương Tú vượt cấp đả bại. Tư Mã Lâm Vân thực lực, tại Tố Hồn cảnh cửu trọng ở bên trong, có thể là nằm ở cao cấp nhất tồn tại, ở đây Tố Hồn cảnh cửu trọng hầu bối, tuyệt đại đa số thực lực đều không bằng Tư Mã Lâm Vân, có thể cùng Tư Mã Lâm Vân đánh đồng người, gần kề 2 3 người mà thôi. Nhìn xem Tư Mã Lâm Vân bộ dạng, ở đây Tố Hồn cảnh cửu trọng hầu bối, tự nhiên là đều bị chấn động, nhìn xem Dương Tú, ánh mắt đại biến. Ngoại trừ số rất ít nội tâm cố chấp người, Chúng hậu bối thiên tài, cũng không dám nữa đối với Dương Tu Sinh không phục chi tâm. Thính vũ lâu bên trên, Tư mã Lâm Phong nhìn xem Tư mã Lâm Vân bộ dạng, sắc mặt lập tức liền chầm xuống. Tư mã Lâm Vân hiện tại cái này bộ dáng, nhưng là phải nhiều mất mặt có nhiều mất mặt. Hôm nay là hạo diễm huyền quân ngày đại thọ, toàn bộ đại ngụy bên trên được mặt bản thế lực, toàn bộ đều đến đây chúc mừng, đúng là Tư mã Thế Gia phong quang thời điểm. Kết quả, Tư mã Lâm Vân thân là Tư mã Thế Gia dòng chính công tử nhưng lại thọ yến bên trên bị người đánh cho như một tên ăn mày tựa như, quả nhiên là ném đi Tư Mã Thế Gia thể diện. Tuy nhiên Tư Mã Lâm Vân không có bị thường, nhưng bộ dáng kia quả thực khó coi. Trước đó lần thứ nhất, hắn tại huyết phủ đấu võ trường, cũng là khó như vậy có thể, hôm nay tại Tư Mã Thế Gia, phần đồng cùng thế hệ thiên tài trước mắt bao người, càng làm cho hắn cảm giác mất mặt, giờ phút này hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Nhìn xem Dương Tú, Tư Mã Lâm Vân trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ Dương Tú nhìn Tư Mã Lâm Vân liếc, nói, Lâm Vân công tử, còn muốn cùng ta tiếp tục tỉ thì sao? Thính Vũ lâu bên trên, Tư Mã Lâm phong quát lạnh nói, còn không lui xuống, tại đâu đó mất mặt xấu hổ, đi đem trên người làm cho sạch sẽ. Tư Mã Lâm Vân lập tức kịp phản ứng, vội vàng ly khai. Dương Tú đánh bại Tư Mã Lâm Vân, gọn gàng, cho dù là Thính Vũ lâu bên trên, thập đại ngũ phẩm thế lực bọn hậu bối, đối với Dương Tú cũng lau mắt mà nhìn. Thập tam công chúa Ngụy Nguyên Sương nói, Ta đại ngụy Quốc quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp lại ra một vị như thế gia loại gầy tụy nhân vật thiên tài Dương Tú bản thân thực lực tựa như này người tiên nếu là phối hợp bổn mạng linh bảo, không biết hội đạt đến mức nào tư mã Lâm Phong giờ phút này trong nội tâm nổi giận trong bụng có thể thập tam công chúa đối với Dương Tú một khoa trường hắn tự nhiên là không tốt phản bác nói thập tam công chúa nói là đại ngụy nhân tài xuất hiện lớp lớp đây là đại ngụy chi Phúc trường Tôn Thiên Long cũng tán thường nói tố hồn cảnh bắt trọng tu vi Thì có như thế thực lực, phần này chiến lược, đích thật là kinh người, cùng thế hệ bên trong, ít có người đánh đồng A. Thính vũ lâu bên trên, không ít hậu bối thiên tài gật đầu. Thiên kiếm tông ở bên trong, kiếm thập Tam nói, Dương tiệm sư huynh tại tố hồn cảnh bắt trọng lúc, mới 16 tuổi, cũng đã là huyết phủ võ giả. Luận thực lực so Dương Tú hiện tại chỉ mạnh không yếu, Dương Tú mặc dù lại yêu tú, nhưng cùng Dương tiệm sư huynh vừa so sánh với, vậy cũng hiển nhiên chỗ thua kém. Luận nghiên kỷ, Dương Tú cùng Dương tiệm sư huynh cùng năm Luận Tu Vi, dương tú tố hồn cảnh bắt trọng, Dương Tiệm Sư huynh đã bước vào tụ linh cảnh, giữa hai người, có thể là có thêm thiên xoa địa viện chính lệnh. Kiếm thập tam trước ngực, đeo theo một miếng huyết phủ huân chương, là mấy ngày trước tại huyết phủ đấu võ trường trong đạt được. Bang huyết phủ võ giả danh sưng, kiếm thập tam vừa đến Ngụy Ương thành, liền có không nhỏ uy danh, hơn nữa, hắn là Thiên Kiếm tông thủy dương huyền quân hậu nhân, càng là làm hắn thanh danh vang dội. Hắn mới mở miệng, Thính Vũ lâu bên trên thiên tài bọn hậu bối nghe xong, đều liên tục đầu. Người với người tâm đó, chỉ sợ vừa so sánh với. Dương Tú vừa rồi biểu hiện, đích thật là ưu tú, nhưng cùng Dương Tiệm vừa so sánh với, đích thật là ảm đạm vô quang. Dương Tú đứng tại bên hồ trên đồng cỏ, ánh mắt lại coi trọng thính tuyết lâu kiếm thập tam, kiếm thập tam cố ý đem thanh âm nói được rất lớn, hắn mà nói, Dương Tú nghe được thanh thanh sở sở. Hắn biết rõ kiếm thập tam. Mấy ngày trước, của hắn huyết phủ vần chương trong nhận được huyết phủ đấu võ trưởng chuyển đến thông chi, có một cái tên là kiếm thập tam thiên kiếm tông đệ tử Tố hồn cảnh cựu trọng tu vi, tại sinh tử võ tràng thắng liên tiếp chiến trường, hỏi Dương Tú có nguyện ý hay không với tư cách thứ 10 trường bị khiêu chiến huyết phủ võ giả xuất chiến. Lúc ấy, Dương Tú đang tại tu luyện khẩn yếu con đầu, liền cự tuyệt. Dương Tú nhìn nhìn kiếm thập tam, lại nhìn một chút Dương Tiệm, âm thanh lạnh lùng nói, còn có người không phụ, cứ việc đến chiến. Mấy ngày trước đây, hắn không cùng kiếm thập tam đưa trước tay, hôm nay gặp được, vừa vặn phân cao thấp. Kiếm thập tam cùng Dương Tiệm quan hệ tựa hồ rất tốt trước mặt mọi người đả bại Kiếm thập Tam, chính dễ dàng ác tâm một phen Dương Tiệm. Kiếm thập Tam cảm nhận được dương tú trong mắt khiêu khích cùng chiến ý, nhìn Dương Tiệm liếc, nói: "Dương Tiệm sư huynh, ta đi giao hấn thoáng một phát tiểu tử này." Dương Tiệm khẽ gật đầu, tại Kiếm thập Tam bên thai thấp giọng nói: "Ra tay được gag, giết chết hắn, cho ta làm mất hắn tôn nghiêm." Kiếm thập Tam mỉm cười, "Dương Tiệm sư huynh yên tâm, ta nhất định khiến hắn không nể mặt." Vèo. Kiếm thập Tam theo thính vũ lâu bên trên nhảy xuống, nói: Đường vội càng rỡ, ta kiếm thập tam công phu. Là huyết phủ võ giả kiếm thập tam, nhưng hắn là tụ linh cảnh phía dưới, vô địch tồn tại. Dương Tú có thể đánh bại Lâm Vân công tử, thực lực mạnh, đủ cùng huyết phủ võ giả giao phong a. Chập chập. Dương Tú chống lại kiếm thập tam, một trận chiến này đặc sắc rồi, đều nói huyết phủ võ giả tụ linh cảnh phía dưới vô địch, thật sự vô địch sao? Kiếm thập tam mới vừa ở Ngụy Ương thành sông hạ không nhỏ hủy danh, hắn vừa xuất mã, lập tức liền đưa tới một hồi báo động, đình đài bên trong. Trốn hậu bối thiên tài nghị luận nhau nhau. Tuy nhiên Kiếm thập Tam thân là huyết phủ võ giả, nhưng Dương Tú đánh bại Tư Mã Lâm Vân, thực lực cũng đầy đủ kinh người, đối với hai người ai mạnh ai yếu, trong lòng mọi người khó có quyết đoán. Kiếm thập Tam vừa sở không gian giới, một kiện tứ giai linh binh bảo kiếm xuất hiện trong tay. Lập tức, một cú bảnh chướng kiếm thế phóng lên trời, lang lệ ác liệt kiếm ý khắc nghiệt bắt phương, cùng Dương Tú kiếm ý kịch liệt va chạm. Hai người kiếm thế, kiếm ý đều cực kỳ đáng sợ. Va chạm gian làm cho hư không kích động, sinh ra trận trận phong bạo. Chúng hậu bối thiên tài ở bên trong, có mấy cái quan sát qua Dương Tú cùng trưởng tôn vô cực trận chiến ấy, thần sắc đều có chút một quái lạ. Trong đầu hồi tưởng lại Tư Mã Lâm Vân bộ dạng, cùng lúc trước tại huyết phủ võ giả trường bị kiếm nhất dùng lôi hệ kiếm thuật đánh bại bộ dạng, thần kỳ tương tự. Điều này làm cho bọn hắn trong nội tâm đều chấn động mạnh, một cái ý niệm trong đầu tự nhiên sinh ra, Dương Tú chẳng lẽ tiểu là huyết phủ võ giả kiếm nhất? Như vậy Một trận chiến này, giao là hai gã huyết phủ võ giả gian quyết đấu. Đương nhiên, nguy ương thành lớn như vậy, vừa mới tại huyết phủ đấu võ trưởng xem qua Dương Tú chiến đấu không nhiều lắm, tuyệt đại đa số thiên tài hậu bối đều không biết Dương Tú thân phận. Bọn hắn nguyên một đám rôi rải cổ, mở to hai mắt, trong hai mắt tràn đầy hương phấn nhìn xem Dương Tú cùng kiếm thập tam. Một trận chiến này, thực lực của hai bên đều cực kỳ cường đại, làm cho mỗi một vị hậu bối thiên tài trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Chương 283: Duy ta vô địch. Kiếm thập tam thân thể tách ra lấy kiếm quang, là một loại trời sinh kiếm thể, đây chính là thực lực của hắn hơn xa cùng giai nguyên nhân. Kiếm trong tay chỉ vào Dương Tú, kiếm thập tam lạnh lùng nói, chính là tố hồn cảnh bắt trọng, cũng dám khinh thị tụ linh cảnh phía dưới sở hữu thiên tài, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng Dương Tiệm sư huynh đánh đồng sao? Ai cho ngươi dũng khí? Nói xong, kiếm thập tam vô vô trên lồng ngực huyết phủ vân trường, chứng kiến cái này không có, huyết phủ vân trường, cần tại huyết phủ đấu võ trưởng sinh tử đấu võ trưởng thắng liên tiếp 10 trường mới có thể đạt được hân chương. Huyết phủ hân chương, đại biểu cho tụ linh cảnh phía dưới vô địch. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Có tư cách gì khinh thị tụ linh cảnh phía dưới sở hữu thiên tài? Không có người cảm thấy kiếm thập tam lời nói ngạo khí, bởi vì huyết phủ hân chương đích thật là tụ linh cảnh phía dưới vô địch biểu tượng. Dương Tú nhìn xem kiếm thập tam, lạnh lùng cười cười, nói, có ta ở đây, không người nào dám xưng tụ linh cảnh phía dưới vô địch, chỉ có ta, mới thật sự là vô địch Kiếm thập tam hơi sướng sở, hắn cho là mình đầy đủ quần ngạo rồi, không nghĩ tới, Dương Tú vậy mà so với hắn còn quần ngạo. Đang xem cuộc chiến hậu bối những thiên tài, cũng đều nguyên một đám lộ ra kinh ngạc, Dương Tú mới tố hồn cảnh bắt trọng Tu Vi, lại nói mình là tụ linh cảnh phía dưới duy nhất vô địch, làm cho người cảm thấy quá mức của nôn. Thính vũ lâu bên trên, lập tức liền có thiên tài hậu bối nói ra, cái này Dương Tú tuy nhiên là khó gặp nhân vật thiên tài, nhưng là không khỏi quá mức tự ngạo, có chút cuồng vọng quá mức đâu chỉ là cuồng vọng quá mức, quả thực tiểu là không coi ai ra gì. Thiên Kiếm Tông đệ tử Lệ Vô Kỵ lạnh đôn lấy nói, hiện tại cái mới Tố Hồn cảnh bắt trọng, tiểu tự cho mình vi tụ linh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, ha ha. Nếu là đã đến Tố Hồn cảnh cự trọng, chỉ sợ liền tụ linh cảnh hậu bối thiên kiêu nhóm, đều không bị hắn để vào mắt. Một cái lục phẩm thế lực hậu bối, là có chút vô cùng tự phụ rồi, hy vọng Thiên Kiếm Tông kiếm thập tam có thể cho hắn một bài học, cho hắn biết, thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người. Một vị tụ linh cảnh nhị trọng hậu Bối Thiên Kiêu mở miệng nói ra, "Là Thiên Phủ tông đệ tử Tiêu Khung, tại Đại Ngụy Tiềm Long bảng bên trên, bài danh thứ 3 nhân vật. Ở đây hậu Bối Thiên Kiêu, chỉ có thập tam công chúa Ngụy Nguyên Xương cùng Tư Mã Lâm Phong có thể ẩn ẩn áp hắn một nửa, còn lại đều muốn so với hắn chỗ thua kém." Tiêu Khung mới mở miệng, tự nhiên phân lượng rất nặng, đưa tới Thính Vũ lâu bên trên rất nhiều hậu Bối thiên tài đồng ý. Đại Ngụy 10 thế lực lớn đều là ngũ phẩm thế lực, 10 thế lực lớn Hầu Bối thiên tài đều có loại tài trí hơn người cảm giác. Nếu như là mười thế lực lớn vị nào hậu bối thiên tài thiên phú xuất chúng, tự cho mình rất cao bọn hắn có thể lý giải, một cái lục phẩm thế lực hậu bối thiên tài, nếu là tự cho mình rất cao, bọn hắn trong nội tâm tắc thì là có chút khinh bị. Lệ Vô Kỵ khẽ cười nói, kiếm thập tam trời sinh phong linh kiếm thể, kiếm đạo thiên phú cực cao, dương tú tuyệt đối sẽ tại kiếm thập tam trong tay bị an phải cái thiệt to lớn, đã bị giáo hấn. Không ít hậu bối thiên tài đều lạnh cười rộ lên, vẻ mặt chờ Thất bảo cắt. Thất bảo các cùng thính vũ lâu đều tại bên hồ, khoảng cách không xa. Ngồi ở lầu các bên trên, có thể so sánh thấy rõ ràng thính vũ lâu. Thính vũ lâu bên hồ trên đồng cỏ chiến đấu, thất bảo các tụ linh các trường bối, tự nhiên cũng thấy nhất thanh nhị sở, đỉnh giữa hồ cũng đồng dạng. Tư mã trường xuyên hạ lầu các cho cơ trường tiêu mở rượu, làm cho trên lầu các rất nhiều người đều đang suy đoán lấy cơ trường tiêu thân phận. Chỉ chốc lát sau, tư mã lâm vân thua ở dương tú trong tay. Trên lầu các tụ linh trưởng bối đều nhìn đến thật sự rõ ràng, cũng không khỏi được nhìn nhiều tư mã trưởng xuyên vài lần. Tư mã trưởng xuyên thần sắc hơi có chút xấu hổ, hiển nhiên không có ngờ tới tư mã Lâm Vân sẽ cùng Dương Tú đấu, cũng không có ngờ tới Dương Tú lại có như thế thực lực cường đại. Thiên Kiếm Tông đến đây chúc thọ tụ linh trưởng bối ở bên trong, kỳ sơn hầu là một cái trong số đó. Kỳ sơn hầu đối với cơ trưởng tiêu rất là phẫn hận, gặp tư mã trưởng xuyên đối với cơ trưởng tiêu cực kỳ khách khí, so với cái còn muốn lễ kính ba phần càng làm cho kỳ sơn hầu trong nội tâm khó chịu. Cái này, nhìn thấy tư mã trường xuyên như tử, bại bởi dương tú, kỳ sơn hầu lập tức nở nụ cười. Kỳ sơn hầu nhìn xem tư mã trường xuyên, nói, tư mã trường xuyên, ngươi đối với cơ trường tiêu như thế lễ kính, đệ tử của hắn lại nụt nhã con của ngươi, xem ra, cơ trường tiêu căn bản không có đem ngươi từ mã thế ra để vào mắt ta. Kỳ sơn hầu là muốn châm ngỏi tư mã trường xuyên cùng cơ trường tiêu quan hệ, lại không biết. Một câu nói kia làm cho tư mã trưởng xuyên trở thành dễ cận. Tư mã trưởng xuyên nhìn Kỳ Sơn Hầu liếc, nói, Kỳ Sơn Hầu, ngươi thua ở cơ trưởng tiêu thủ hạ, đã một năm có thừa A. Như thế nào? Cho tới bây giờ, trong nội tâm đối với cơ trưởng tiêu còn canh cánh trong lòng. Kỳ Sơn Hầu sắc mặt cứng đờ, nói, ta chính là phong hầu cứng, giả. Như thế nào bại vào huyền quân phía dưới võ giả, bất quá là ngày đó ta hạ thủ lưu tình mà thôi, hứ. Những chuyện xưa này, sớm đã trôi qua rồi. Lão phu sớm đã không để trong lòng. Hai người đối thoại, làm cho trên lầu các mặt khác tụ linh cường giả đại cảm thấy hứng thú, ngươi một lời, ta một câu, cơ trường tiêu thân phận, thoáng cái liền bị chuyển ra. Lúc này, Thính Vũ lâu bên này, Dương Tú đã cùng kiếm thập tam chống lại. Tư Mã trường xuyên nói, Kỳ sơn hầu, ngươi nói phong hầu cường giả không có khả năng bị huyền quân phía dưới võ giả đánh bại, như vậy, ngươi Thiên kiếm tông huyết phủ võ giả, có không có khả năng bị Tố hồn cảnh bắt trọng võ giả đánh bại? Kỳ Sơn Hầu tự nhiên biết rõ, tư mã trưởng xuyên rõ rệt nói kiếm thập tam, trên thực tế là ám chỉ hắn bại vào cơ trường tiêu sự tỉnh Đương nhiên không có khả năng. Kỳ Sơn Hầu âm thanh lạnh lùng nói, có thể hay không có thể, chúng ta nhìn xem sẽ biết. Tư mã trưởng xuyên thản nhiên nói, thất tinh các bên trên, chúng tụ linh cường giả ánh mắt, đều căng hướng về phía thính vũ lâu, chú ý khởi dương tu cùng kiếm thập tam ở giữa quyết đấu. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu giao thủ, kiếm thập tam đoạn xuất thủ trước. Kiếm thập tam thân ảnh khế động, di động như phong, xuất kiếm như phong, vô luận là tốc độ di chuyển còn là tốc độ công kích, đều đạt tới một cái nghe rợn cả người tình trạng. Tụ linh cảnh phía dưới hộ bối những thiên tài, cơ bản đều thấy không rõ kiếm thập tam thân ảnh, chỉ thấy một cơn gió bạo đang di động, từng đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, thẳng hướng Dương Tú. Kiếm bộ, Phong linh kiếm pháp. Dương Tú dưới chân kiếm quăng lóe lên, thân thể đồng dạng di động như phong, xuất kiếm cũng như là phong bạo. Tốc độ di chuyển, xuất kiếm tốc độ Một chút cũng không kém hơn kiếm thập tam. Kiếm quăng như mưa hai luồng phong bạo, lập tức đụng vào nhau, giúp nhau rào sát. Đinh đinh đinh lên kèn. Nháy mắt thời gian, liên tiếp giòn vang tiếng vang lên, hai người giao thủ không biết bao nhiêu kiếm. Nháy mắt sau đó, hai luồng phong bạo tản ra, hai người thân ảnh hiện lộ ra đến, giao thoa mà khai tất cả xông về trước ra 10 trượng khoảng cách, ngừng lại. Hai người sau đưa lưng về phía phía sau lưng, kiếm trong tay, đều chỉ xéo mặt đất. Bất đồng chính là... Kiếm thập tam kiếm trong tay, chân bóng như tuyết, Dương Tú kiếm trong tay, nhưng lại chạy xuống hạ một chuối huyết dịch. Dương Tú trên người quần áo, hoàn hảo không tổn hao gì. Kiếm thập tam trên người quần áo, xuất hiện nhiều chỗ vết kiếm, máu tươi ồ ồ, nhuộm hồng cả mảng lớn và áo. Trong chấp mắt giao thủ, tháng bại một phần. Dương Tú tại tụ linh cảnh thất trọng lúc, vàng kiếm bộ cùng phong linh kiếm pháp, liền có thể chiến bình huyết phủ võ giả trưởng tôn vô cực. Hiện tại tu vi nâng cao một bước, thực lực cũng nâng cao một bước. Tự nhiên là toàn thắng kiếm thập tam. Tại tất cả mọi người kinh tiếc trong ánh mắt, kiếm thập tam hai đầu gối mềm nhũn, lập tức về phía trước một quỷ, thân thể mới ngã xuống mặt đất. Chương 284, Hạo Diễm Huyền Quân. Chứng kiến kiếm thập tam mới ngã xuống đất, Sở Hữu Hậu bối võ giả, thần sắc đều biến đổi. Kiếm thập tam nên sẽ không chết a. Trong lòng mọi người chấn động. Thính Vũ lâu bên trên, Dương Tiệm, Lệ Nguyên kỵ trở Thiên Kiếm Tông đệ tử, càng là vụ thoáng một phát liền đứng lên. Lệ Vô Kỷ thoáng một phát Liền từ lầu các bên trên ngày xuống, đã rơi vào kiếm thập tam bên cạnh. Dương Tú thản nhiên nói, gấp cái gì, ta ra tay tự có chừng mực, không chết được. Lệ vô kỵ đem kiếm thập tam trở mình đi qua, quan sát thoáng một phát, quả nhiên chỉ là hôn mê rồi. Nhưng kiếm thập tam trên người, tất cả lớn nhỏ kiếm thương bên trên 10 chỗ, nhưng lại bị thương không nhẹ, sở dĩ hôn mê, là mấy chỗ chỗ hiểm bị đâm trúng, nhận lấy trọng thương. Lệ vô kỵ vội vàng xuất ra một khỏa chữa thương đan dược cho kiếm thập tam đi xuống, sau đó quát. Người còn không đến, mang kiếm thập tam đi trị liệu. Thính vũ lâu bên trên, tư mã lâm phong phất phất tay, liền lập tức có bổi bản tiến lên, đem kiếm thập tam dơ lên xuống dưới. Đình giữa hổ, thất tinh các. Dương Tú cùng kiếm thập tam quyết đấu, cái này hai nơi địa phương, đều nhìn đến thanh thanh sở sở. Thất tinh các bên trên, kỳ sân hậu, cùng với mấy vị thiên kiếm tông trường bối, gặp kiếm thập tam ngã xuống đất, đều thần sắc giận dữ. Kiếm thập tam thế nhưng mà Thụy Dương huyền quân hậu nhân cũng là Thụy Dương Huyền Quân hậu nhân ở bên trong, xuất sắc nhất thiên tài đệ tử, tự nhiên làm cho Thụy Dương Huyền Quân coi trọng. Kỳ Sơn hầu nói, Tư Mã Trường Xuyên kiếm thập tam thế nhưng mà Thụy Dương Huyền Quân cực kỳ coi trọng đệ tử, hắn như có không hay xảy ra, Thụy Dương Huyền Quân tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, còn không cho người đem Dương Tú cầm xuống, giao cho Thụy Dương Huyền Quân xử phạt, chẳng lẽ muốn chúng ta Thiên Kiếm Tông chính mình động thủ sao? Tư Mã Trường Xuyên an ổn ngồi, nói, bọn hầu cuối cùng một chỗ, chiến đấu tử thí không thể tránh được. Động thủ lúc đao kiếm không có mắt, kẻ bại bị thương là chuyện rất bình thường, kỳ sân hầu, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Nói xong, tư mã trường xuyên mỉm cười, ngươi không phải nói, thiên kiếm tông huyết phủ võ giả không có khả năng bại sao? Có thể hắn vẫn bại, chỉ có thể nói. Hắn rất không may, gặp cái loại này chiến lực đánh vỡ thông thường võ giả yêu nghiệt nhân vật, ngươi không cũng là như thế sao? Phong hầu cương giả, huyết phủ võ giả, cũng chỉ là chỉ một cái đại cảnh giới thực lực trong phạm vi vô địch mà không phải chỉ tu vi trong phạm vi vô địch. Có chiến lực nghịch thiên võ giả, có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, tố hồn chiến tụ linh, tụ linh chiến huyền quân. Loại này võ giả, chiến lực chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung, thực lực căn bản không bị cảnh giới hạn chế, tự nhiên có đả bại phong hầu cường giả, huyết phủ võ giả năng lực. Thậm chí, nghịch thiên người còn có thể vượt cấp khiêu chiến. Chỉ là, loại này chiến lực nghịch thiên võ giả, số lượng quá ít quá ít, ngày bình thường rất khó nhìn thấy cho nên mọi người mới có thể xem nhẹ. Hiện tại, trước mắt bao người, Dương Tú đem huyết phủ võ giả kiếm thập tam vượt cấp đánh bại, mọi người mới kịp phản ứng, trên đời này, hoàn toàn chính xác có loại này đánh vỡ thông thường chiến lược yêu nghiệt thiên tài. Thất tinh các bên trên, chúng tụ linh cường giả đều nhìn xem Kỳ Sơn Hầu, như vậy xem ra, Kỳ Sơn Hầu bị người đánh bại sự tích, hoàn toàn chính xác không giả. Cảm nhận được mọi người mang theo chê cười ánh mắt, Kỳ Sơn Hầu thẹn quá hóa giận, nói tư mã Trường Xuyên Chúng ta Thiên Kiếm Tông hảo tâm đến đây vi hạ Diễm Huyền Quân chúc thọ, Thụy Dương Huyền Quân vạn dặm xa xôi, đích thân đến tư mã thế gia, cái này chính là các ngươi tư mã thế gia đãi ngộ sao? Kiếm thập tam bị thương như thế nghiêm trọng, không đem người hành hung Dương Tú cầm xuống, chẳng lẽ muốn chờ Thụy Dương Huyền Quân tự mình đến bắt người sao? Tư Mã trưởng xuyên sắc mặt cũng lạnh xuống, nói: Các ngươi đều là đến đây chúc thọ, tự nhiên đều là ta tư mã thế gia khách nhân, ta tư mã thế gia, dùng lễ đối đãi, rõ như ba ngày, như thế nào? Ngươi thiên kiếm tông đệ tử tài nghệ không bằng người, còn muốn chúng ta tư mã thế gia ra, ra tay giúp đỡ hay sao? Điều đó không có khả năng. Các ngươi thiên kiếm tông trưởng bối như muốn báo thủ, ta tư mã thế gia mặc kệ, dương tú sư phụ cơ trưởng tiêu ngay tại các dưới lầu, kỳ sơn hầu, ngươi tự có thể đi cùng hắn giảng đạo lý, hoặc là cùng hắn lại so một hồi cũng được. Kỳ sơn hầu tại cơ trường tiêu trong tay ném qua một lần mặt, ở đâu còn dám sẽ cùng cơ trưởng tiêu lần nữa động thủ. Kỳ sơn hầu hư lạnh một tiếng, nói Ta Thiên Kiếm Tông, Thiên Tài Đệ Tử Như Mây, Tư Mã Thế Gia mặc Kệ, đều có người hội thu thập Dương Tú, đến lúc đó, Tư Mã Thế Gia cũng không nên thiên vị Dương Tú. Đình giữa hổ, Thiên Kiếm Tông Thủy Dương Huyền Quân, gặp Kiếm Thập Tam bị Dương Tú trọng thương, sắc mặt mãnh liệt chầm xuống. Thủy Dương Huyền Quân tại trên mặt bản vỗ một trường, nói, cái này gọi Dương Tú tiểu tử, ra tay càng như thế tàn nhẫn, đem ta hậu nhân, trọng thương đến hôn mê, rõ ràng cho thấy cô ý chịu, thật sự là tò gan lớn mật. Ý chỉ thế gia hát sơn huyền quân nói, ngẽ con mới để không sợ còn à, một cái lục phẩm thế lực hậu bối tiểu tử, biết rõ thiên kiếm tông huyền quân tại đỉnh giữa hồ dự tiệc, còn dám đối với thiên kiếm tông đệ tử hạ nặng tay đà thương người, thật đúng là gan không nhỏ. Thiên phủ tông thiên võ huyền quân mỉm cười. Ha ha, tiểu tử này là gan, hoàn toàn chính xác rất lớn, trước khi thế nhưng mà liền tư mã thế gia hậu bối thiên tài, đều trong tay hắn ăn phải cái lô vốn, hắn đến tư mã thế gia phó thọ yến. Lại đối với tư mã thế gia một điểm thể diện đều không để cho, tự nhiên càng sẽ không cho thiên kiếm tông thể diện. Mặt khác mấy vị huyền quân, ánh mắt đều hướng Hạo diễm huyền quân nhìn sang. Có ba vị huyền quân, đều đưa ra đối với dương tú không thích ý kiến, ý tứ rất rõ ràng. Huyền quân giận dữ, bóp chết tụ linh cảnh võ giả, cũng như con sâu cái kiến bình thường, tụ linh cảnh phía dưới, hơi có không thích, tiện tay chụp chết tự là. Chỉ là, nơi này là tư mã thế gia, lại là hảo diễm huyền quân thọ Yến Ba vị mặc dù đối với Dương Tú không thích, nhưng vẫn là được cho Hạo Diễm huyền quân mặt mũi xem Hạo Diễm huyền quân xử trí như thế nào. Thiệu Nguyên huyền quân thấy thế, nói, nếu không, ta làm cho người đem cái này gọi Dương Tú, quanh ra đi, đừng làm cho hắn ngại mấy vị huyền quân con mắt. Hạo Diễm huyền quân khoát tay háo, nói, ai? Thiệu Nguyên, ba vị huyền quân đều là lòng dạ rộng lớn chi nhân, bất quá là thuận miệng nói nói mà thôi, người đương, cái gì thực, hôm nay người đến đều là cho ta tư mã Hạo Viêm mặt mũi Là tư mã thế gia khách nhân, sao có thể tự dưng đổi đi. Nói xong, hạo diễm huyền quân bưng chén rượu lên, đối với chúng huyền quân nói. Tiểu hài tử đánh nhau, có đôi khi khống chế không nổi đúng mực, nhưng đại đúng mực bọn hắn hay vẫn là hiểu. Chúng ta cũng đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rồi, tiểu hài tử ở giữa ân oán Do bọn hắn tiểu hài tử tự mình giải quyết, chúng ta uống rượu. Đến uống rượu. Hạo diễm huyền quân vừa nói như vậy, tự nhiên là rơi xuống kết luận, không cùng dương tú so đo. Thủy Dương huyền quân người tới là khách, tự nhiên chỉ có thể nghe hạo diễm huyền quân. Thính vũ lâu. Dương Tú tự nhiên không biết, bên này chiến đấu, thậm chí ngay cả huyền quân cường giả đều tại chú ý. Hắn sở dĩ đối với kiếm thập tam xuống tay đọc ác, là vì Dương tiệm quan hệ, kiếm thập tam cùng Dương tiệm quan hệ muốn tốt, hơn nữa. Cũng là mang theo lòng xấu xa đến cùng hắn giao thủ, Dương Tú tự nhiên là ra tay không lưu tình. Hiện tại, liền huyết phủ võ giả đều thua ở trong tay hắn, Tú Linh cảnh phía dưới Tự nhiên là không ai dám lại đối với hắn sinh lòng không phủ, lệnh triều thế phúng, Dương Tú hướng đỉnh đài trong đi đến. Đứng lại, một đạo quát lạnh âm thanh từ phía sau chuyển đến, lệ nguyên kỵ lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, nói, Dương Tú, ta cho ngươi đi rồi chưa? chương 285, mãnh liệt triệu tụ linh. Dương Tú dừng bước lại, trở lại nhìn về phía lệ vô kỵ, nói, ngươi có ý kiến gì không? Chúng hậu bối thiên tài đều nhìn xem lệ vô kỵ, lệ nguyên kỵ thế nhưng mà tụ linh cảnh nhất trọng tu vi. Tại hậu bối thiên tài ở bên trong, tố hồn cảnh, tụ linh cảnh hoàn toàn là lưỡng cấp bậc tồn tại. Lệ vô kỵ không phải muốn vi kiếm thập tam báo thủ, còn đối với Dương Tú ra tay đi. Chúng hậu bối thiên tài trong nội tâm nghĩ lại, xem lệ vô kỵ bộ dạng, rất có khả năng này. Lệ vô kỵ tản mát ra một cố lạnh như băng khí thức, ánh mắt lạnh lùng chầm chầm vào Dương Tú, nói, ngươi trọng thương ta thiên kiếm tông đệ tử, cứ như vậy muốn vừa đi chi sao. Nói xong, lệ vô kỵ thần sắc một th thiên kiếm tông đệ tử lệ vô kỵ. Hướng ngươi khiêu chiến. Cái này tại chúng hậu bối thiên tài trong dữ liệu, chỉ là, một vị tụ linh cảnh nhất trọng, khiêu chiến một cái tố hồn cảnh bắt trọng, cái này nhìn về phía trên có chút làm cho người cảm giác quá gì. Đây là rõ ràng khi dễ người. Dương Tú nở nụ cười, nói, ngươi một cái tụ linh cảnh, tới khiêu chiến ta cái này tố hồn cảnh, ở đây nhiều người như vậy nhìn, ngươi cũng không biết xấu hổ. Tiểu coi như ngươi không biết xấu hổ, ta còn không có ý tứ đâu rồi ta không tiếp thụ người khiêu chiến. Thiên kiếm tông đệ tử như muốn khiêu chiến ta, tụ linh cảnh phía dưới, bất kể là ai, mặc kệ có bao nhiêu, ta đều cam tâm tình nguyện phụ bồi, về phần trò chuyện linh cảnh đệ tử, chờ ta bước chân vào tụ linh cảnh, tùy thời hoang nền tới khiêu chiến. Nói xong, dương tú quay người, tiếp tục hướng đỉnh đài đi đến. Đứng lại. Lệ vô kỵ lần nữa quát lạnh một tiếng, ta khiêu chiến người, người tiếp nhận được chiến, không tiếp thụ cũng phải chiến. Tiếng nói rơi Lệ vô kỵ trong tay nhiều hơn một thanh tứ dai linh binh bảo kiếm, phất tay liền chém ra một đạo kiếm quang, nổ bắn ra mà ra. Tụ linh cường giả ra tay, uy thế tự nhiên so tố hồn cảnh muốn khủng bố nhiều lắm, đạo này kiếm quang lập tức chém ra 10 trượng có hơn, bổ đến Dương Tú sau lưng. Dương Tú không tiếp thụ khiêu chiến, lệ vô kỵ cũng cường thế động thủ, đã làm cho người cảm thấy rung động, cũng nằm trong dự liệu. Kiếm thập tam bị Dương Tú bị thương nặng như vậy, lệ vô kỵ với tư cách thiên kiếm tông đệ tử. Không theo Dương Tú trên người tìm về điểm thể diện, tuyệt sẽ không bỏ qua. Bất quá, lệ vô kỵ tại Dương Tú không tiếp thụ khiêu chiến dưới tình huống, trực tiếp ra tay, lộ ra quá mức bá đạo, nhưng lại làm cho ở đây không ít hổ bối thiên tài, trong nội tâm không thích. Cảm nhận được sau lưng bổ tới kiếm quang, Dương Tú dưới chân kiếm quang lóe lên. Kiếm bộ Dương Tú thân ảnh, như quang giống như huyễn, trong chốc lát lướt ngang 10 trượng, lệ vô kỵ kiếm quang thất bại, đem bên hồ bãi cỏ chém ra một đầu thật sâu khe giánh. Lệ Vô Kỵ có chút một quái lạ, không nghĩ tới Dương Tú phản ứng nhanh như vậy, có thể ngăn cản qua hắn công ra một kiếm. Hừ. Lệ Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xuất kiếm, kiếm quang tựa như một đạo tấm lụa kích xạ đến Dương Tú trước mặt. Tụ linh cường giả ra tay, tốc độ quá là nhanh, Dương Tú vừa mới chuyển di vị trí, kiếm quang cũng đã chẳng đến. Dương Tú trong mắt, xuyên xuất ra một đạo ánh mắt lạnh như băng. Hắn nếu là vận dụng vô cấu kiếm thể, thực lực toàn diện bộc phát, chưa hẳn không thể cùng tụ linh cảnh nhất trọng chống lại. Thậm chí, nếu là vận dụng bổn mạng linh bảo, dùng hắn hôm nay nguyên khí cường độ, kiếm ý linh nộ, đã có thể tăng lên buồn mạng linh bảo uy lực, đánh bại tụ linh cảnh nhất trọng cũng có thể. Bất quá, đó là hắn mạnh nhất chiến lực, không phải vạn bất đắc dĩ, Dương Tú cũng không nguyện ý tại trước mắt bao người, đem cực hạn của mình thực lực buộc lộ ra đến. Đối mặt lệ vô kỵ bổ tới kiếm quang, Dương Tú bàn tay rũ ra, trực tiếp nên đón kiếm quang bắt đi lên. Động tác này, làm cho tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, Dương Tú đây là Lại dám tay không trào kiếm quang, muốn tìm cái chết sao. Sở hữu hậu bối thiên tài, giờ khác này đều ánh mắt kinh dị. Mà ngay cả đỉnh giữa hồ huyền quân cương giả, thất tinh các tụ linh trường bối, cũng đều có chút một quái lạ. Lập tức lệ vô kỵ kiếm quang, muốn chem chúng Dương Tú bàn tay, đột nhiên. Một căn màu đen dây leo, nổ bắn ra mà ra. Dương Tú trực tiếp vận dụng phệ huyết yêu đằng lực lượng. Tuy nhiên phệ huyết yêu đằng trở thành tứ dai linh yêu về sau, cái này hơn nửa năm đều không có lại thôn phệ huyết thực Tăng lên Tu Vi, nhưng là nó tại tứ dai nhất trọng Tu Vi đã cực kỳ vững chắc, dây leo cứng cỏi tính tăng lên không ít, lực lượng cũng càng cường đại rồi một phần. Lệ vô kỵ bất quá là tụ linh cảnh nhất trọng Tu Vi, cùng phệ huyết yêu đẳng thực lực căn bản không cách nào so sánh được, kém mấy cấp bậc. Cho dù là một căn dây leo, cũng không phải lệ vô kỵ có thể chống lại. Phít một tiếng. Cái kết như là tấm lũa kích xạ mà đến kiếm quang, bị màu đen dây leo đánh trúng, lập tức tán loạn, hóa thành vô số đạo cương mang Xuống bốn phương tám hướng bắn tới. Màu đen dây leo thì là thế đi không giảm, hướng lệ vô kỵ bắn tới. Lệ vô kỵ kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Tú lại vẫn có thủ đoạn như vậy, cái này đầu màu đen dây leo ẩn chứa lực lượng, làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Vèo. Không nói hai lời, lệ vô kỵ phóng lên trời, cực tốc né tránh. Thính Vũ lâu trong ngoài, sở hữu hậu bối thiên tài, đều xem mắt tròn váng. Cái này đầu màu đen dây leo, rõ ràng không phải Dương Tú bản thân thực lực mà là nào đó ngoại lực, đang khiêu chiến là vận dụng ngoại lực, đây là làm cho người rất không răng hành vi, cái này hoàn toàn trái với khiêu chiến quy tắc. Bất quá, chúng hậu bối thiên tài đột nhiên ý thức được, Dương Tú tựa hồ cũng không có nhận thụ lệ vô kỵ khiêu chiến, cho nên Dương Tú vận dụng ngoại lực, tựa hồ cũng không có gì không ổn. Tại chúng hậu bối thiên tài kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia màu đen dây leo cũng phóng lên trời. Lệ vô kỵ cái này trong nháy mắt, thế nhưng mà đem tốc độ bộc phát đã đến cực hạn. Ngáy mắt liền sông lên thiên không mấy chục thước. Với tư cách tụ linh cường giả, có được phi hành năng lực, phi tại bầu trời cùng tố hồn cảnh võ giả chiến đấu, là được dựng ở thế bất bại. Thế nhưng mà, Lệ Vô Kỵ coi thường màu đen dây leo chiều dài cùng tốc độ. Hắn vừa mới sông lên thiên không hơn trăm thước độ cao, liền cảm giác mắt cá chân siết chặt, bị màu đen dây leo quấn vừa vặn, thân thể lập tức đỉnh chỉ bay lên, ngược lại bị lôi kéo hướng mặt đất truy lạc mà đi. Lệ Vô Kỵ kinh hãi, vội vàng huy kiếm, rục dây leo chặt đứt. Thế nhưng mà, màu đen dây leo tốc độ so lệ vô kỵ phải nhanh nhiều lắm, Lệ Vô Kỵ kiếm trong tay vừa mới vung lên, màu đen dây leo liền theo mắt cá chân quấn quanh đến hắn toàn thân, đem Lệ Vô Kỵ trói được cực kỳ chặt chẽ, kiếm trong tay giơ lên, nhưng lại rốt cuộc vung không xuống. Phanh! Màu đen dây leo buộc Lệ Vô Kỵ, từ phía trên không mảnh liệt truy lạc, đập vào mặt đất, đem bên hồ bãi cỏ ném ra một cái hố to. Thính Vũ lâu trong ngoài, Sở Hữu Hậu Bối Thiên Tài nhìn xem một màn này, thần sắc đã hóa thành kinh hãi có chút trận mắt há hốc mồm. Cho dù là những tụ linh cảnh kia thiên kiêu nhóm, cũng nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, tuyệt đối không có ngờ tới lệ vô kỵ ra tay, hội là kết quả như vậy. Mọi người ở đây vẫn còn vi lệ vô kỵ đện tại mặt đất mà rung động thời điểm, màu đen dây leo đem lệ vô kỵ lại cử đến không chung. Sau đó, lại làm manh liệt rơi đập mà xuống, hung hăng đện nhập trong lòng đất. Phanh! Mặt đất chấn động mạnh, lại bị ném ra một cái hố to, một bên hồ nước đều nhân chấn động mà khơi dậy bọt nước. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, nháy mắt sau đó, lệ vô kỵ lại bị màu đen dây leo dơ lên, ngay sau đó, lại làm ánh liệt nện mà xuống. Phanh! Tiếng thứ ba bạo hưởng, mặt đất chấn động, hồ nước kích động, mọi người tâm cũng đi theo nhảy dự. Thính vũ lâu bên trên, dương kiếm thần sắc giận dữ, mãnh liệt đứng thẳng mà lên, quắc, dừng tay cho ta. Màu đen dây leo lại đem lệ vô kỵ dơ lên, lúc này đây nhưng lại không có hướng mặt đất đập tới, mà là hướng trong hồ hất lên. Lệ vô kỵ lập tức đã bay đi ra ngoài, bình một tiếng, rơi vào trong hồ. chương 286, người muốn chiến cái kia liền chiến. Đình giữa hồ. Chúng huyền quân tận mắt nhìn thấy một màn này. Lệ vô kỵ, năm gần 21 tuổi, liền bước vào tụ linh cảnh thiên tri tiêu tử, ra tay đối phó tố hồn cảnh bắt trọng dương tú. Vậy mà bị dương tú như là khỉ lám siếp tựa như, tại mặt đất mánh liệt đập phá ba cái, sau đó ném vào trong hồ. Thụy dương huyền quân sắc mặt, lập tức liền trầm xuống, trong hai mắt có chút sắc bén lóe lên. Với tư cách huyền quân cường giả, Thụy Dương huyền quân qua đã quen cao cao tại thượng thời gian, vô luận ở đâu, hắn đều là chỗ ngồi chi tân, hồi thiên kiếm tông, cái kia càng là nhất nôn cựu đỉnh tồn tại. Hắn đã thật lâu thật lâu, chưa từng có tức giận cảm giác rồi, bởi vì không người nào dám làm cho hắn sinh khí. Nhưng hôm nay, hắn bị một cái tố hồn cảnh bắt trọng hậu bối tiểu tử cho khí gặp. Đường đường thập đại ngũ phẩm thế lực một trong thiên kiếm tông Tại hắn vị này huyền quân cường giả dưới sự dẫn dắt, đến đây tư mã thế gia chúc thọ, thiên kiếm tông đệ tử ngược lại bị một cái lục phẩm thế lực đệ tử cho thu thập, chính mình hậu nhân tức thì bị đánh thành trọng thương. Thụy Dương huyền quân nghĩ như thế nào trong nội tâm đều ổ lấy một đoàn hỏa. Tiểu tử này, trên người thậm chí có một cây phẹ huyết yêu đằng, hơn nữa còn thành công tiến hóa đã đến từ giai linh yêu, hắn cái này vận khí thật đúng là không nhỏ A Hát sơn huyền quân cười hát hát, thản nhiên nói, khiêu chiến trong vậy mà vận huyết yêu dụ Thật sự là một điểm quy củ đều không giảng, Thủy Dương Huynh, ngươi thiên kiếm tông cái này vị đệ tử, bị bại hoàn a Hạo diễm huyền quân nhìn Hát Sơn huyền quân liếc, nói, Hát Sơn Huynh, luyện khí sĩ tội gì khó xử luyện khí sĩ, trận chiến đấu này tuy nhiên là lệ vô kỵ khiêu chiến Dương Tú, nhưng Dương Tú không có tiếp nhận khiêu chiến. Lệ vô kỵ cương ép ra tay, đây cũng không phải là khiêu chiến phạm vi, Dương Tú trên người vừa mới có phệ huyết yêu đẳng, tự nhiên là hội vận dụng, nếu không bị ném vào trong hồ. Tự là Dương Tú chính mình rồi Thụy Dương huyền quân im lặng không nói Không phải hắn đã nuốt xuống cái này khẩu khí Mà là Thiên Kiếm Tông còn có nhất yêu nghiệt đệ tử Dương Tiệm không có ra tay Dương Tiệm năm gần 17 tuổi liền bước vào tụ linh cảnh Toàn bộ đại nguy quốc Đều không có qua còn trẻ như vậy bước vào tụ linh cảnh tiền lệ Dương Tiệm yêu nghiệt chỗ Không chỉ là tốc độ tu luyện mà thôi Còn có cái kiêm lịch thiên chiến lực Cho dù là bước chân vào tụ linh cảnh Đều còn có cực lực lịch thiên vượt cấp khiêu chiến chi Tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, lại có được tụ linh cảnh tam trọng thực lực. Dù là tứ giai nhất trọng vẻ huyết yêu đằng thực lực cường đại, chỉ sợ liền tụ linh cảnh nhị trọng võ giả, cũng khó khăn mà chống đỡ phó, có thể tuyệt đối không phải tụ linh cảnh tam trọng võ giả ra tay. Dương Tiệm muốn tại Đại Ngụy quốc chính thức dương danh, vừa vặn cần một cuộc chiến đấu để chứng minh. Hiện tại tiểu là một cơ hội. Đại Ngụy quốc thiên tài hậu bối, 89 phần 10, đều hối tụ ở này, trước mắt bao người, Dương Tiệm chạm tứ giai linh yêu vẻ huyết yêu đẳng. Tất đống nhiên nổi tiếng. Ta ngược lại là cảm thấy. Dương tú trong cơ thể cái này gốc phẹ huyết yêu đằng, có chút đặc thù a Thiên võ huyền quân đột nhiên nói thầm một câu, tứ dai nhất trọng phẹ huyết yêu đằng, ta không phải là không có bái kiến, cảm giác dây leo nhan sắc không có sâu như vậy, gần kề một căn dây leo, thực lực cũng không có mạnh như vậy à. Phục hổ huyền quân nói, ta cảm thấy cũng thế, có lẽ là gốc dị trùng. Hạo diễm huyền quân đối với dương tiệm tin tưởng không có dao động, dị chủng thì như thế nào. Cương thịnh trở lại độ cũng hay vẫn là phệ huyết yêu đằng. Tiêu tính toán cái này gốc gì chủng phệ huyết yêu đằng thực lực, đặt đến tụ linh cảnh tam trọng cấp độ, cũng không thể nào là dương tiệm đối thủ. Bởi vì, dương tiệm thực lực tại tụ linh cảnh tam trọng ở bên trong, là ở vào quan trọng tồn tại. Thất bảo các, lệ vô kỵ bị thua đồng dạng làm cho thiên kiếm tông mấy vị tụ linh trường bối, vừa sợ vừa giận. Trong đó, một vị tụ linh cảnh cửu trọng cương giả, càng là trực tiếp theo trong lầu các sông lên mà ra. Hắn là lệ vô kỵ sư phụ Lâm Thiên Tuyệt, gặp lệ vô kỵ rơi xuống nước, vô cùng nhất phẫn nộ, dục hướng thính vũ lâu mà đi. Một đạo thân ảnh theo bên hồ đình đài trong kích xạ mà ra, đem Lâm Thiên Tuyệt ngăn lại. Cơ trưởng Tiêu lạnh lùng nhìn xem Lâm Thiên Tuyệt, nói: "Như thế nào? Hậu bối đệ tử gian tỉ thí, Thiên Kiếm Tông trưởng bối còn đi ra hỗ trợ đấy sao?" Lâm Thiên Tuyệt dưới cơn thịnh nộ, không có đa tưởng, trực tiếp một trường hướng Cơ trưởng Tiêu đánh ra, "Quắc, cút ngay cho ta." Cơ trưởng Tiêu lật tay một chưởng, Che áp mà xuống. Tứ phẩm nguyên khí ngưng tụ mà thành cự trượng, mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, đem Lâm Thiên Tuyệt đánh ra trưởng ấn cương mang đánh tan không nói, còn đánh chúng vào Lâm Thiên Tuyệt thân thể. Trần qua tôi nét. Bịch. Lâm Thiên Tuyệt bị cơ trường tiêu một trưởng đánh vào trong hồ, dần dần khởi một mảng lớn bọt nước. Thất tinh cắt trong ngoài, sở hữu tụ linh trưởng bối, thần sắc đều mãnh liệt cả kinh, lộ ra rung động chi sắc. Lâm Thiên Tuyệt thế, nhưng mà một vị tụ linh cảnh cửu trọng cường giả a lại bị một trưởng tiểu đánh vào trong hồ. Chỉ sợ là phong hầu cường giả ra tay, cũng khó làm đến A. Trước khi vẫn chỉ là ngôn ngữ tầm đó nghe đồn, cơ trưởng tiêu đã đánh bại kỳ sân hầu. Cái này đồn đãi mặc dù làm cho người rung động, nhưng nghe thấy xa không bằng tận mắt nhìn thấy trùng kích lực lớn. Hiện tại tận mắt thấy cơ trưởng tiêu một trưởng đem lâm thiên tuyệt đánh vào trong hồ. Mọi người mới vững tin rồi, cơ trưởng tiêu thực lực, đích thật là như vậy người tiên. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo lại có bốn đạo thân ảnh theo thất tinh cách trong vỏ ra. Một cái là kỳ sân hầu, mặt khác ba người đều là tụ linh cảnh cửu trọng cường giả, toàn bộ đều là Thiên Kiếm Tông trưởng lão. Tăng thêm rơi xuống nước Lâm Thiên Tuyệt, tổng cộng 5 vị tụ linh cảnh cửu trọng, Thiên Kiếm Tông tổng cộng đến rồi 5 vị tụ linh cảnh cửu trọng. Đương nhiên, cái này còn không phải Thiên Kiếm Tông toàn bộ, làm làm một cái có được thông huyền cảnh huyền quân ngũ phẩm tông môn, tụ linh cảnh võ giả số lượng rất hiếm, có vượt quá thường nhân tưởng tượng. Kỳ Sơn Hầu lạnh lùng nhìn xem Cơ Trường Tiêu, "Quắc, Cơ Trường Tiêu, ngươi thật lớn gan chó, là muốn cùng ta Thiên Kiếm Tông khai chiến sao?" Trước đó lần thứ nhất tại Thanh viêm Cốc, Kỳ Sơn Hầu là vì việc tư cùng Cơ Trường Tiêu một trận chiến, thất bại. Hắn cũng không dám cáo tri tông môn Huyền Quân cường giả. Lúc này đây, thế nhưng mà dùng Thiên Kiếm Tông danh nghĩa, cùng Cơ Trường Tiêu chống lại, Kỳ Sơn Hầu lực lượng cường rất nhiều. Bọn hắn bên này, thế nhưng mà có 5 vị tụ linh cảnh cự trọng, Kỳ Sơn Hầu chính mình hay vẫn là phong hầu cường giả. Càng mẫu chốt chính là, Thiên Kiếm Tông còn có một vị huyền quân cường giả tại đỉnh giữa hồ. Vô luận như thế nào, Thiên Kiếm Tông đều khó có khả năng thua. Cơ trưởng tiêu nếu như hay vẫn là tụ linh cảnh bắt trọng Tu Vi, tại Thiên Kiếm Tông trước mặt, chỉ sợ còn chỉ có thể nén lín dận, hôm nay, hắn sẽ giao cho Dương Tú, muốn nhẫn, Thiên Kiếm Tông đệ tử đánh lên mặt, cũng phải nhẫn. Thậm chí, hoặc là hôm nay thọ Yến cơ trưởng tiêu tiểu cũng không mang Dương Tú đến. Thế nhưng mà, cơ trưởng tiêu Tu Vi... Đột phá đến tụ linh cảnh cựu trọng. Thực lực của hắn, cho dù là chống lại ngũ phẩm tông môn đều có nghĩa khí. Cho nên, hạo diễm huyền quân thỏ Yến hắn mang theo Dương Tú đến rồi. Cho nên, hắn cố ý giao cho Dương Tú, không muốn tìm sự tình, nhưng là không phải sợ sự tình. Hôm nay, vô luận là bất kể đối thủ nào, cơ trường tiêu đều ngạo nghẽ không sợ. Tại ngụy Quốc ở trong, đã không có bất kỳ người. Có thể ước hiếp hắn cơ trường tiêu cũng cũng cũng không có bất kỳ người có thể ước hiếp đệ tử của hắn Dương Tú. Đối mặt khí thế mãnh liệt kỳ sơn hầu cùng mấy vị tụ linh cảnh cửu trọng cường giả, Cơ Trường Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng. Người muốn chiến, cái kia liền chiến. Chương 287, quyết đấu Dương Tiệm. Kỳ Sơn Hầu cùng ba vị tụ linh cảnh cửu trọng cường giả đều buộc phát ra ngập trời vì thế. Bị đánh vào trong hồ nước Lâm Tiên Tuyệt, cũng phóng lên trời, cùng Kỳ Sơn Hầu bốn người thành nửa hình cung, đem Cơ Trường Tiêu vây lại. Trên bầu trời hào khí Lập tức trở nên kịch liệt, bao phủ ra một mảnh khắc nghiệt chi ý. Tổng cộng có 6 vị tụ linh cảnh cửu trọng cường giả, trên không trung khí thế giao phòng, tự nhiên là làm cho trên bầu trời phong vân biến sắc, gió nổi mây phun. Đình giữa hổ, thính tuyết lâu, thậm chí là tư mã thế ra các nơi võ giả, ánh mắt đều hướng thất tinh các trên không xem đi qua. Dương Tú, Dương Tiệm cũng tạm thời không để ý đến đối phương, mà là ánh mắt quang hướng về phía riêng phần mình sư phụ. Trong đ Thụy Dương huyền quân đem chén rượu hướng cái bản trùng trùng điệp điệp một phóng, lạnh lung nói, một cái tụ linh cảnh, vậy mà cũng dám cản dỡ như thế, hắn cho rằng đại ngụy quốc huyền quân cường giả đều chết hết rồi, tiểu sổ hắn đệ nhất thiên hạ sao. Hác Sơn huyền quân nói, người này là Dương Tú Sư Phụ à, quả nhiên là dạng gì Sư Phụ, mới có cái dạng gì đồ đệ, quá làm cản hắn đây là đem ngũ phẩm thế lực cũng trở thành có thể tùy ý khi nhục đối tượng sao. Thiên võ huyền quân nói, Thụy Dương Huynh, người này không phải không biết nói Thiên kiếm tông cũng có huyền quân cường giả tại đỉnh giữa hồ A, chúng ta từng cái đến đây lúc, tư mã thế ra đều là lớn tiếng tuyên cáo đầu, người này rõ ràng là không có đem ngươi để vào mắt. Hạo diễm huyền quân sắc mặt trầm xuống, hắn tự nhiên nhìn ra được, cơ trường tiêu, dương tú đều là vì thiên kiếm tông người chủ động theo dẹn chuyện mà bị động ra tay. Thế nhưng mà, cơ trường tiêu, dương tú vừa ra tay, cũng hoàn toàn không có cho thiên kiếm tông mặt ngũi, cái này làm cho thủy dương huyền quân thể diện không nhịn được, trong nội tâm rất tức giận. Hiện tại Th thủy Dương huyền quân vẫn không có động thủ là cho hắn tư mã Hạo Diễ mặt mũi nhưng một vị huyền quân lửa giận thật sự thiếu đốt mặt mũi của hắn có thể áp không đi xuống các vị mời bất giận mắt nhìn trên bầu trời chiến hỏa muốn nhanh nhóm tư mã trưởng xuyên theo thất tinh cách trong bài ra, nói kỳ Xân hầu hôm nay Hạo Diễm huyền quân đại Thọ thiên kiếm tông kính xin cho cái mặt mũi tiểu bối tầm đó động động tay phải rồi quyền cho là cho Thọ Yến thêm chút việc vui nếu là các trưởng bối cũng bởi vậy đánh đậptà nhẫn Cái kia chính là thiên đại chê cười. Theo sát Tư Mã trưởng xuyên về sau, lại có vài tên tụ linh cảnh cửu trọng cường giả bay ra, đều là Tư Mã thế gia võ giả. Kỳ Sơn Hầu mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn Cơ trưởng Tiêu liếc, nói: "Tốt, hôm nay cho Tư Mã thế gia mặt mũi, hậu bối ở giữa sự tình, làm cho bọn hậu bối đi giải quyết, Cơ trưởng Tiêu, ngươi cùng thiên kiếm tông là địch, về sau có rất nhiều thời gian thu thập ngươi." Cơ trưởng Tiêu thản nhiên nói: "Tùy thời phong bồi." Kỳ sơn Hầu nói, giương tú cùng giương tiệp, Có thủ cũ tại thân, cơ trường tiêu, cái kia hôm nay tiểu làm cho chính bọn hắn giải quyết, chúng ta đều không nhúng tay vào, như thế nào? Cơ trưởng tiêu mỉm cười, không nhúng tay vào. Ai mà tin? Cơ trưởng tiêu sẽ không chơ mắt nhìn xem dương tú bị dương tiệm giết chết. Đồng dạng, thiên kiếm tông cũng tuyệt không có khả năng chơ mắt làm cho dương tiệm chết ở dương tú trong tay. Bất quá, cơ trường tiêu cũng không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, có thể. Tuy nhiên đều khó có khả năng nhìn xem đệ tử của mình chết, nhưng là lại là có thể nhìn xem, đến tột cùng là ai trước ra tay giúp đỡ. Kỳ Sơn hầu trong mắt, sắc ý lóe lên, ánh mắt nhìn hướng về phía Thính Vũ lâu, lớn tiếng nói, "Dương Tiệm, ngươi đại biểu Thiên Kiếm Tông đệ tử, hướng Dương Tú lĩnh giáo một chút, ngươi có thể sử dụng." Bất luận cái gì thủ đoạn. Dương Tiệm theo Thính Vũ lâu trong bay ra, hướng thất tinh các phương hướng ôm quyền, lớn tiếng nói, "Vâng, sư phụ." Đệ tử tất không có nhục tông môn hy vọng. Sở Hữu Hậu bối thiên tài, nghe vậy đều tinh thần chấn động. Một trận chiến này, Sợ thật sự muốn ổn ào ra đại động tính. Tương tiêu ánh mắt, đều đã rơi vào trên bầu trời dương tiệm trên người. Cái này từng tại đại ngụy tiềm long bảng bên trên, nổi tiếng tân tú bảng đệ nhất thiên tài, nghe đồn hắn tại tố hồn cảnh cửu trong lúc, thì có vượt cấp chiến tụ linh cường giả chiến lược. Đây là một cái hết sức kinh người nghe đồn, cho nên, hắn xếp hạng tân tú bảng thứ nhất, không người không phục Hiện tại, tu vi của hắn đã đột phá tụ linh cảnh nhất trọng, tu vi đột phá một cái đại cảnh giới. Thực lực tự nhiên là có trên phạm vi lớn tăng lên, không biết đã đạt đến gì loại cấp độ. Nghe đồn dù sao không bằng tận mắt nhìn thấy. Giờ này khắc này, Dương Tiệm ra tay, chúng hậu bối thiên tài đều có chút hưng phấn mong đợi. Cho dù là những tụ linh cảnh kia nhị trọng thiên tiêu nhóm, đều nguyên một đám đã ra động tác tinh thần, tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm rất không thừa nhận, nhưng trong nội tâm đã sớm đem Dương Tiệm trở thành một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Hiện tại, vừa vặn nhìn xem Dương Tiệm thực lực. Thính Tuyết lâu trên không, Dương Tiệm đạp hư mà đứng, trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng bao quát lấy Dương Tú, lạnh giọng nói, đã hơn một năm không thấy, ngươi tên tiện chủng này. Không nghĩ tới thật đúng là đã có thành kiểu. Trước mắt bao người, Dương Tú thân ảnh phóng lên trời, đạt đến cùng Dương Tiệm ngang nhau độ cao. Hắn tuy là tố hồn cảnh, nhưng trong cơ thể phệ huyết yêu đằng, nhưng lại tứ dai linh yêu, có thể mang theo Dương Tú phi hành. Dương Tú nhìn xem Dương Tiệm trong ánh mắt, cũng ẩn chứa lạnh như băng chi ý, nói, người trộm kiếm con người phản nói kiếm cốt chủ nhân tiện, dương tiệm, xem ra ngươi rất dùng chính mình trộn cắp người thân phận vẻ vang. Hậu bối những thiên tài lập tức nghị luận nhau nhau, Dương Tú ngụ ý, hắn mới là Dương Tiệm kiếm cốt chủ nhân, kiếm cốt là bị Dương Tiệm trộm cắp tới. Một cái là Ngô Châu Thiên Kiếm Tông đệ tử, một cái là Thanh Châu Thanh Viêm Cốc đệ tử, hai người kém xa như vậy, chẳng lẽ trước khi còn có cái gì cũng xuất hiện hay sao? Bất quá, tên của hai người, một cái tên là Dương Tú, một cái tên là Dương Tiệm. Ngược lại là rất có thể là cùng một cái gia tộc người, rất nhiều người đều đối với hai người thân thế cảm thấy hương thú. Mỗi một lần chứng kiến Dương Tú, Dương Tiệm cũng cảm giác mình trong cơ thể kiếm cốt có chút dục dịch, tựa hồ có loại không bị điều khiển tự động cảm giác. Loại cảm giác này làm cho Dương Tiệm rất là khó chịu, trong lòng của hắn biết rõ, Dương Tú không nói gì, trong cơ thể hắn kiếm cốt có lẽ thật là Dương Tú, nếu không sẽ không phát sinh loại tình huống này. Tại trong cơ thể hắn kiếm cốt đã có một loại dục ly hắn mà đi. Muốn phản hồi dương tú trong cơ thể mà đi cảm giác, cái này làm cho dương tiệm trong nội tâm đối với dương tú sinh ra cực kỳ mãnh liệt sắc ý. Tại hắn xem ra, chỉ có giết chết dương tú cái này kiếm cốt chủ nhân, hắn có thể đủ chính thức hoàn toàn cùng kiếm cốt dung hợp cùng một chỗ, mới có thể chính thức đạt được kiếm cốt sở hữu lực lượng. Dương tiệm thở nhỏ đeo kiếm cốt lớn lên, hắn biết rõ kiếm cốt lực lượng là cỡ nào cường đại, kiếm của hắn thể, kiếm mạch cùng kiếm cốt so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mỗi một lần kiếm cốt trong chỉ cần để lộ ra một tia lực lượng, đều có thể làm cho Dương Tiệm có cực lớn thu hoạch. Hắn rất ưa thích kiếm cốt bên trong lực lượng. Kiếm cốt đã đến trên người hắn, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lại đem hắn cấp đi. Cho dù là kiếm cốt vốn chủ nhân, cũng không thể. Cho nên, Dương Tú phải chết. Dương Tiệm nhìn xem Dương Tú, trong mắt sát y càng ngày càng mãnh liệt, nói, vốn tưởng rằng còn phải đợi đến Xuân Hoa Hiến bên trên, mới có cơ hội cùng ngươi đưa trước tay, hiện tại xem ra. Ngươi không có tham gia Xuân Hoa Huấn Cơ hội. Kiếm cốt chuyển di đến Dương Tiệm trên người lúc, Dương Tiệm tuổi nhỏ cũng không hiểu chuyện, Dương Tú bạn không trách hắn. Nhưng là hai lần gặp mặt, Dương Tiệm nói sở hành, làm dễ dàng gây nên, đều làm Dương Tú cực độ chán ghét. Nhìn xem Dương Tiệm, Dương Tú trong mắt đồng dạng lộ ra sắc cơ, nói: "Hôm nay, ta sẽ đem thuộc về đồ đạc của ta, đoạt lại." Chương 288: Hai người trận chiến mở màn. Dương Tiệm cười ha ha, trong tiếng cười Tràn đầy khinh thường. Người cho rằng, bằng một cây tứ dai nhất trọng vệ huyết yêu đẳng là có thể cùng ta dương tiệm một trận chiến. Si tâm vọng tưởng. Đang khi nói chuyện, dương tú trong tay nhiều hơn một kiện tứ dai linh binh bảo kiếm. Vừa mới nói xong, dương tiệm liền dĩ nhiên ra tay. Hắn một kiếm chém ra, một đạo kiếm Quang nổ bắn ra mà ra, dài đến hơn 10 trượng, tựa như một thành cử kiếm đem phía trước bầu trời chém thành hai khúc. Sắc bén kiếm ý, làm cho trong hư không xuất hiện vô số đạo phong nhận kiếm quăng tạo thành một đoàn kiếm nhận phong bạo. Kiếm quang bổ đến ở đâu, kiếm nhận phong bạo liền lập tức mang tất cả tới, phá hủy hết thảy. Vẹn vẹn là tiện tay công ra một kích, nhưng uy lực mạnh, nhưng lại làm cho sở hữu hậu bối cùng giả không cách nào biến sắc, sinh lòng hồi hộp. Mà ngay cả những tu vi kia tại tụ linh cảnh nhị trọng thiên kiêu nhóm, đều không ngoại lệ. Cơ trưởng tiêu một kiếm này, uy lực quá mức kinh người, không phải tụ linh cảnh nhị trọng trong thực lực cao cấp nhất tồn tại, chỉ sợ liền một kiếm cũng đơ không nổi. Đáng sợ như thế một kiếm, tứ dai nhất trọng phệ huyết yêu đằng, có thể ngăn cản được. Vèo. Vèo. Hai đạo tiếng xe gió lên, chỉ thấy dương tu song trưởng vừa nhất, hai cái màu đen dây leo, phân biệt theo hai trưởng tầm đó nổ bắn ra mà ra, như là lưỡng cán trưởng thương hướng tiền phương đâm xuyên. Phanh. Một tiếng bạo hưởng, hai cái dây leo đồng thời đâm trúng kiếm quang. Chỉ thấy dài đến tầm hơn 10 trượng kiếm quang, như là thủy tinh lập tức bạo liệt. Hai cái dây leo vẹn vẹn là phía trước bên trên 10M bị kiếm quang phá vỡ. Nhưng là, đối với chiều dài đạt tới trăm trượng dây leo mà nói, chính là bên trên 10M tổn thương thật sự là không có ý nghĩa. Hai cái dây leo tiếp tục nổ bắn ra về phía trước, đem cái kia kiếm nhận phong bạo cũng xoắn được nát bấy, hướng dương tiệm bắn tới. Dương tiệm thần sắc có chút một quái lạ, gần kề tứ dai nhất trọng phệ huyết yêu đẳng gần kề vươn dài ra hai cái dây leo, có thể có như thế bi lực Đình giữa hồ Huyền Quân, Thất tinh các tụ linh các trưởng bối, đều kiến thức rộng rãi, tự nhiên là liếc liền nhìn ra. Dương tú trong cơ thể cái này gốc phệ huyết yêu đằng, tuy nhiên là tứ dai nhất trọng tu vi, nhưng là. Thực lực nhưng lại xa so với bọn hắn biết được tứ dai nhất trọng phệ huyết yêu đằng phải cường đại hơn nhiều. Bình thường tứ dai nhất trọng phệ huyết yêu đằng, hai cái dây leo chưa hẳn có thể ngăn ở tụ linh cảnh nhất trọng đỉnh tiêm cấp độ thực lực công kích. Vừa rồi dương tiệm một kiếm kia chi huy, thế nhưng mà đạt đến tụ linh cảnh nhị trọng đỉnh tiêm cấp độ thực lực gần kề hai cây dây leo tựu trận. Cái này quá mức kinh người. Trong đỉnh giữa hồ, Thiên Võ Huyền Quân đứng lên, nói: "Ta cũng đã sớm nói cái này gốc vẻ huyết yêu đằng không bình thường, là gốc dị chủng, hiện tại xem ra là một cây cực kỳ nghịch thiên dị chủng, gần kề hai cái dây leo thì có như thế thực lực, nếu là toàn bộ công ra, tuyệt đối có được tụ linh cảnh tam trọng cấp độ thực lực." Thiên Võ Huyền Quân nhìn Thụy Dương Huyền Quân liếc, phát hiện Thụy Dương Huyền Quân thần sắc như thường, hiển nhiên Cho dù là Phệ Huyết Yêu đẳng có tụ linh cảnh tam trọng thực lực, cũng khó có thể uy hiếp được Dương tiệm. Cái này không chỉ là làm cho Thiên Võ Huyền Quân cảm thấy kinh ngạc, ở đây mỗi một vị Huyền Quân đều trong nội tâm hơi quái lạ. Tại tụ linh cảnh, càng một trọng cảnh giới chiến đấu, những Huyền Quân này năm đó đại đa số cũng có thể làm đến. Nhưng là, tại tụ linh cảnh càng lượng trọng cảnh giới chiến đấu, ở đây Huyền Quân, ngoại trừ là luyện khí sĩ Hát Sơn Huyền Quân, không còn có một cái có thể làm được. Hú hô, Hắc Sơn Huyền Quân tại tụ linh cảnh cũng chỉ là miễn cưỡng có thể càng hai trọng chiến đấu, nói cách khác, tại tụ linh cảnh nhất trong lúc, miễn cưỡng có thể cùng tụ linh cảnh tam trọng một trận chiến, nhưng chưa hẳn có thể chiến thắng. Theo Dương Tú trong cơ thể cái này gốc vẻ huyết yêu đang rũa ra hai cây dây leo đến xem, thực lực ít nhất đã ở tụ linh cảnh tam trọng cấp độ, với tư cách thực vật sinh linh, vô cùng nhất khó chơi, Dương Tiệm nếu muốn thắng được một trận chiến này, chỉ sợ thực lực dù thế nào cũng phải đạt tới tụ linh cảnh tam trọng nhất lưu cấp độ mới được. Cái này Thế nhưng mà hát Sơn Huyền Quân năm đó ở tụ linh cảnh nhất trọng lúc, thân là luyện khí sĩ đều không đạt được chiến lực. Thụy Dương Huyền Quân vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng, làm cho chúng Huyền Quân trong nội tâm đều tò mò, Dương Tiệm tu luyện Thiên Phú đã đủ nghịch thiên, chẳng lẽ chiến lược. cũng như thế nghịch thiên. Thính vũ lâu? Hai cây dây leo tự nhiên không thể đối với Dương Tiệm tạo thành uy hiếp. Dương Tiệm thi triển ra Thiên Hành Kiếm Pháp, trong tay tứ dai linh binh bảo kiếm vung dậy, hai cây dây leo một cẩn thân, liền bị kiếm quang một đoạn đoạn chặt đứt. Siêu siêu siêu. Trong lúc đó, tiếng xe gió liên tục vang lên, chỉ thấy Dương Tú Lượng trong tay, rỗi ra màu đen dây leo lập tức nhiều hơn gấp 10 lần. Mỗi cánh tay trưởng, đều có 10 đầu dây leo rỗi ra, tổng cộng 20 đầu dây leo, tại trên bầu trời bay múa, từ khác nhau hướng Dương Tiệm tấn công mạnh mà đi. HTTP.net Lập tức, Dương Tiệm mặt lâm công kích, nhiều hơn gấp 10 lần. Nhìn lên bầu trời trong bay múa 20 căn dây leo, chúng hậu bối thiên tải nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Cái kia mạn thiên phi vụ dây leo, giống như là một mảnh dài hẹp cự mãng trên không trung du động, nhìn về phía trên quá kinh khủng, làm cho lòng người kinh lạnh mình. Như thế công kích, mà ngay cả thập tam công chúa Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong đều thần sắc kinh biến, hai người tự mình hiểu lấy, chính mình ngăn không được 20 căn màu đen dây leo công kích. Ánh mắt hai người gắt gao đang ngó Trường Dương Tiệm, Dương Tiệm tại tụ linh cảnh nhất trọng, chẳng lẽ có thể chống đỡ được liền bọn hắn đều chống lại không được công kích. Đối mặt 20 đầu màu đen dây leo Dù là Dương Tiệm đem Thiên Hành kiếm pháp tự cường bất tức một chiêu này thi triển đã đến cực hạn, cũng ngăn cản không nổi. Bất quá, trong lúc đó, Dương Tú thân thể tách ra kiếm quang, vận dụng kiếm thể. Trong người, càng có một đầu nguyên mạch để lộ ra phong thoát kiếm khí, đồng thời vận dụng kiếm mạch chi lực. Kiếm thể, kiếm mạch đồng thời vận dụng, làm cho Dương Tiệm kiếm thế lập tức trướng lên, kiếm ý cũng mãnh liệt mãnh liệt một phần. Thiên Hành kiếm pháp. Dương Tiệm kiếm pháp huy lực lớn tăng, từng đạo sáng chói kiếm quang nổi bắn ra mã ra. Tại trên bầu trời giang khắp nơi, tạch tạch tạch ken két, liên tiếp thiết các chi tiếng vang lên, chỉ thấy một năm đoạn màu đen dây leo theo trên bầu trời truy lạc. 20 đầu màu đen dây leo trên không trung bay múa, cảnh tượng tuy nhiên khủng bố, nhưng là, nhưng căn bản tới gần không được dương tiệm quanh thân trong vòng 10 trượng. Thính Vũ lâu trong ngoài, chúng hậu bối thiên tài đều xem ngây người. Mà ngay cả thập tam công chúa Ngụy Nguyên Sương, tư mã Lâm Phong chờ tụ linh cảnh nhị trọng thiên kiêu nhóm, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh khủng bố như thế công kích, lại bị Dương Tiệm cho chặn, Dương Tiệm thực lực, quả thực đáng sợ. Ngụy Nguyên Sương cùng Tư Mã Lâm phong lướt nhau, trong mắt đều có đáng chát chi sắc, hiển nhiên là không ngờ rằng, ở đây hậu bối những thiên tài, thực lực chân chính ở vào đệ nhất, đúng là năm nay mới vừa bước vào tụ linh cảnh nhất trọng Dương Tiệm. Đương nhiên, càng làm bọn hắn kinh ngạc, là Dương Tú gần kể tố hồn cảnh bắt trọng Tu Vi, đã có một cây thực lực như thế nghịch thiên tứ dài phệ huyết yêu đằng, như thế nghịch thiên phệ huyết yêu và thực tựu là tuyệt hào hộ thân chi bảo, làm cho Dương Tú mới tố hồn cảnh, là có thể cùng tụ linh cảnh thiên tài đại chiến. Chúng hậu bối những thiên tài đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên bầu trời chiến đấu, trong nội tâm đều tại dung động lấy, một trận chiến này, đến tuột cùng ai có thể đủ đạt được cuối cùng nhất thắng lợi. Dương Tú gặp Dương Tiệm mặt lâm 20 căn màu đen dây leo công kích, cũng còn thành thạo, thần sắc lạnh lùng, nói, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn ở bao nhiêu căn dây leo công kích. Đang khi nói chuyện, càng nhiều nữa dây leo Theo Dương Tú trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Màu đen dây leo số lượng, lập tức gấp bội. Suốt 40 đầu, đồng thời kích xạ mà ra, như là 40 đầu cự mãng, bao phủ một mảnh bầu trời không, ra lệnh phương hảo quang đều có chút tạm đạm xuống. chương 289, kiếm cốt chi lực. Đình giữa hổ. Thiên võ huyền quân nói ra, Dương Tú đã dùng đem hết toàn lực rồi. Chúng huyền quân khẽ gật đầu, bình thường mà nói, tứ dai nhất trọng phệ huyết yêu đẳng dây leo số lượng tại trường 30, coi như là dị chủng Đạt tới 40 cũng không tệ rồi. Dương Tú duy nhất một lần vận dụng 40 căn dây leo công kích, hiển nhiên là vận dụng trong cơ thể phệ huyết yêu đằng toàn bộ lực lượng. Chúng huyền quân ánh mắt đều đã rơi vào Dương Tiệm trên người, khi bọn hắn xem ra, Dương Tiệm có thể hay không thắng được một trận chiến này, tựu xem có thể hay không ngăn cản cái này 40 căn dây leo công kích. Thất tinh các. Chúng tụ linh trường tối, đồng dạng nguyên một đám tinh thần đại trấn, ánh mắt đều đã tập trung vào Dương Tiệm. Kỳ Sơn hầu trên mặt lộ ra vui vẻ. Dương Tú nhìn về phía trên đã vận dụng vệ huyết yêu đằng toàn bộ thực lực, có thể Dương Tiệm. Nhưng lại còn có mạnh nhất kiếm cốt chi lực không có vận dụng. Một trận chiến này, Kỳ Sơn Hầu đối với Dương Tiệm có 10 phần tin tưởng. Cơ trưởng Tiêu sắc mặt cũng bình thản lung dung, đồng dạng một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Tư Mã trường xuyên nhìn xem Thính Vũ lâu bên này chiến đấu lúc, khi rảnh rỗi ngươi đánh giá Cơ trưởng Tiêu cùng Kỳ Sơn Hầu sắc mặt, hai người đều vẻ mặt tin tưởng bộ dạng, nhưng lại làm cho trong lòng của hắn có chút mơ hồ. 40 căn màu đen dây leo đồng thời công ra, che khuất bầu trời, thanh thế mênh ngông quần cuộn uy lực cũng quả thực đáng sợ. Vừa mới vận dụng kiếm thể, kiếm mạch chi lực dương tiệm, còn không có hình thành phản công xu thế, liền bị cái kia rầm rạp chẳng trịt màu đen dây leo theo 4 phương 8 hướng vây đi qua, lại lâm vào dây leo trong vòng dây, chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Cho dù là toàn lực phòng thủ, 40 căn dây leo đồng thời công ra, thật sự là làm cho người khó lòng phòng bị, dương tiệm lập tức liền tình thế chuyển kém, lâm vào hiểm cảnh bên trong Lập tức rậm rạp chẳng chịt dây leo, đã chặn Dương Tiệm bốn phương tám hướng, sắp đem Dương Tiệm bao phủ. Trong lúc đó, một đạo sáng chói kiếm quang trùng thiên tắt thì lên. Đó là một cỗ kiếm thế, tựa như một thanh thần kiếm thăng thiên, trong chốc lát, Dương Tiệm trên không dây leo, lập tức bị thiết cắt thành nát bấy. Chỉ thấy Dương Tiệm trong cơ thể xuyên suốt mà ra kiếm quang đột nhiên mãnh liệt rất nhiều, nhất là Dương Tiệm phía sau lưng, mơ hổ có một thanh bóng kiếm. Tựa hổ, Dương Tiệm xương sống lưng, hóa thành một thanh kiếm quang. Cái kia phóng lên trời kiếm thế, là cái này trôi kiếm quang trong tán phát ra. Dương Tiệm vận dụng kiếm cốt lực lượng, bước vào tụ linh cảnh, Dương Tiệm kiếm cốt chi lực lại tăng mạnh không ít. Tại kiếm cốt chi lực ra chi xuống, Dương Tú kiếm thể, kiếm mạch chi lực cũng nâng cao một bước, thực lực trương lên một mảng lớn. Cái kia từng đạo kiếm quang công ra, uy thế nghe rợn cả người, bốn phương tám hướng, một mảnh dài hẹp màu đen dây leo bị kiếm quang chặt đứt, truy lạc như mưa. Đối mặt 40 căn mổ đen dây leo công kích, Dương Tiệm đều thập phần thành thạo, tựa hồ rất là nhẹ nhõm. Chúng hậu bối thiên tài ở bên trong, không ít người đều thấy trận mắt há hốc mồm, cái cảm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Bọn hắn trong nội tâm thật sự là quá rung động rồi. Phệ huyết yêu đằng thực lực có mạnh hơn nữa, đó cũng là ngoại lực, chúng hậu bối thiên tài chỉ biết hâm mộ Dương Tú vật khí, nhưng sẽ không bởi vì Phệ huyết yêu đằng buộc phát ra thực lực mà rung động. Nhưng Dương Tiệm bất đồng, Dương Tiệm bằng là thực lực bản thân, gần kê tụ linh cảnh nhất trọng tu vi, bộc phát ra chiến lực cơ hồ đạt đến tụ linh cảnh tam trọng đỉnh tiêm cấp độ, là thật là nghe rợn cả người, làm cho người chần bố. Dương Tú cũng có chút kinh ngạc tại Dương Tiệm thực lực, hắn gặp được qua đối với trong tay, chỉ có cổ kiếm tông tông chủ cổ tông nam có thực lực cường đại như vậy. Có thể cổ tông nam là tụ linh cảnh tam trọng ở bên trong cao cấp nhất tồn tại. Mà Dương Tiệm mới là tụ linh cảnh nhất trọng, hơn nữa năm gần 17. Có thể Dương Tú tuyệt không đội phục Dương Tiệm. Bởi vì, Dương Tiệm như thế nghịch thiên thực lực Đại bộ đều đến từ chính trên người kiếm cốt, mà kiếm cốt vốn là thuộc về Dương Tú. Nếu không kiếm cốt, Dương Tiệm thực lực giảm bất đi nhiều không nói, khả năng kiếm đạo thiên phú đều thấp hơn một đoạn, cũng chính là một cái kiếm thể, kiếm mạch tại một thân bình thường thiên tài. Dùng Dương Tiệm bản thân thiên phú, có thể 20 tuổi trước khi đột phá tụ linh cảnh tựu là vận hạnh, xa không có khả năng như hiện tại như vậy hạc giữa bầy gà, nổi tiếng. Dương Tiệm vung vẩy lấy bảo kiếm, quanh thân kiếm quang tung hành, 40 căn dây leo, không một có thể cẩn thân. Hắn nhìn xem Dương Tú cười lạnh, "Dương Tú, người phệ huyết yêu đằng tuy là dị chủng, thực lực quá mức cường đại, nhưng cùng ta Dương Tiệm so sánh với, có thể còn kém xa lắm. Kế tiếp, nên đón của ta báo tố a." Đang khi nói chuyện, Dương Tiệm kiếm chiêu biến đổi, thân ảnh mãnh liệt lại lần nữa hướng rất cao bầu trời phong đi, từng đạo cực lớn mà sáng chói kiếm quang phi chạm mà xuống. "Thiên hành kiếm pháp, nhất phi trùng thiên." Đây là nhất thức sát chiêu trước khi chuẩn bị kiếm chiêu, nhưng trải qua thời gian giải kiếm thế tích lũy, Dùng dương tiệm thực lực trước mắt thi triển đi ra huy lực cũng đầy đủ khủng bố cách tách gạch liên tiếp thiết cắt chi tiếng vangg lên kiếm quanhg những nơi đi qua phía trước dây leo toàn bộ đều bị bổ ra lập tức dương tiệm cùng Dương Tú tầm đó bị phách kiếm Quang bổ ra một đầu giải trưởng thông đạo thiên hành kiếm pháp danh chấn thiên hạ dương tiệm từ trên trời dá xuống mãnh liệt một kiếm thẳng hướng Dương Tú 40 căn màu đen dây leo bị trước khi một chiêu nhất Phi trùng thiên, đã phá vỡ hơn phân nửa Một thức này càng mạnh hơn nữa, sát chiêu công ra, Dương Tiệm trong mắt, sát ý lóe lên, khỏe miệng có một vòng lạnh lùng mỉm cười. Một kiếm này, tất trạm Dương Tú. Sở hữu hậu bối những thiên tài, trong nội tâm đều thay Dương Tú ngắt một thanh đổ mồ hôi. Dù sao, Dương Tú tu vi mới là tố hồn cảnh bắt trọng mà thôi, nếu là Dương Tiệm triệt để đã phá vỡ phệ huyết yêu đằng dây leo, Dương Tú tại Dương Tiệm dưới thân kiếm, cơ hội là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thất tinh cát. Kỳ Sơn hầu khóe miệng vui vẻ, triệt để tỏa ra Đình giữa hổ. Thiên võ huyền quân tuyên bố rồi kết quả, dương tú đã xong. Hạo diễm huyền quân có chút chọn lấy hạ lông mày, hắn thỏ hiến bên trên, cũng không muốn náo ra sinh tử. Bất quá, hắn cũng không mở miệng ngăn cản, ánh mắt của hắn nhìn thất tinh cắt trên không cơ trường tiêu liếc, phát hiện cơ trường tiêu cũng không có chút nào lo lắng cùng khẩn trương. Còn có thủ đoạn. Hạo diễm huyền quân trong nội tâm hơi quái lạ. Thất tinh cắt, tư mã trường xuyên đồng dạng chú ý cơ trường tiêu sắc mặt, trong nội tâm đồng dạng kinh ngạc Dương Tiệm một kiếm này đánh hạ, tốc độ quá là nhanh, như là một đạo truy lạc lưu tinh, hướng Dương Tú nổ bắn ra mà đến. Kiếm Quang chỗ đến chỗ, giữa hai người dây leo, một mảnh dài hẹp bị chém đứt, phá vỡ. Dương Tú toàn lực phòng thủ, đem sở hữu dây leo đều thu trở lại, bị thương, không có bị thương, đều phòng thủ trước người. Dương Tiệm cười lạnh, những dây leo này có hơn phân nửa đều bị hắn chặt đứt, có thậm chí chặt đứt hơn phân nửa, căn bản ngăn không được hắn mấy lần công kích. giết dương tiệm lạnh Muốn triệt để phá vỡ dây leo phòng thủ, đem đằng sau Dương Tú, đưa vào chỗ chết. Giết. Dương Tú đồng dạng quát lạnh một tiếng. Chờ Dương Tiệm cả người mang kiếm giết đến tận đến, khoảng cách tới gần, Dương Tú trong cơ thể, lần nữa nổ bắn ra 40 đầu màu đen dây leo. Tăng thêm trước khi 40 đầu, tổng cộng 80 đầu màu đen dây leo. Bởi vì Dương Tú cùng Dương Tiệm khoảng cách tương đối gần, trước khi bị chém đứt dây leo dù là chỉ còn lại có một nửa, cũng có đầy đủ triệt để công kích được Dương Tiệm. 80 căn dây leo không có tách ra, ngưng tụ cùng một chỗ, như cùng một căn cực lớn màu đen cây cột, bánh kích về phía trước, uy lực thì kinh khủng cỡ nào. Ẩm ẩm. Một tiếng bạo hưởng, phía trước hư không đều chấn động mạnh. Chương 290, không thể tưởng tượng nổi. 80 căn dây leo ngưng tụ mà thành màu đen cây cột, có một loại xuyên phá thương thiên xu thế. Trong chốc lát, cái này màu đen cây cột liền cùng dương tiệm đánh tới kinh khủng kia một kiếm đụng vào nhau. Dương tiệm một kiếm này chi huy, hoàn toàn chính xác khủng bố Kiếm quang chỗ chỗ, như là cự bổng màu đen dây leo trụ, một tầng tầng nổ. Lập tức, liền có vô số màu đen dây leo hóa thành một đoạn đoạn mảnh vỡ, hướng bốn phương tám hướng vẩy ra. không bố kiếm quang, không ngừng phá vỡ màu đen dây leo trụ, tiếp tục hướng dương tú đánh tới. Bất quá, loại này thế cũng không có tiếp tục bao lâu. Kiếm quang gần kề phá vỡ màu đen dây leo trụ hơn 10 trượng, thế công liền tận, mà cái kia màu đen dây leo ở, nhưng lại không ngừng kéo dài mà ra. Tiếp tục dùng xuyên phá thương thiên xu thế mánh kích về phía trước. Và anh. Một tiếng bạo hưởng, dương tiệm trong tay linh binh bảo kiếm chấn động, thân thể cũng như trọng kích, lập tức hướng phía sau bàn tới. nháy mắt, dương tiệm liền bị màu đen dây leo trụ anh được tại trên bầu trời rút lui ra trăm mét bên ngoài. Lúc này, 80 căn màu đen dây leo tản ra, trên bầu trời càng là che khuất bầu trời, mặt đất ánh sáng lập tức bóng mở. Siêu siêu siêu siêu vẹo. 80 căn dây leo như là cự mãng bay múa giờ khắc này Quả thực giống như là bầy rắn cuồng loạn nhảy múa, hoặc bắn thẳng đến, hoặc quét ngang, hoặc quật, hoặc cuốn quanh. 80 căn dây leo từ khác nhau góc độ, dùng các loại bất đồng công kích thẳng hướng Dương Tiệm. Dương Tiệm trong mắt, lộ ra rung động chi sắc, nhìn xem như thế phần đồng dây leo công tới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đình giữa Hồ Huyền Quân cường giả, thất tinh các tụ linh các trưởng bối, cũng đều nguyên một đàm nhíu mày, mắt lộ ra kinh hãi. Tứ dai nhất trọng phệ huyết yêu đẳng, vậy mà có thể giải ra 80 căn dây leo Đây quả thực vượt qua thưởng thức, coi như là một ít phệ huyết yêu đằng dị chủng, cao nữa là cũng tiểu 40 căn cắt đằng tà hữu, đây quả thực tăng lên gấp đôi. Khó trách cái này gốc phệ huyết yêu đằng có được như thế thực lực cường đại, nguyên lai là một cây đặc thù dị chủng, ta cả đời này đều chưa thấy qua như vậy phệ huyết yêu đằng, nếu không có hôm nay chứng kiến, ta còn không biết phệ huyết yêu đằng dị chủng có thể biến dị đến tình trạng như thế, trước kia thật sự là cô lậu quả văn rồi. Trong đỉnh giữa hồ, Thiên Võ Huyền thanh âm kinh ngạc nói: Chứng Huyền Quân đều khẽ gật đầu, bọn hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Thụy Dương Huyền Quân ánh mắt có chút ngưng tụ, Dương Tú Phệ huyết yêu đằng thực lực mạnh, đích thật là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Thất tinh Các, Thiên Kiếm tông tụ linh các trưởng bối, cũng nguyên một đám có chút nhíu mày, tình thế trước mắt đối với Dương Tiệm rất bất lợi. Cơ trưởng tiêu nhưng lại thần sắc như thường, đối với tại tình huống hiện tại sớm có đoán trước. Thính Vũ lâu. Dương Tiệm toàn lực thi triển lấy kiếm Phật, kiếm cốt, kiếm thể, kiếm mạch lực lượng đều đã vận dụng, kiếm thế Kiếm ý đều bộc phát đến cực hạn. Hắn đã là hết sức toàn lực ra tay, quanh thân kiếm quang tung hành, mới khó khăn lắm chặn 80 căn màu đen dày lèo công kích. Nhưng hắn đã vô lực phản kích, chỉ còn lại có chống đỡ chi công, toàn lực phòng thủ. Dương Tú đạp không mà đứng, từ đầu tới đuôi, đều không có di động nửa bước, cũng không có động thủ, đều là phệ huyết yêu đằng tại chiến đấu. Dương Tú ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Tiệm, nói: "Dương Tiệm, kiếm cốt lực lượng cường thịnh trở lại, cái kia cũng không phải thuộc về đồ đạc của ngươi." Ngươi căn bản không có cách nào phát huy ra kiếm cốt toàn bộ thực lực. Năm đó cha mẹ ngươi thiết kế đem của ta kiếm cốt chuyển rời đến trên người của ngươi, còn tưởng rằng có thể tạo ra được một cái kinh thiên động địa tuyệt thế thiên tài, kết quả. Hôm nay ngươi lại muốn thua ở ta cái này bị đoạt kiếm cốt trong tay người. Sự thật chứng minh, chính thức làm cho trời sinh dị tượng, vạn kiếm tế minh, không phải cái gì trời sinh kiếm cốt, mà là ta dương tú người này. Các ngươi cướp đi của ta kiếm cốt, thì tính sao? Cuối cùng nhất còn là bại tướng dưới tay của ta, nên thuộc về đồ đạc của ta, cuối cùng nhất hay vẫn là sẽ bị ta lấy trở lại. Dương tiệm mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ, toàn lực ngăn cản dây leo công kích, phẫn nộ quát. bà ngươi cũng có thể thắng ta. Bất quá là ỷ vào một cây biến dị phệ huyết yêu đằng lực lượng, mới có thể cùng ta chống lại mà thôi. Cái này căn bản không phải thuộc về lực lượng của ngươi, không có phệ huyết yêu đằng, bản thiếu ra từng phút đồng hồ chém giết ngươi. Dương Tú cười lạnh, nói... Kiếm cốt cũng đồng dạng không phải thuộc về lực lượng của ngươi, như ngươi không có của ta kiếm cốt, ta cần gì phệ huyết yêu đẳng, bằng ta kiếm trong tay, liền có thể lấy ngươi trên cổ đầu người. Hơn nữa, chỉ cần có thể thắng ngươi, ta không quan tâm dùng thủ đoạn gì, ta chỉ bằng phệ huyết yêu đẳng, nghiền áp ngươi, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Nói xong, Dương Tú dơ tay lên, lại có 20 căn màu đen dây leo bắn tới. Dương Tú vận dụng phệ huyết yêu đẳng toàn bộ lực lượng, 100 căn dây leo toàn bộ hướng Dương Tú dần dần tấn công mạnh mà đi. Dương Tú trong cơ thể, lại vẫn có phệ huyết yêu đằng dây leo, cái này là thật làm cho người khiếp sợ. 80 căn dây leo, cũng đã rất làm cho người rung động rồi, vượt ra khỏi thưởng thức, 100 căn dây leo, đây quả thực khủng bố. Dương Tiệm đối mặt 80 căn dây leo công kích, cũng đã phi thường cố hết sức, toàn lực ra tay, mới miễn cưỡng có thể bảo trụ thủ thế bất bại. Hiện tại, lại có 20 căn dây leo công kích mà đến. Lập tức liền làm cho thế cục mất nhất định, Dương Tiệm không cách nào toàn bộ ngăn cản, bị một căn dây leo giúp chúng, thân thể lập tức liền bị trừ phi. Đình giữa hồ thủy Dương huyền quân. Thất tinh các kỳ sơn hầu bọn người. Sắc mặt đều lập tức âm trầm xuống. Một cố làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức, không tự chủ được phát ra mà mở. Bất quá, bọn hắn vẫn không có động thủ, vẫn còn chờ chờ Dương Tiệm làm cuối cùng cứu vãn. Chỉ thấy Dương Tiệm trong lúc đó đút vào một khỏa đan dược đến trong miệng. hô Trong lúc đó, một cố kinh khủng khí tức, theo dương tiệm trong cơ thể buộc phát ra. Dương tiệm tu vi khí tức, vậy mà trong lúc đó trương lên một đoạn, đặt đến tụ linh cảnh nhị trọng. Vừa rồi Hàn An, đúng là một khỏa tạm thời tăng lên tu vi đan dược. Loại đan dược này, đang khiêu chiến trong là không thể sử dụng, có thể dương tu cùng dương tiệm chiến đấu, Hiển nhiên không phải công bình khiêu chiến, mà là tất cả bằng thủ đoạn. Tu vi tạm thời đột phá đến tụ linh cảnh nhị trọng dương tiệm, thực lực cũng nước lên thì thuyền lên, nâng cao một bước Tạch tạch tặc ken két. Liên tiếp dây leo đứt gãy tiếng vang lên, Dương Tiệm lập tức đối với Dương Tú triển khai phản công. Giờ khác này Dương Tiệm, thực lực vững vàng quá đã đến tụ linh cảnh tứ trọng cấp độ, mặc dù có trên trăm đầu dây leo công kích hắn, nhưng là không làm gì được hắn cả. Ngược lại, một mảnh dài hẹp dây leo bị Dương Tiệm chặt đứt, Dương Tiệm xuất kiếm như phòng, tiếp tục hướng Dương Tú thi triển ra sát chiêu, dục đem Dương Tú tại chỗ chém giết. Chúng hậu bối những thiên tài, nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, Nguyên một đám cảm xúc phạm phồng, theo thế cục chiến đấu mà biến hóa. Lập tức Dương Tiệm lại chiếm cư thượng phòng, thập đại ngũ phẩm thế lực thiên tài bọn hậu bối, không ít đều lộ ra cười lạnh. Thính Vũ lâu bên ngoài lục phẩm thế lực hậu bối, nhưng lại đại đa số vi dương tú cảm thấy đáng tiếc. Đại Ngụy quốc, thập đại ngũ phẩm thế lực, như mặt trời ban trưa, lục phẩm thế lực, vô luận thực lực là như thế nào cường đại, tại ngũ phẩm thế lực trước mặt, cũng không chịu nổi một kích, cả hai tầm đó, chưa bao giờ tại cùng một cái cấp bậc. Chưa từng có lục phẩm thế lực hậu bối có thể quét ngang ngũ phẩm thế lực hậu bối thiên tài. Hôm nay, Dương Tú liên tiếp đánh bại Thiên Kiếm Tông đệ tử, thật ra khiến lục phẩm thế lực hậu bối đám võ giả trong nội tâm sảng khoái một thanh, tự nhiên là cùng Dương Tú đứng ở đồng nhất trận doanh. Hiện tại, gặp Dương Tú đối mặt Dương Tiệm công kích, có bị thua xu thế, lục phẩm thế lực hậu bối đám võ giả cũng nhịn không được thở dài. Chương 291: chiều rơi Dương Tiệm. Dương Tiệm thực lực đạt tới tụ linh cảnh tứ trọng, Đối mặt thực lực ở vào tụ linh cảnh tam trọng cấp độ phệ huyết yêu nghiệt, có nguyên áp thức ưu thế. Chỉ thấy trên bầu trời kiếm quang tung hành, chỗ trống chỗ, màu đen dây leo một mảnh dài hẹp đứng gãy. Nếu không có dây leo số lượng thật sự là phần đông, hơn nữa có được rất mạnh tái sinh chi lực, căn bản ngăn không được Dương Tiệm thế công. Hiện tại mặc dù chặn, cũng kiên trì không được quá lâu, màu đen dây leo không có khả năng vĩnh viễn không chừng mực tái sinh, chờ cái này một mảnh dài hẹp màu đen dây leo bị Dương Tiệm giết được rốt cuộc sinh trưởng không đi ra. Dương Tú liền rốt cuộc không cách nào ngăn trở Dương Tiệm kiếm thuật. Gặp Dương Tú không có có càng nhiều màu đen dây leo công ra, đình đài bên trong hậu bối võ giả, sắc mặt đều trầm xuống. Ai? Đáng tiếc, Dương Tú phệ huyết yêu đằng, cuối cùng ngăn không được Dương Tiệm. Chiến đấu đánh tới tình trạng như thế, thiên kiếm tông. Chỉ sợ sẽ không làm cho Dương Tú mạng sống đi à nha. Kỳ thật Dương Tú tư chất cũng rất nghịch thiên A 17 tuổi tố hồn cảnh bắt trọng, 18-19 tuổi, cũng có thể đột phá tụ linh cảnh a tiểu như vậy chết thật sự là đáng tiếc. Một ít hậu bối võ giả tại thấp giọng cảm khái lấy. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo sáng trói kiếm quang, theo Dương Tú trong cơ thể nổ bắn ra mà ra. Kiếm quang lôi hỏa đan vào, là linh bảo, lôi viêm kiếm. Lôi viêm kiếm thụ Dương Tú nguyên khí ra chỉ, lập tức biến lớn thành mười trượng, xẹt qua bầu trời, chém về phía Dương Tiệm. Ken. Một tiếng bạo hưởng, lôi viêm kiếm bị Dương Tiệm một kiếm chấn đắc nổ bắn ra mà quay về. Dương Tiệm lớn tiếng cười lạnh, chỉ bằng ngươi điểm ấy tu vi, Linh bảo trong tay ngươi thì như thế nào, còn không bằng một căn dây leo huy lực lớn, ha ha. Dương Tú, ngươi sẽ trở chết đi. Dương Tiệm lời nói, nhưng lại làm cho Dương Tú trong nội tâm sáng ngời. Dùng hắn tu vi hiện tại, tôi động Linh bảo đối phó bình thường tụ linh cảnh nhất trọng có thể, đối phó thực lực đã buộc phát đến tụ linh cảnh tứ trọng cấp bậc Dương Tiệm, tự nhiên không được. Thế nhưng mà, phệ huyết yêu đẳng thực lực, có thể so sánh Dương Tú mạnh hơn nhiều. Nếu như là phệ huyết yêu đẳng phối hợp lôi viêm kiếm đâu. Phệ huyết yêu đẳng thực lực, bản thì đến được tụ linh cảnh tam trọng đỉnh tiêm cấp độ, phối hợp linh bảo, thực lực tất nhiên kinh thiên động địa. Vèo, một căn dây leo bạo phóng lên trời, không có công hướng Dương Tiệm, mà là quấn lấy lôi viêm kiếm chua kiếm. Sau đó, mãnh liệt một kiếm đánh xuống. Dương Tú nguyên khí, tôi động lên lôi viêm kiếm, làm cho lôi viêm kiếm bảo trì tại huy lực lớn nhất. Dây leo như là Dương Tú cánh tay, trực tiếp phát chạm, cái kia lực lượng so Dương Tú trực tiếp khống chế, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lập tức Dài đến 10 trượng có thừa lôi viêm kiếm, mang theo sáng chói kiếm quang chém xuống một cái, bầu trời tựa hổ bị một kiếm này, chém thành hai nửa. Một kiếm này huy thế thái thịnh rồi. Dương tiệm gặp chi, lập tức chấn động, sắc mặt lập tức biến đổi, liên tiếp huy kiếm ngăn cản. Dương tiệm công ra kiếm quang, bị lôi viêm kiếm lập tức đánh tan, lôi viêm kiếm cùng dương tiệm trong tay tứ dai linh binh bảo kiếm trực tiếp đối với chạm cùng một chỗ. Ken. Một tiếng bạo hưởng. Đinh hai bầu trời Lập tức chấn động ra một vòng khủng bố hủy diệt gọn sóng, quét ngang tứ phương. Tiếng nổ vang ở bên trong, Dương Tiệm trong tay linh binh bảo kiếm chấn động mạnh, một cú kinh khủng lực lượng trùng kích mà đến, làm cho Dương Tiệm như bị trọng kích bình thường, hướng phía sau bạo rời khỏi mấy chục thước. Lôi viêm kiếm cũng manh liệt chấn động, quấn quanh lấy chuôi kiếm dây leo, bị chấn đắc vỡ tan. Thế nhưng mà, lập tức lại có một căn khác dây leo quấn quanh mà đến, thay thế trước khi dây leo, vung vậy lấy lôi viêm kiếm. Cực lớn lôi viêm kiếm lại một lần chạm phá thương thiên bổ về phía dương tiệm. Đồng thời, bạo lui bên trong dương tiệm còn nhận lấy hơn màu đen dây leo công kích làm cho dương tiệm phân tâm phòng thủ không cách nào truyền tâm ngăn cản lôi viêm kiếm công kích. Ken Trên bầu trời, rất nhanh liền chuyển đến tiếng thứ hai bạo hưởng dương tiệm lần nữa bị đẩy lui. Bạo lui bên trong, một căn dây leo như là trường tiên chịu xuống ở giữa dương tiệm thân thể. Vâng Dương tiệm lập tức bị theo trên bầu trời chịu rơi ngã vào trong hồ nước. Sau đó lại có một căn mới dây leo, cuốn chặt lấy lôi viêm kiếm, mãnh liệt theo trên bầu trời đánh rớt, tiếp tục hướng Dương Tiệm hung hăng chém giết. Thất tinh cát, Thính Vũ lâu. Vô luận là là tụ linh trường bối, hay vẫn là hậu bối đám võ giả, nhìn xem Dương Tiệm bị theo trên bầu trời đánh rơi, đều bị thần sắc chấn động. Mà ngay cả đỉnh giữa hồ huyền quân các cường giả, đều thần sắc kinh ngạc. Vẫn rất ít ngôn ngữ Thiên Viêm Tông Huyền Quân Linh Cơ Huyền Quân nói, cái này Dương Tú ngược lại thật là một cái thông minh tiểu tử, chính hắn vận dụng bổn mạng linh bảo phối hợp phệ huyết yêu đằng, căn bản không phải Dương Tiệm đối thủ. Có thể hắn lại gần kề xuất thủ một lần, liền hiểu được đem linh bảo cho phệ huyết yêu đằng đến sử dụng, chính hắn tồi động linh bảo bảo trì uy lực, sau đó do phệ huyết yêu đằng đến khống chế, tăng thêm lực lượng, chớp trượng. Hắn phần này thông minh kỉnh, thật là khiến ta lau mắt mà nhìn. Thất tinh các. Đương Dương Tiệm bị từ phía trên không chịu rơi, Thiên Kiếm Tông 5 vị tụ linh trường lối, không bất đại kinh. Kỳ Sơn hầu giống to một tiếng, cứu người. Đang khi nói chuyện Kỳ Sơn Hầu không nói hai lời, kiếm tế ra linh bảo cuồng lôi kiếm, hướng Cơ trường Tiêu công tới. Mặt khác 4 vị tụ linh cảnh cửu trọng, có 3 vị cũng đồng thời ra tay, công hướng Cơ trường Tiêu, Lâm Thiên Tuyệt thì là hướng bên cạnh bầu trời lóe lên, dục vượt qua Cơ trường Tiêu. Thiên kiếm tông tụ linh trường bối, trong lúc đó liền hướng Cơ trường Tiêu triển khai lôi đình một kích, tư mã thế ra người muốn ngăn cản cũng không kịp. Một vị phong hầu cường giả, cùng 3 vị tụ linh cửu trọng liên thủ công kích một người, cái kia là đáng sợ đến mức nào uy lực. Vuyền quân phía dưới, ai có thể chống lại? Kỳ Sơn Hầu bọn người vừa động thủ, lập tức đem thất tinh các sở hữu tụ linh các trường lối, ánh mắt đều hấp dẫn tới. Dung Dương tiệm thực lực, toàn lực phòng thủ, dương tú mây chiêu ở trong, khó có thể lấy hắn tánh mạng, ngược lại là cơ trường tiêu. Mặt Lâm bốn vị tụ linh cảnh cửu trọng công kích, thật ra khiến người cảm thấy, tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. Cơ Trường Tiêu đã sớm đối với Kỳ Sơn Hầu bọn người có đề phòng, thấy bọn họ ra tay công tới, lập tức một cố bảnh trướng khí tức theo cơ trường tiêu trong cơ thể bộ phát ra. Viêm Vương sinh tử quyết. Cái môn này tứ phẩm công pháp, cơ trường tiêu lập tức tồi động đã đến cực hạ, trong cơ thể tứ phẩm nguyên khí vận chuyển, tạo thành bảnh trướng khí kình, trùng kích mà mở. Chỉ thấy cơ trường tiêu tay trái liên đạn, cùng một thời gian, bắn ra ba đóa hỏa diễm hoa sen. Thứ dai vũ khí, Hỏa Liên kiếm chỉ. Tay phải thì là lật tay một dây, bảnh trướng tứ phẩm nguyên khí lập tức như thiên hà đổi chiều, mãnh liệt mà ra hóa thành một chỉ hỏa diễm cự trường, từ trên trời răng xuống. Ngũ dai vũ kỹ, viêm quân ấn. Hơn nữa, cơ trưởng tiêu ra tay đồng thời, một đạo kim quang theo trong cơ thể hắn vọt ra, nhưng lại trực tiếp hướng lâm thiên tuyệt bàn tới. Đinh! Đinh! Đinh! Ba tiếng bạo hưởng, ba đạo hỏa liên kiếm chỉ, phân biệt kích tại ba vị tụ linh cảnh cửu trọng cường giả công gia linh bảo phía trên. Ba kiện linh bảo, lập tức liền bị chấn đắc có chút vừa lui, thế công lập tức liền ngăn đỡ được. Về phần đạo kia từ trên trời ráng xuống hỏa diễm cự trường, với tư cách hỏa vương sinh tử quyết bên trong ngũ phẩm Vũ kỹ, uy lực tắc thì muốn khủng bố nhiều lắm. Một trường chụp được, cuồng lôi kiếm bị lập tức đánh bay, nháy mắt, tính cả kỳ sơn hầu thân thể bị lấy được đồng thời xuống vương trong hồ nước truy lạc mà đi. Về phần cái kia lách qua cơ trường tiêu Lâm Thiên Tuyệt, đang muốn đối với Dương Tú ra tay, trong lúc đó một đạo kim quang tử trên trời ráng xuống. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, Lâm Thiên Tuyệt lập tức miệng phun máu tươi từ trên trời răng xuống, cũng ngã vào trong hồ. Kim Quang tản ra, là một tứ phương Kim Ấn, thượng diện có bốn đầu Kim Long chiếm giữ, đúng là cơ trưởng tiêu linh bảo, Kim Long Ấn. chương 292, đối chiến huyền quân. Thất tinh các, sở hữu tụ linh các trưởng bối, nguyên một đám trận mắt há hốc mộm. Cái này, đây chính là 5 vị tụ linh cảnh cửu trọng A, trong đó một vị, hay vẫn là phong hầu cường giả. Vậy mà tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ trong thời gian, Ba vị tụ linh cảnh cửu trọng linh bảo bị đánh lui, mặt khác hai vị. Kỳ Sơn hầu Lâm Thiên Tuyệt đều bị đánh rơi đến trong hồ nước. Nhất là Lâm Thiên Tuyệt, thụ linh bảo kim long lớn một kích, trực tiếp miệng phun máu tươi, chỉ sợ bị thương không nhẹ. Mà hết thảy này, đều là cơ trường tiêu tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ trong thời gian hoàn thành. Cái này quá làm cho người rung động rồi. Thất tinh các tụ linh các trường bối, nguyên một đám nhìn xem cơ trường tiêu, cả kinh không ngậm miệng được. Trên bầu trời... Cách đó không xa tư mã trưởng xuyên trở tư mã thế ra mấy vị tụ linh cảnh cửu trọng cường giả, cũng nguyên một đám chấn kinh giới ba Trước khi còn có người hoài nghi, cơ trưởng tiêu có phải hay không có đánh bại kỳ sơn hầu thực lực? Hiện tại xem ra, tại cơ trưởng tiêu trước mặt, kỳ sơn hầu tính là cái gì chứ? Vừa rồi cơ trưởng tiêu ra tay, cho chúng tụ linh trưởng bối cảm giác, giống như là một vị huyền quân cường giả tại ra tay. Không phải huyền quân cường giả, làm sao có thể đối mặt 5 vị tụ linh cảnh cửu trọng? mà trong nháy mắt tầm đó liền đánh bại. Nhưng mà, cơ trường Tiêu Tu Vi lại bị chỉ có tụ linh cảnh tiểu trọng, cái này chỉ có thể làm cho người càng thêm rung động. Tụ linh cảnh cửu trọng lại có được huyền quân thực lực, đại nghị quốc chưa từng có xuất hiện qua như vậy như bức tụ linh cảnh. Giờ khác này, không chỉ có là thất tinh các tụ linh các trường bối cả kinh trận mắt há hốc mồm. Thính Vũ lâu hậu bối những thiên tài cũng cảm nhận được va chạm gian cường đại chấn động, ánh mắt nhìn đi qua, nguyên một đám biểu lộ như là gặp quỷ rồi. Nhất là thính vũ lâu bên trên, thập đại ngũ phẩm thế lực hậu bối những thiên tài, thần sắc vô cùng nhất rung động. Ngũ phẩm thế lực có được huyền quân cương giả, đây chính là bọn hắn cao cao tại thượng, coi rẻ hết thể lục phẩm thế lực nguyên nhân. Bởi vì, tụ linh là tụ linh, huyền quân là huyền quân, cả hai ở giữa thực lực, có như cách biệt một trời. Tố hồn cảnh chiến tụ linh, một ít yêu nghiệt thiên tài, còn có thể có thể làm được. Nhưng tụ linh cảnh chiến huyền quân, cái này tại đại nguy quốc, quả thực tiểu là không thể nào sự tình Bởi vì chưa từng có xuất hiện qua loại này tiền lệ. Nhưng là hôm nay, cái này thưởng thức bị đánh vỡ. Cái này làm cho người sinh ra một loại cảm giác. Huyền quân cũng cũng không phải thật sự trí cao vô thượng. Ngũ phẩm thế lực cảm giác về sự ưu việt, cái này trong nháy mắt liền đánh mất rất nhiều. Trong đỉnh giữa hồ, chúng huyền quân nhìn xem một màn này, cũng nguyên một đám ánh mắt kinh ngạc, rung động. Cơ trường tiêu buộc phát ra thực lực, cũng vượt ra khỏi dữ liệu của bọn hắn, thậm chí, làm cho bọn hắn đều cảm nhận được uy hiếp Đại Ngụy Vương tộc Vô Nhai Huyền Quân, sợ hai thán phục một tiếng, "Ta Đại Ngụy quốc, lại có như thế nghịch thiên tụ linh cường giả, quả nhiên là kinh thế hai tụ." Vô Nhai Huyền Quân đang khi nói chuyện, Thiên Kiếm Tông Thụy Dương Huyền Quân thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Thông huyền cảnh, thông thiên địa huyền cơ, có quỷ thần khó lường chi năng. Nháy mắt sau đó, Thụy Dương Huyền Quân đã xuất hiện tại hồ nước trên không, mới mở miệng, tựa như lôi âm nổ vang, "Muốn chết." Đang khi nói chuyện, Thụy Dương Huyền Quân khẽ vươn tay, lập tức Thiên địa lực lượng chịu ảnh hưởng thiên khung phía trên trong lúc đó xuất hiện một chỉ bàn tay khổng lồ manh liệt từ trên trời giá xuống cái này một chỉ bàn tay khổng lồ so về cơ trường tiêu vừa rồi thi triển viêm quân ấn hình thành cực lớn trường ấn, còn muốn khủng bố nhiều lắm cơ trường tiêu dù sao chỉ là tụ linh cảnh tựu trọng dựa vào vũ kỹ buộc phát ra huy lực tuy mạnh lại có thể nào cùng một gã chính thức huyền quân cường giả đánh đồng cái này chỉ bàn tay khổng lồ như là thiên ngoại thần linh một chảo mà xuống lại không phải chụp vào cơ trường tiêu mà là trực tiếp hướng Dương Tú trọc tới. Dương Tú giờ phút này, vẫn còn công kích theo trong hồ nước sông ra Dương Tiệm. Đọc truyện tại HTTP. Đối với Dương Tiệm, Dương Tú đã động sát tâm, không có ý định để lại cho hắn lao động chân tay. Thụy Dương huyền quân một trưởng này cầm ra, cũng là trực tiếp động sát tâm, muốn đem Dương Tú một trưởng đập thành thịt nát. Cái này nhưng là chân chính huyền quân cường giả một kích, bàn tay lớn vẫn còn bên trên bầu trời, phía dưới không gian liền đã bắt đầu cứng lại. Dương Tú cảm giác được, Một cố cự lực áp chế mà xuống, tựa hồ đem hư không đều áp sốc rồi. Vẹo. Ngay tại Thụy Dương huyền quân ra tay một sát Na kia, cơ trưởng tiêu vung tay lên, Kim Long ấn hóa thành một đạo kim quang, lập tức xẹt qua trời cao, xuất hiện tại dương tú phía trên. Chỉ thấy Kim Long ấn lập tức biến lớn, như là một gian phòng phòng lớn như vậy, Kim Quang vạn trựa. từ trên trời ráng xuống bàn tay lớn, đánh vào Kim Long ấn bên trên. Vâng. Một tiếng rung trời bạo hưởng. Kim Long ấn tại trên bầu trời chấn động mạnh. Có chút hướng phía dưới trầm xuống, nhưng rất nhanh liền ổn định tại bên trên bầu trời. Mà cái con kia cự trưởng, nhưng lại lập tức tan thành mây khói, hóa thành một đạo khủng bố gần sóng, hướng bốn phương tám hướng trùng kích mà đi. Kim Long lớn phía dưới, không gian bình tĩnh, Dương Tú cảm giác hư không lập tức khôi phục chính trường. Làm sao có thể? Hắn vậy mà thật sự chặn kiếm thủy Dương công kích. Trong đỉnh giữa hồ, Thiên Võ Huyền Quân thần sắc rung động lên tiếng kinh hô. Cơ trưởng tiêu trước khi đối phó Thiên Kiếm Tông năm vị tụ linh cảnh cửu trọng võ giả lúc Biểu hiện ra thực lực tuy nhiên người tiên, làm cho người cảm giác như là huyền quân cường giả ra tay, nhưng đây chỉ là mọi người suy đoán. Tại huyền quân cường giả trong mắt, cơ trường tiêu dù sao chỉ là tụ linh cảnh, tiêu tính toán thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là miễn cưỡng đánh vỡ tụ linh cảnh thực lực cực hạn, khó khăn lắm cùng mới vào thông huyền cảnh huyền quân chống lại một hai mà thôi. Có thể giờ phút này, Thụy Dương huyền quân dưới cơn thịnh nộ ra tay, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng một kích, mà là lấy ra bản lĩnh thật sự, lại bị cơ tiêu cho chặn. Cái này chứng minh, cơ trường tiêu thực lực, đích đích xác xác là đạt đến huyền quân cấp độ. Hơn nữa, tại thông huyền cảnh nhất trọng thực lực ở bên trong, còn không thấp. Bởi vì, Thụy Dương huyền quân là một vị bước vào thông huyền cảnh nhất trọng vượt qua 200 năm tồn tại, thực lực tuyệt không phải mới vào thông huyền cảnh nhất trọng huyền quân đánh đồng. Còn lại huyền quân, cũng đều lộ ra rung động chi sắc. Thông qua một cách này, có thể xác nhận, cơ trường tiêu thực đủ sức để cùng thông huyền cảnh nhất trọng huyền quân chống lại. Chúng huyền quân đều bị Thụy Dương huyền quân cùng cơ trường tiêu một cách này mà rung động, không có người chú ý tới, hôm nay thọ tinh đã biến mất tại đỉnh giữa hồ. Trên bầu trời, Kim Long ấn cùng cự trưởng vừa mới va chạm, màu đen dây leo quấn quanh lôi viêm kiếm, cũng sắp đánh trúng Dương Tiệm. Nhưng đột nhiên gian, Dương Tiệm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, Dương Tú mơ hồ trong đó, nhìn thấy một cái bóng hiện lên, nhưng tốc độ quá là nhanh, vượt qua phản ứng của hắn, hắn hoàn toàn không có thấy rõ. Mâu đen dây leo cuốn quanh lôi viêm kiếm trực tiếp bổ vào trong hổ, thiển dậy sóng hoa một mảnh. Thụy Dương Huyền Quân công ra bàn tay lớn bị hoành tán, càng là lửa giận ngập trời, quáp nho nhỏ tụ linh cảnh cũng dám ngăn cản bổn quân. Đang khi nói chuyện, một đạo kinh thế kiếm quang theo Thụy Dương Huyền Quân đỉnh đầu trong phóng lên trời, bành trướng kiếm thế trong chốc lát sông thẳng lên trời. Thụy Dương Huyền Quân vận dụng linh bảo, kiếm quang sáng chói, dài đến trăm mét, mạnh liệt phách trảm mà xuống. Dài trăm thước linh bảo cử kiếm, thật sự là kinh thiên động địa. Một kiếm này chém đúng dụng, chỉ sợ sẽ là một cái ngọn núi đều được chém thành hai khúc. Cơ trưởng tiêu ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị, đang chuẩn bị toàn lực tồi động kim long ấn, một đạo to thanh âm văng lên. Thụy Dương huynh bất giận. Chỉ thấy một đạo kim quang phóng lên trời, là cái kim sắc tròn mài, trên không trung cấp tốc xoay tròn, kích tại Thụy Dương huyền quân linh bảo trưởng cự kiếm bên trên. chương 293, tốt, có loại. Một đạo trấn đắc người màng thai đau nhất thanh âm, theo trên bầu trời chuyển đến. Hai kiện linh bảo chấn động mạnh, vừa chạm vào tức phân, riêng phần mình thu nhỏ lại lui về phóng thích người bên cạnh. Kim Sắc tròn mày chủ nhân, là một gã nhìn về phía trên tuổi gần lục tuần nam tử, đứng là hôm nay Thọ Tình, Hạo Diễm Huyền Quân. Hạo Diễm Huyền Quân bên người, đứng đây Dương Tiệm, hiển nhiên, mới vừa rồi là Hạo Diễm Huyền Quân đem Dương Tiệm theo Dương Tú thủ hạ cứu ra. Thụy Dương Huyền Quân đúng là thịnh nộ thời điểm, linh bảo bị người cản lại, trứng mắt quát, "Hạo Diễm huynh, vì sao ngăn ta?" Hạo Diễm Huyền Quân nói, "Thụy Dương lão đệ, Hôm nay ta tư mã Hạo diễm 300 tuổi thọ thần sinh nhật, không muốn quý phủ gây ra huyết tinh thai hướng, bọn ở giữa đánh nhau, mặc dù có mất đúng mực, ngăn lại là được, làm gì như thế tức giận. Thụy Dương huyền quân lạnh đôn một tiếng, nói, không ngờ như thế là người tư mã thế ra không có thụ cái này khí, người đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, ta thiên kiếm tông bị người như thế khi nhục chẳng lẽ buồn quân còn muốn nén giận hay sao. Hạo diễm huyền quân nói, Thụy Dương lao đệ, người nhận không giới chi khẩu khí. Ta cũng không có biện pháp ngăn cản ngươi vi thiên kiếm tông lập y, nhưng là... Nơi này là tư mã thế gia. Các ngươi ở giữa ân oán hóa giải không được, có thể ly khai tư mã thế gia về sau sẽ giải quyết, ở chỗ này. Sở hữu người đến đều là khách nhân, ta không thể để cho bất kỳ một cái nào, ở chỗ này ném đi tánh mạng. Thụy Dương huyền quân cười hắc hắc, nói, tốt, dù sao hôm nay lễ cũng được cùng hạo diễm huynh rượu cùng uống, cái kia thiên kiếm tông sẽ không quấy dày hạo diễm huynh nhà hưng rồi. Nói xong, hắn hướng kỳ sơn hầu bọn người phất phất tay, ý bảo hắn mang theo thiên kiếm tông đệ tử rút lui. Sau đó, Thụy Dương huyền quân ánh mắt rơi vào cơ trưởng tiểu thân nói. Họ cơ tiểu tử, có hay không loại, theo ta ly khai tư mã thế ra một trận chiến. Chỉ cần ngươi có thể ngăn ta 10 triệu, ta liền đem ngươi trở thành huyền quân đối đãi cùng buồn quân bình khởi bình tọa Chuyện hôm nay cũng không sao, ngăn cản không được, ngươi muốn gặp nạn, ngươi cái này tiểu đồ đệ, cũng phải gặp nạn. http Thụy Dương huyền quân mang trên mặt cười lạnh, đừng nghĩ đến tránh nẽ, trừ phi ngươi cả đời trốn ở tư mã thế ra không đi ra, nếu không. Ngươi liền tránh không khỏi một trận chiến này. Cơ trưởng tiêu thản nhiên nói, ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Cơ trưởng tiêu rất rõ ràng, nếu muốn ở đại Ngụy quốc có địa vị, phải dựa vào một cuộc chiến đấu chứng minh chính mình, nếu không. Chuyện hôm nay, về sau còn có thể lại lần nữa phát sinh. Chỉ có cùng huyền quân một trận chiến, làm cho người biết rõ. Hàn Cơ Trưởng Tiêu có được Huyền Quân cùng loại cấp độ thực lực, hắn mới có cùng Thập Đại Ngũ Phẩm thế lực, ngang nhau đối thoại tư cách. Thụy Dương Huyền Quân ánh mắt ngưng tụ, "Quá tốt, có loại." Sư phụ. Dương Tú có chút khẩn trương nhìn xem Cơ trường Tiêu. Cơ Trưởng Tiêu tu vi đột phá Tố Hồn cảnh cự trọng, thực lực đích thật là cường đại hơn nhiều, nhưng là, thật sự cùng Huyền Quân cường giả đại chiến, Dương Tú cũng có chút bận tâm. Cơ Trưởng Tiêu nhìn xem Dương Tú, khẽ lắc đầu, ý bảo Dương Tú không cần lo lắng. Sau đó, Cơ trưởng Tiêu nhìn về phía Hạo Diễm Huyền Quân, nói: "Hạo Diễm Huyền Quân, ta cùng với thủy Dương Huyền Quân đi hoạt động một chút gần cốt, Dương Tú tại Tư Mã Thế gia, an toàn a." Hạo Diễm Huyền Quân gật đầu, "Tuyệt đối an toàn." Cơ trưởng Tiêu hướng Hạo Diễm Huyền Quân ôm hạ quyền, lập tức nhìn Thụy Dương Huyền Quân liếc, thua tay nói: "Ta đang muốn tìm Huyền Quân cường giả luyện luyện tập, Thụy Dương Huyền Quân nguyện ý thành toàn tâm ý của ta, không thể tốt hơn, xin mời." Thụy Dương Huyền Quân khẽ mắt có chút nhảy lên, lập tức thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang. Tướng Đông Vương cực tốc phi hành mà đi. Cơ trưởng Tiêu cũng hướng đông phương bay đi, như là một đạo xích sắc qua mang, xẹt qua trời cao. Huyền quân cấp cường giả đánh đập tán nhẫn, lực phá hoại thật lớn, hai người ra tư mã thế ra không đủ, còn phải ly khai Ngụy Ương thành mới có thể bung tay một trận chiến. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này Cơ trường Tiêu, phải chăng thật có thể tại Kiếm Thủy Dương thủ hạ đi 10 chiêu? Thiên Võ Huyền quân cười hắc hắc, đồng dạng thân ảnh xẹt qua bầu trời, hướng hai người đuổi theo. Còn lại Huyền quân Cũng đều đi theo hướng phía đông bay đi, đang xem cuộc chiến đi. Hạo Diễm Huyền Quân nhìn tư mã trưởng xuyên liếp, nói, coi được tư mã thế gia, hôm nay không cho phép bất luận kẻ nào tại tư mã thế gia gặp nạn. Nói xong, Hạo Diễm Huyền Quân cũng hóa thành một đạo quan mang, hướng đông phi hành mà đi. Cơ trưởng tiêu tuy nhiên đi rồi, nhưng có Hạo Diễm Huyền Quân có giao cho, kỳ sơn hầu trở thiền kiếm tông võ giả, tự nhiên là không nhúc ních được dương tú một căn lông tơ. Không nói hai lời. Kỳ Sơn hầu bọn người liền dẫn thiên kiếm tông đệ tử triệu tập lại, đã đi ra tư mã thế gia. Tư mã thế gia ở bên trong, những người còn lại vô luận trưởng bối văn bối, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay trận này thọ Yến hội gây ra lớn như thế động tĩnh, thậm chí ngay cả huyền quân cường giả đều động thủ. Nhìn xem phía đông bầu trời, chúng huyền quân cường giả biến mất tại mọi người tầm mắt, tư mã thế gia bên trong đám võ giả, đều bị trong nội tâm như con kiến bò sát, tâm ngứa đực rớt rất muốn biết cơ trường Tiêu cùng Thụy Dương Huyền Quân gian chiến đấu như thế nào xong việc. Một chút hiếu kỳ tụ linh trưởng bối, lập tức liền hướng Tư Mã Thế gia từ đi, cũng đã đi ra Tư Mã Thế gia, tiến đến quan sát đứng đầu. Tư Mã Thế gia tụ linh cảnh cửu trọng cương giả, về tới thất tinh các ở bên trong, Tư Mã trưởng xuyên thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy cảm khái chi sắc. Tư Mã trưởng xuyên mời cơ trường Tiêu mang Dương Tú trước tới tham gia thọ yến, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, tuy là muốn xác định thoáng một phát cơ trường tiêu đến cùng là đúng hay không thật sự có được đánh bại phong hầu cường giả thực lực. Hiện tại tư mã trưởng xuyên trong nội tâm rõ ràng, hơn nữa vô cùng rung động, cơ trường tiêu thực lực cường đã đến tình trạng như thế, xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hán. Không nghĩ tới A, không nghĩ tới. Ta đại Ngụy quốc, lại có một vị như thế nghịch thiên tố hồn cảnh cường giả. Thật sự là thâm sơn tàng hổ báo, đồng ruộng nằm kỳ lân A, ai có thể nghĩ đến, một cái lục phẩm trong thế lực, sẽ có như thế nghịch thiên tố hồn cảnh cựu trong đâu. Không biết một trận chiến này, đến tổt cùng là như thế nào kết quả, Thụy Dương huyền quân thế nhưng mà thâm niên nhất trọng huyền quân, mặc dù cơ trưởng tiêu thực lực đạt đến tân tấn huyền quân cấp độ, muốn tại Thụy Dương huyền quân trong tay đi 10 triệu, cũng không dễ dàng a Thất tinh các bên trên, chúng tụ linh các trưởng bối, nghị luận nhau nhau, thành âm cảm khái. Thính vũ lâu, Dương Tú về tới đỉnh đài Yến hội trong. Đỉnh đài ở bên trong, lại không bất kỳ một cái nào hậu bối thiên tài, dám can đảm đối với Dương Tú không phục, nhìn xem Dương Tú Trong hai mắt đều tràn đầy kính sợ, mà ngay cả miệng rộng sở ly, nhìn xem Dương Tú đều vẻ mặt rung động bộ dạng, cảm giác như là không biết Dương Tú tựa như, kinh ngạc nói không ra lời. Bằng bản thân thực lực, bại tư mã lâm vân, kiếm thập tam, bằng phệ huyết yêu đẳng, bại lệ nguyên kỵ, dương tiệm, cái này mấy cuộc chiến đấu, một hồi so một hồi càng làm cho người rung động. Cuối cùng nhất, càng là dẫn xuất trưởng bối tụ linh gian quyết đấu, liền huyền quân cường giả đều ra tay. Dương Tú làm cho này hết thể sự kiện lúc đầu người Tự nhiên là làm cho những hậu bối này những thiên tài, đã kính chi, vừa sợ chi. Lúc này, một vị nhìn về phía trên hơn 20 tuổi, tu vi tụ linh cảnh tứ trọng nữ tử, theo thính vũ lâu bên trên đi xuống. Nữ tử tên là Bích Rưu, là thập tam công chúa Nguyễn Nguyên Xương Thị Vệ. Bích Rưu xuống lầu, tự nhiên là hấp dẫn chúng hậu bối thiên tài chú ý. Nàng trực tiếp đi đến Dương Tú trước mặt, nói, Dương Tú công tử, thập tam công chúa xin ngài lên lầu một tự. chương 294, thính vũ lâu bên trên. Dương Tú đi theo Bích rú sau lưng, lên Thính Vũ lâu. Thính Vũ lâu bên trên, tất cả đều là thập đại ngũ phẩm thế lực thiên tài hậu bối đi Thiên Kiếm Tông đệ tử, chỉ còn lại có cửu đại thế lực thiên tài hậu bối. Nhìn xem Dương Tú đi lên, có người quăng dùng ánh mắt tán thưởng, cũng có người quang dùng lạnh lẽo nhìn ánh mắt, thậm chí, hừ lạnh một tiếng, thần sắc chán ghét. Đều là ngũ phẩm thế lực hậu bối thiên tài, tự nhiên có người đứng tại Thiên Kiếm Tông một bên, đối với Dương Tú chán ghét, nhất là những cùng kia Thiên Kiếm Tông kết giao khá nhiều thế lực. Ví dụ như, mặt các Tam đại ngũ phẩm tông môn đệ tử, Đại Ngụy Vương tộc, cùng ba đại thế gia thiên tài hầu bối, nhìn xem Dương Tú thần sắc muốn hòa hoang nhiều lắm. Vệ phân thần hòa quân, Lôi hổ quân hai đại quân đoàn hầu bối thiên tài, từ nhỏ trên chiến trường lịch lãm rèn luyện, trong nội tâm vô cùng nhất kính nể cường giả. Dương Tú thực lực, đầy đủ làm cho cái này hai đại quân đoàn hầu bối thiên tài kính trọng, nhìn xem Dương Tú đều có được nụ cười thản nhiên. Bích Vũ đi đến thập Tam công chúa Ngụy Nguyên Xương sau lưng yến hội trong ngồi xuống. Dương Tú ở chính giữa trống trải chỗ dừng lại, đối với Ngụy Nguyên Sương ôn quyền, thập tam công chúa. Thính Vũ lâu bên trên bố cục, trung ương một đầu trống trải thông đạo, thập tam công chúa Ngụy Nguyên Sương, thị vệ của nàng Bích Vũ cùng với đại ngụy vương tộc mặt khác mấy cái hậu bối thiên tài, bọn hắn yến hội tại Dương Tú chính phía trước. Tư Mã Thế ra bởi vì là chủ nhà, hậu bối thiên tài yến hội cùng đại ngụy vương tộc đệ tử yến hội đặt song song, đã ở Dương Tú chính phía trước. Ngụy Nguyên Sương, Tư Mã Lâm Phong ghế, vừa vặn tướng lâm Còn lại 8 cái ngũ phẩm thế lực hậu bối đệ tử phân bố, bên trái là 4 đại tông môn hậu bối hiến hội, bên phải là thần hỏa quân, Lôi hổ quân cùng với ý chỉ thế gia, trường tôn thế gia hậu bối hiến hội. Thiên Kiếm Tông đệ tử hiến hội vừa vặn ở vào Đại Ngụy Vương tộc hậu bối hiến hội bên cạnh, Thiên Kiếm Tông đệ tử đi rồi, tự nhiên là không xung dưới. Ngụy Nguyên Sương chỉ xuống ngón là Thiên Kiếm Tông đệ tử hiến hội gây trống, nói: "Dương Tú công tử, mời ngồi." Tư Mã Lâm Phong đã làm cho người đem rượu và thức ăn bộ đồ ăn đều đã đổi mới. Dương Tú Tại trên bàn tiệc ngồi xuống, nói, thập tam công chúa triêu dương mô đi lên, có gì chỉ giáo. Tự nhiên là bởi vì biểu hiện của ngươi, làm cho thập tam công chúa vài phần kính trọng, cho nên cho ngươi đi lên, thưởng ngươi một chén rượu uống. Bên cạnh, một đạo lệnh siêu siêu thanh âm chuyển đến, là thiên phủ tông đệ tử Tiêu Khung. Tiêu Khung, tại đại ngụy tiềm long bảng tuyên bố thời điểm, cũng đã là tụ linh cảnh nhị trọng tu vi, tại tiềm long bảng bên trên bài danh, cao cư thứ ba, gần với ngụy nguyên xương, từ mã lâm phòng Bốn đại tông môn ở bên trong, thiên phụ tông cùng thiên kiếm tông quan hệ, vô cùng nhất chặt chẽ, dương tú làm cho thiên kiếm tông đệ tử bị tổn thất nặng, tự nhiên làm cho tiêu khung không thích. Hướng chi, hiện tại dương tú ngồi nguyên vốn thuộc về thiên kiếm tông hậu bối thiên tài ghế, theo như bài vị vẫn còn tiêu khung đằng trước, càng là làm cho tiêu khung khó chịu. Gặp dương tú ánh mắt nhìn đi qua, tiêu khung trong mắt ghen tông không giảm, tiếp tục lệnh siêu siêu mà nói, ngươi nên hảo hảo cảm tạ thập tam công chúa, nếu không... Ngươi nào có tư cách theo chúng ta ngũ phẩm thế lực thiên tài bọn hậu bối, cùng cùng một chỗ uống rượu?" Dương Tú nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Khung, nói, "Ngươi cũng muốn biết một chút về Dương Mộ Phệ huyết yêu đằng sao?" Tiêu Khung hừ lạnh một tiếng, nói, "Ỉ vào ngoại lực, tính toán cái gì bọn sự?" Dương Tú khép cười một tiếng, nói, "Ngươi lúc đó chẳng phải hất lên Thiên Phủ Tông đại gia, nếu không là Thiên Phủ Tông đệ tử, ngươi lại được coi là cái gì? Ngươi muốn cùng ta cùng nhau uống rượu, ta còn chê ngươi không đủ tư cách." Tiêu Khung tức giận nói, Tiểu tử, ngươi như vậy có gan, hiện tại dám cùng ta bằng bản lĩnh thật sự đánh một hồi sao. Dương Tú thản nhiên nói, không có hương thú, Xuân Hoa Yến nếu là có thể đủ gặp gỡ, ta cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. tiêu không lạnh lùng cười cười, ha ha. Xuân Hoa Yến bên trên nhưng không cho vận dụng ngoại lực, đến lúc đó, ta sẽ rào giáo, giáo ngươi làm như thế nào người Nhìn xem hai người đấu khởi miệng đến, Ngụy Nguyên, Nguyên Sương đem trong miệng lời nói lại nuốt trở vào. Thẳng đến hai người nói xong, Ngụy Nguyên, Nguyên Sương mới lên tiếng. Dương Tú công tử, thiên kiếm tông thiên tài đệ tử, ngươi đã thấy được, tại đây hậu bối thiên tài, đem là đời chúng ta võ giả ở bên trong, kiệt xuất nhất tồn tại, ngươi cũng là cùng thế hệ kiệt xuất nhất thiên tài một trong, cho nên, ta thỉnh ngươi đi lên, giúp nhau nhận thức thoáng một phát. Dương Tú nói, công chúa nói đùa, dương mộ sao có thể với các ngươi so sánh với, nếu là không có những chuyện khác, ta hay vẫn là ngồi ở dưới mặt, càng thoải mái chút ít, tại đây thiên tài, dương mộ không có hứng thú nhận thức. nói xong Dương Tú muốn đứng dậy. Ngụy Nguyên Sương đưa tay ngăn lại, nói, Dương Tú công tử, nơi này có người đối với ngươi bất hữu thiện, nhưng là có người muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi làm gì đem tất cả mọi người cự chi môn bên ngoài đâu rồi, nói sau. Buồn công chúa thì ngươi đi lên, cũng đích thật là còn có chuyện. Dương Tú tiếp tục can tòa, nói, xin lắng thai nghe. Ngụy Nguyên Sương nói, hay vẫn là trước giới thiệu bọn hắn cùng ngươi nhận thức à, bên cạnh ta vị này. Dương Tú tiếp lời nói, tư mã lâm phong. Tư mã thế gia đệ nhất công tử, tiềm long bảng bên trên sắp xếp thứ hai, gần với thập tam công chúa người, ta tại tiềm long bảng bên trên, xem qua hắn bức họa, 10 thế lực lớn kiệt xuất nhất hậu bối thiên tài, đều tại tiềm long bảng bên trên, Dương Mô đều biết. Nói xong, Dương Tú nhìn xem đối diện trên bàn tiệc thiên tài hậu bối, nói, đối diện vị này, là lôi hổ quân đoàn lệnh hồ bá, tiềm long bảng bên trên sắp xếp thứ tư. Lệnh hồ bá dưới tay, là thần hỏa quân đoàn nhạc hỏa lân, tiềm long bảng bên trên sắp xếp thứ 8 Nhạc Hỏa Lân dưới tay là Huý Chỉ Thế gia Huý Chỉ Ngọc, Tiềm Long bảng bên trên sắp xếp thứ 7. Huý Chỉ Ngọc dưới tay là Trường Tôn Thế gia Trưởng Tôn Thiên Long, Tiềm Long bảng bên trên sắp xếp thứ 9. Ở vào ta dưới tay là Thiên Phủ Tông Tiêu Khùng, Tiềm Long bảng bên trên sắp xếp thứ 3. Tiêu Khùng dưới tay là Thiên Viêm Tông Cao Dương, Tiềm Long bảng bên trên sắp xếp thứ 5. Cao Dương dưới tay là Ngự Thú Tông Vinh Tử Mặc, Tiềm Long bảng bên trên sắp xếp thứ 10. Dương Tú mới mở miệng, đem Tính Vũ lâu ở bên trong ngồi ở chủ tịch vị mỗi cái thế lực kiệt xuất nhất thiên tài danh tự, đều nhất nhất báo đi ra. Những thiên tài này hậu bối, đối với Dương Tú cảm thấy tốt, Dương Tú báo danh ra chữ, liền ôm quyền hướng Dương Tú ý chào một cái, Dương Tú cũng gật đầu đáp lại thoáng một phát. Đối với Dương Tú cảm thấy không tốt, tự nhiên thái độ trái lại, lạnh lùng nhìn Dương Tú liếc, tựa đầu vốn éo hướng một bên, Dương Tú cũng lười giống như hắn chào hỏi. Ngụy Nguyên Xương ha ha cười cười, nói, đúng vậy, Dương Tú công tử cố tình rồi, tên của bọn hắn. Bối cảnh, ngươi toàn bộ đều nói đúng. Dương Tú hỏi, thập tam công chúa tìm ta mặt khác sự tình là. Ngụy Nguyên Xương nói, là có một cái cọc cơ duyên, có thể sẽ gặp được nguy hiểm, cũng có thể sẽ đạt được kỳ ngộ, không biết Dương Tú công tử, có nguyện ý hay không đây. Dương Tú nói, thập tam công chúa còn phải nói rõ chi tiết nói, ta mới có thể làm ra lựa chọn. Ngụy Nguyên Xương nhìn lôi hổ quân đoàn lệnh hồ bá liếc. Lệnh hồ bá nhìn xem Dương Tú nói, là như thế này. Gần đây chúng ta lôi hổ quân đoàn tại phía Bắc Biên Cương cùng Hàn Quốc Hắc thủy quân đoàn đã làm một trận chiến, bởi vì đánh cho so sánh kỷ liệt, Song phương quân đoàn trưởng đều xuất động. Hai vị huyền quân cường giả đại chiến một hồi, đánh cho núi lở địa liệt, kết quả, tại vỡ tan kẽ đất ở bên trong, phát hiện một tòa viễn cổ niên đại di tích. Cái này tòa di tích, ít nhất tồn tại trên 5 năm, hẳn là vạn năm trước Long Vương triều thời đại di tích, cái này tòa dấu chân rất đặc thủ, cần huyền quân cường giả liên thủ mới có thể mở ra cửa vào. Bất quá, chỉ có niên kỷ tại 25 tuổi phía dưới hậu bối võ giả mới có thể tiến vào trong đó, chúng ta đều chuẩn bị tiến vào trong đó tìm tòi, thập tam công chúa gặp ngươi thiên phú xuất chúng, cũng có được rất mạnh thực lực, muốn mang ngươi cùng một chỗ tiến vào. Chương 295, bình khởi bình tọa. Dương Tú nhìn một chút tất cả thế lực thiên tài, nói, ở đây tất cả mọi người tiến vào trong đó sao? Ngụy Nguyên, Nguyên Sương khẽ lắc đầu, nói, cái này tòa di tích tên viết thấu minh kiếm phủ là đại nghị cùng Hàn Quốc cộng đồng phát hiện. Song phương có ước định, song phương cắt phái ra 24 tên hậu bối thiên tài tiến vào trong đó thăm dò. Cái này 24 danh ngạch, thập đại ngũ phẩm thế lực tất cả hai cái, nhiều ra 4 cái danh ngạch thuộc về đại ngụy vương tộc. Danh ngạch có hạn có thể tiến vào thấu minh kiếm phủ, ít nhất cũng là tụ linh cảnh thiên tiêu. Dương Tú Công Tử, ngươi có được phệ huyết yêu đằng, thực lực còn hơn trong chúng ta bất kỳ một cái nào, ta có thể quyết định, cái này 4 cái danh ngạch cho ngươi một cái, ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau tiến đến. Đây là một lần bình thường di tích thăm dò, Dương Tú có được phệ huyết yêu đằng, thực lực là mạnh nhất một cái, cũng không phải sợ bị người tính toán. Dương Tú khẽ gật đầu, nói, cái kia liền đa tạ thập tam công chúa rồi, lúc nào lên đường. Ngụy Nguyên Thương gặp Dương Tú đáp ứng, mỉm cười, ngày mai sẽ xuất phát. Ngụy Quốc cùng Hàn Quốc, phân thuộc bất đồng mẫu quốc, là đối địch quốc độ, hai nước tầm đó, thường xuyên đại chiến, nhưng quốc lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho nên Hai nước ai cũng không thể đem thấu minh kiếm phủ độc chiếm. Nếu như báo cáo mẫu quốc, như vậy, thấu minh kiếm phủ phân ngụy quốc cùng Hàn Quốc đều không có phần rồi, hai nước thương định, do hai nước các phái hậu bối thiên tài tiến vào trong đó thăm dò. Về phần ai có thể đủ có càng nhiều thu hoạch, tự đều xem hai nước hậu bối riêng phần mình cơ duyên cùng tạo hóa. Dương Tú bên cạnh, một đạo lạnh siêu siêu thanh ầm văng lên, thập tam công chúa, người này có thể không sống đến ngày mai còn là một không biết bao nhiêu đâu rồi. Ngươi bây giờ đưa hắn xác định vi danh ngạch một trong, sợ là có chút nóng vội đi à nha. Lại là thiên phủ tông tiêu khung, ở một bên châm trọc khiêu khích. Ngụ ý, là cơ trường tiêu muốn bại bởi Thụy dương huyền quân, dương tú đã mất đi cơ trưởng tiêu che chở, cũng phải vừa chết. Ngụy Nguyên Sương ngay vậy, thần sắc cũng có chút lạnh lẽo nói, tiêu khung công tử, ngươi nói là ta đại nguyện vương tộc, còn có lẽ nhất dương tú sống đến ngày mai sau. Lời vừa nói ra, lệnh hồ bá. Nhạc hỏa lân đều ẩn ẩn để lộ ra một cố hung hạn khí tức. Lôi hổ quân đoàn, thần hỏa quân đoàn, cái này hai đại quân đội thế lực, tự nhiên là đại ngụy vương tộc trung thực người ủng hộ. Trừ lần đó ra, ngụy ương thành tam đại ngũ phẩm thế gia, cùng đại ngụy vương tộc cũng quan hệ mật thiết, lẫn nhau có thông gia, tư mã lâm phòng, quý trì ngọc, trường tôn thiên long ánh mắt đều hướng tiêu không xem đi qua. Tứ đại ngũ phẩm tông môn, tại 10 thế lực lớn trong cùng đại ngụy vương tộc quan hệ nhất thiện, cho h Bọn hắn giúp nhau tầm đó tiểu báo đoàn nhanh một ít. Gặp hào khí có chút không đúng, thiên viêm tông đệ tử Cao Dương nói, tiêu khung tự nhiên là không biết đại ngụy vương tộc muốn bảo vệ Dương Tú, quyết không bạo phạm đại ngụy vương tộc chi ý. Ngự thú tông đệ tử Vinh Tử Mặc cũng nói, đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, thập tam công chúa đối với một cái lục phẩm thế lực hậu bối, như thế để bụng đâu rồi, càng lấy đại ngụy vương tộc tướng bảo vệ, ta cũng rất ra ngoài ý định, nếu là thập tam công chúa không nói ra đến, ta cũng đoán không được tiêu ngùng cười Nói, thập tam công chúa nói quá lời, đại ngụy vương tộc muốn bảo vệ Dương Tú, đâu chỉ là sống đến ngày mai. Bảo vệ hắn một đời một thế cũng dư xài, ha ha. Dương Tú, người đào hoa thật đúng là không nhỏ, trong nháy mắt liền có một tòa núi rửa lớn. Lời này biểu hiện ra là ở thuận ngụy Nguyên Sương nói, trên thực tế hay là đối với Dương Tú trào nhiệt phúng, nói Dương Tú là bị thập tam công chúa coi trọng, mới có đại ngụy vương tộc cái này tòa chỗ dựa Trắng ra điểm, nói đúng là Dương Tú dựa vào nữ nhân. Thập tam công chúa nghe vậy, lập tức mặt một sát. Dương Tú nhưng lại một điểm cũng không tức giận, thở dài một tiếng nói, ai? Ai kêu ta trời sinh một bộ tốt nhan giá trị đâu rồi? Hết cách rồi, ta chính là như vậy anh Tuấn. Tiêu Khung, loại này vận khí ngươi là cả đời cũng mơ tưởng gặp. Ngụy Nguyên Xương nhìn Dương Tú liếc, nhịn không được muốn cười, trong lòng không khói lập tức tan thành mây khói. Thằng này tiểu không đỏ mặt đấy sao? Ngụy Nguyên Xương thầm nghĩ, bất quá. Nàng mảnh nhìn kỹ Dương Tú mặt. Phát hiện Dương Tú ngũ quan thật đúng là hoàn mỹ được rất, luận anh Tuấn, so về được sưng ngụy ương thành đệ nhất công tử tư mã lâm phòng, cũng còn muốn càng tốt hơn. Tiêu không vốn là chào phúng Dương Tú, nhưng nghe Dương Tú lời nói, nhưng trong lòng thì chắn được sợ, Dương Tú đây là tại mắng được lớn lên xấu. Tuy nhiên hắn lớn lên cũng không xấu, mặc dù không tính là anh Tuấn, nhưng vẫn có chút ai hùng khí khái, có thể người so với người, giận điên người, cùng Dương Tú vừa so sánh với, nói hắn một tiếng xấu, không an. Tiêu không bị Dương Tú đối được không phản bắt được, nhẫn nhịn nửa ngày, mới lạnh lung nói, cái thứ không biết xấu hổ. Dương Tú ha ha cười cười, không biết xấu hổ nói rõ ta còn có mặt mũi, tổng so nhưng không mặt mũi kia tốt. Dương Tú là phát hiện, không biết huyền quân cường giả, tủ linh trưởng bối quan hệ giữa thế nào, dù sao hậu bối đệ tử gian, thập đại ngũ phẩm thế lực chia làm ba phe cánh, tính vị rõ ràng. Đại ngụy vương tộc, lôi hổ quân đoàn, thần hỏa quân đoàn hậu bối, bền chắc như thép. Ba đại thế gia hậu bối Quan hệ nhất chặt chẽ, đồng thời cùng đại ngụy vương tộc cũng có được sâu quan hệ. Bốn đại tông môn hậu bối, giúp nhau liên hợp, cùng mặt khác hai phe cánh chống lại. Tam đại trận doanh ở bên trong, đại ngụy vương tộc rõ ràng cho thấy ở vào chủ thể địa vị, là đại ngụy quốc chúa tể. Cho nên, đã thập tam công chúa hướng Dương Tú ném đến rồi cành ô liu, Dương Tú tự nhiên là bắt lấy đại ngụy vương tộc cái này tòa núi dựa lớn. Tại đại ngụy quốc, cùng đại ngụy vương tộc giao hảo, không sợ mặt khác bất kỳ một cái nào ngũ phẩm thế lực đương nhiên Gen sắc còn muốn bản thân ảnh, thập tam công chúa coi được dương tú, đương nhiên không là vì dương tú nhan giá trị, mà là dương tú thiên phú, sắc thực có đáng giá lôi kéo giá trị. Dung đại ngụy vương tộc vi chỗ dựa, đây chỉ là nhỏ yếu lúc tạm thích đứng kế sách, nếu muốn ở đại ngụy quốc chính thức đứng tại đỉnh phong, dựa còn phải là thực lực bản thân. Ví dụ như sư tôn cơ trường tiêu. Chỉ cần hôm nay một trận chiến này, Thụy Dương huyền quân không làm gì được cơ trường tiêu, cơ trường tiêu danh tướng chính thức danh chấn toàn bộ đại ngụy Từ đó về sau, bất kỳ một cái nào ngũ phẩm thế lực, bất kỳ một cái nào huyền quân Cường giả, cũng không dám lại khinh thị hắn, được đưa hắn coi là huyền quân ngang nhau đối đãi Siêu siêu siêu. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời từng đạo hào quang, theo đông phương trên bầu trời, cấp tốc tới. Huyền quân các Cường giả, trở lại rồi. Trong đó một đạo quang mang đứng ở tư mã thế ra trên không, hiện lộ ra thân ảnh, đúng là cơ trường tiêu. Cơ trường tiêu trở lại rồi. Thụy Dương huyền quân không thể tại 10 chiêu ở trong. Làm gì được cơ trường tiêu, xem cơ trường tiêu bộ dạng, căn bản không có bị thương. Tư mã thế ra ở bên trong, sở hữu võ giả, thần sắc đều chấn động mạnh. Đại Ngụy quốc, từ nay về sau lại nhiều thêm một vị thông thiên nhân vật, cơ trường tiêu. Không ít hậu bối thiên tài đều hướng Dương Tú nhìn sang, trong ánh mắt đều là vẻ hâm mộ. Dương Tú hôm nay, cùng huyền quân thân truyền đệ tử, đã không khác nhau. Những thứ khác hào quang, trực tiếp đã rơi vào trong đỉnh giữa hồ. Chỉ có một đạo hào quang đi vào cơ trường tiêu bên cạnh tiền lộ ra thân ảnh, là Hạo Diễm Huyền Quân. Tại Hạo Diễm Huyền Quân mời phía dưới, Cơ trưởng Tiêu Tiến nhập đỉnh giữa hồ, cùng người khác Huyền Quân cùng giả, chính thức bình khởi bình toa. Chương 296, Huyền Quân tán thưởng. Cơ trưởng Tiêu Bình An trở về, không thể nghi ngờ làm cho Dương Tú địa vị nước lên thì thuyền lên. Dù cho đối với Dương Tú không thích nhất Tiêu Khùng, cũng đều tự giác ngậm miệng lại, không hề đối với Dương Tú lạnh nói chảo phúng. Thiên Kiếm Tông ly khai, cũng không có ảnh hưởng đến Thiên Diễm Huyền Quân thỏ yến náo nhiệt, ngược lại khiến cho thọ Yến hào khí càng nhiệt liệt thêm vài phần. Cũng không lâu lắm, thính vũ lâu hậu bối những thiên tài, lại bắt đầu khiêu chiến. Đương nhiên, đây là hậu bối thiên tài hội tụ cùng một chỗ bình thường khiêu chiến, cùng dương tú cùng thiên kiếm tông đệ tử ở giữa chiến đấu, có bản chất bất đồng, tuy có thắng bại, lại cũng không trở thành giúp nhau nhằm vào, chớ nói chi là khiến cho trưởng bối gian ra tay. Thọ Yến cử hành cả ngày mới châm dứt. Ngày mai muốn đi trước thấu minh kiếm phủ. Thập Tam Công Chúa làm cho Tư Mã Lâm Phong ngày mai mang Dương Tú cùng nhau đi tới vương cung tập hợp. Tư Mã Thế Gia, tự nhiên là đem cơ trường tiêu cùng Dương Tú giữ lại. Dương Tú đem Thập Tam Công Chúa mời hắn cùng nhau đi tới Thấu Minh Kiếm Phủ tin tức, báo cáo cho cơ trường tiêu. Thấu Minh Kiếm Phủ có thể khai phủ tự thành di tích, đây cũng không phải là cường giả có thể làm được sự tình. Cái này Thấu Minh Kiếm Phủ chủ nhân, ít nhất cũng là cao dai huyền quân, thậm chí có có thể là vị sinh tử cảnh vương giả. Cơ trưởng Tiêu không có ngăn cản Dương Tú tiến về, hắn vỗ vỗ Dương Tú bảo vai. Đã Thấu Minh kiếm phủ hạn định chỉ có 25 tuổi phía dưới hậu bối có thể tiến vào, như vậy, kiếm phủ bên trong tất có truyền thừa, ngươi có thể đi vào trong đó, đây là của ngươi này vật khí, có thể hay không đạt được kiếm phủ trong truyền thừa, phải nhìn ngươi có hay không cơ duyên. Ít nhất là cao giai huyền quân truyền thừa, thậm chí có thể là vương giả truyền thừa." Thấu Minh kiếm phủ làm cho Dương Tú trong nội tâm hứng thú tăng nhiều, dục dịch. Dương Tú nói: Ta có phệ huyết yêu đằng, thực lực tại hậu bối thiên kiêu trong là mạnh nhất một cái, như thấu minh kiếm phủ trong thực có chỗ tốt gì, ta đạt được tỷ lệ có lẽ so người khác đại. Cơ trường tiêu gật gật đầu, nói, kỳ ngộ cùng nguy hiểm từ trước đến nay là cùng tồn tại, tiến vào thấu minh kiếm phủ, muốn cẩn thận một chút, an toàn làm chủ, có mệnh mới có tương lai. Dương Tú cùng cơ trường tiêu tại tư mã thế gia ở lại. Ban đêm, hạo diễm huyền quân lại thiết tiểu hiến chiêu đãi cơ trường tiêu, Dương Tú tự nhiên cũng cùng nhau đi tới. Phó Huyền Quân Cường Giả Tư Yến, cái này chỉ sợ là hôm nay những hậu bối kia những thiên tài, nghĩ rồi nghĩ không đến vinh hạnh sự tình. Yến ở bên trong, Hạo Diễm Huyền Quân đối với Dương Tú tràn đầy tán thưởng. "Cơ Trường Tiêu, ngươi còn chưa tuổi tròn 60 năm, tu vi đã đạt tụ linh cảnh cửu trọng, tu luyện tất nhiên là Huyền Quân cấp công pháp, ngày nay ngươi tiểu có được Huyền Quân cấp thực lực, tương lai nếu là đột phá thông huyền cảnh, nhất định cùng những nhị trọng kia Huyền Quân tranh phong. Ngươi cái này đệ tử Dương Tú, ta vạn tức lâu hỏi thăm một chút tin tức." Hắn từng có 3 năm thời gian tu luyện chỗ chống kỳ, trực trực. Lãng phí 3 năm thời gian, còn có thể tại 17 tuổi, tu luyện tới tố hồn cảnh bắt trọng, Dương Tú tu luyện thiên phú, làm cho buồn quân đều cực kỳ rung động. Ta xem Dương Tú tuyệt không so 17 tuổi bước vào tụ linh cảnh Dương Tiệm chỗ thuốc ém, húng chi, ta theo vạn tức lâu biết được, Dương Tiệm kiếm cốt, trên thực tế là Dương Tú trời sinh mà ra. Nếu là không có xuất hiện những chuyện này, Dương Tú trời sinh kiếm cốt, từ nhỏ tại thế lực lớn trong tu luyện không có cái kia ba năm tu luyện chỗ trống kỳ, chậc chưởng. Hiện tại không biết hội đạt đến mức nào, ít nhất so Dương Tiệm còn muốn nâng cao một bước. Cơ Trường Tiêu, ngươi thật sự là vận khí tốt ta, Dương Tú nếu không tuổi nhỏ tao ngộ, sao có thể đến phiên ngươi làm sư phụ của hắn? Dùng Lô Châu Dương ra cùng Thiên Kiếm Tông quan hệ, chỉ sợ hắn hiện tại chính là Thiên Kiếm Tông chói mắt nhất thiên tài. Thế gian này sự tình, tuy là như vậy ly kỳ, Dương Tú nếu không làm đệ tử của ngươi, hiện tại cũng không có khả năng trở thành luyện khí sĩ. Hai người các ngươi, bởi vì Dương Tú ngoại ý muốn tao nộ mà thành thầy trò, không thể không nói, cái này chính là các ngươi duyên phận. Hiện tại, rất nhiều người cũng còn không có ý thức được, các ngươi hai thầy trò tiềm lực, đại ngụy quốc chính nên đón từ trước tới nay xuất chúng nhất thiên tài, đợi một thời gian. Các ngươi hai thầy trò chính thức lớn lên, những con mắt kia trưởng lên đỉnh đầu bên trên người, ha ha, sợ là khó có cái gì kết cục tốt. Tiến trên thiệt, Dương Tú với tư cách văn bối, trên cơ bản chỉ là nghe. Cơ trưởng Tiêu ngôn ngữ không nhiều lắm, đại đa số thời điểm đều là Hạo Diễm Huyền Quân đang nói. Chuyện hôm nay, tất cả mọi người đều thấy rõ, đối với Dương Tú lau mắt mà nhìn không ít, nhưng chính thức coi trọng đã đến tình trạng như thế, chỉ có Hạo Diễm Huyền Quân một người. Những thứ khác huyền quân, cảm thấy Dương Tú thiên phú xuất chúng, căn bản không có người nghĩ đến đi vạn tức lâu điều tra Dương Tú qua lại. Hạo Diễm Huyền Quân cố tình rồi. Cơ trưởng Tiêu nhìn xem Hạo Diễm Huyền Quân, đối với thứ hai, hắn cũng vài phần kính trọng. Loại người này Khá tốt không là địch nhân, nếu không sợ là khó đối phó. Hạo diễm huyền quân mỉm cười nhìn về phía Dương Tú, nói, Dương Tú, đã đến thấu minh kiếm phủ, còn muốn thỉnh tiểu hưu chiếu cố thoáng một phát ta tư mã thế gia hai vị hậu bối. Dương Tú gật đầu, vãn bối hết sức nỗ lực. Ngay kế tiếp, cơ trường tiêu, Dương Tú đi vào tư mã thế gia đại đường. Tư mã thế gia hai vị hậu bối thiên tài đã đặt tới, một cái là tư mã lâm phòng, tụ linh cảnh nhị trọng tu vi, một cái khác là tụ linh cảnh nhất trọng tu vi. Dương Tú ngày hôm qua bái kiến đến rồi tên là tư mã Lâm Vũ Hạo Diễm Huyền quân đi tới nói chúng ta xuất phát tiến về Vương cung cùng bọn họ tụ hợp Hạo Diễm Huyền quân nói xong hướng bên ngoài phòng đi đến mọi người đùa kịp đi đến bên ngoài phòng tất cả mọi người bay lên không trùng tiến về ngụy Hương thành phía Bắc Vương cung chỉ chốc lát sau Dương Tú một đoàn người liền đã đến vương cung bên ngoài bầu trời cả tòa Vương cung đều có trận pháp thủ hộ một tầng trong suốt màn hào quang bao phủ Hạo Diễm Huyền quân tại phía trước nhất xuất ra một miếng lệnh bài, đánh ra một đạo cầu sáng, cái kia trận pháp màn hào quang liền xuất hiện một cái lỗ hổng, mọi người theo lỗ hổng trong xuyên qua. Hạo Diễm Huyền Quân đem lệnh bài vừa thu lại, trận pháp màn hào quang lại hợp lại với nhau. Thường nhân xuất nhập vương cung, thiết yếu trải qua mấy đại cửa cung, Hạo Diễm Huyền Quân có được trực tiếp vào cung lệnh bài, có thể đem vương cung trận pháp màn hào quang trực tiếp mở ra lỗ hổng, đây là hắn đãi ngộ, có thể trực tiếp dẫn người bay vào trong vương cung. Ý chỉ thế ra, trường tồn thế gia Huyền Quân Đồng dạng có cái này đãi ngộ. Về phần tứ đại ngũ phẩm tông môn, nhất định phải trải qua cửa cung mới có thể tiến nhập. Vương cung phủ đệ phần đông, diện tích cực lớn, cơ hồ chiếm hơn nửa cái ngụy ương thành Bắc Thành, so về tư mã thế gia phủ đệ môn lớn. Đại ngụy vương cung, tại trận pháp màn hào quang bao phủ xuống, tương đương với một tòa độc lập thành trì, có nội thành bên ngoài thành chi phân. Nội thành diện tích nhỏ đi rất nhiều, lại có nhất trọng trận pháp màn hào quang bao phủ, nơi đó là liền ba đại thế gia huyền quân cũng không thể trực tiếp phi hành tiến vào địa phương. Hạo diễm huyền quân mang theo mọi người, tại vương cung bên ngoài thành một tòa quảng trường đáp xuống. Tại đây, là hội tụ địa, trên quảng trường đã có mấy cái thế lực võ giả đã đến, bên cạnh, ngừng lại một chiếc cỡ nhỏ phi thiên lâu thuyền. Đại ngụy vương tộc, lôi hổ quân đoàn, thần hỏa quân đoàn, quý trì thế gia, trường tôn thế gia võ giả cũng đã trước một bước đến, tư mã thế gia người đến đây, chỉ còn lại có 4 đại tông môn võ giả, còn chưa đến đây. chương 297 Vô Dương Huyền Quân, Đại Ngụy Vương tộc, dùng Vô Nhai Huyền Quân dẫn đội. quý chỉ thế gia hát Sơn Huyền Quân, Trường Tôn thế gia Vạn Bảo Huyền Quân cũng đều tại. Lôi Hổ quân đoàn, Thần Hỏa quân đoàn đại biểu thì là hai gã tụ linh cảnh cửu trọng tồn tại, đều là phong hầu cường giả. Những điều này đều là hôm qua tại Tư Mã thế gia dự tiệc người, Hậu Bối Thiên Kiêu cũng thế, bất quá, mỗi cái thế lực chỉ có hai gã cao cấp nhất thiên kiêu đến đây, từng cái đều là tụ linh cảnh tu vi. Đại Ngụy Vương tộc, tổng cộng có 6 cái danh địch. Ngoại trừ Dương Tú bên ngoài mặt khác 5 người đều đã đến dùng thập Tam công chúa Ngụy Nguyên Xương cầm đầu cũng đều là tụ linh cảnh tu vi Dương Tú là ở trường hậu bối thiên tài ở bên trong một người duy nhất tố hồn cảnh Dương Tú Dương Tú đã đến thập tam công chúa Ngụy Nguyên Xương nên đón tiếp lấy thập Tam công chúa Dương Tú có chút gật đầu Ngụy tử Hiến Ngụy Phong, ngày hôm qua người đều biết rồi Ngụy Nguyên Xương cho Dương Tú giới thiệu khởi mặt khác hai cái hậu bối thiên tài hai vị này Theo thứ tự là Hắc Vân Sơn Thiên Thu Huyền Quân đệ tử Trác Dịch Minh, Cửu Long Sơn, Cửu Phong Huyền Quân đệ tử Lộ Anh Kiệt. Thiên Thu Huyền Quân, Cửu Phong Huyền Quân là đại ngụy quốc hai cái tán tu huyền quân, bọn hắn không có tông môn, thường xuyên tại bên ngoài du lịch, không giống thập đại ngũ phẩm thế lực huyền quân như vậy uy danh hiền hoách, người bình thường cũng không hiểu biết. Chắc Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt đều là 20 xuất đầu bộ dạng, tu vi thì đến được tụ linh cảnh nhất trọng, có thể gặp thiên phú của bọn hắn kinh người, đích thật là đại nghị quốc cao cấp nhất thiên tài hậu bối. Nhìn xem Dương Tú, hai người liếc nhau, trong mắt đều có một tia nghi hoặc, thập tam công chúa vậy mà tìm một cái tố hồn cảnh. Hơn nữa còn khách khí như thế. Hai người đều là hôm nay mới đã tìm đến Ngụy Ương thành, cũng không biết tư mã thế ra thọ yến sự tình. Ngụy Nguyên Xương cũng hướng hai người giới thiệu Dương Tú, vị này chính là Dương Tú công tử, một gã luyện khí sĩ. Chắc Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vị luyện khí sĩ, làm cho thập tam công chúa vài phần kính trọng. Bất quá Mặc dù là luyện khí sĩ, cái kia cũng chỉ là tố hồn cảnh luyện khí sĩ, chắc dịch Minh cùng lộ anh kiệt nhàn nhạt hướng Dương Tú gật đầu. Dương Tú nhìn ra được, hai người đối với mình không phải là rất nhiệt tình, cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, xem như nhận thức. Ngụy Nguyên Sương nói, tất cả mọi người là một đội ngũ người, đã đến thấu minh kiếm phủ, muốn giúp nhau hiệp trợ, cộng đồng tìm kiếm cơ duyên. Mấy người đều gật đầu. Lúc này, mấy chiếc thú xa bay nhanh tới, đứng tại dọc theo quảng trường. Thú xa bên trên. Bốn đại tông môn võ giả đi xuống. Thiên Kiếm Tông, Thụy Dương Huyền Quân mang theo Lệ Vô Kỵ, Dương Tiệm hai vị hậu bối. Thiên Phủ Tông, Thiên Viêm Tông, Ngự Thú Tông là Thiên Võ Huyền Quân, Linh Cơ Huyền Quân, Phục Hổ Huyền Quân dẫn đội, hậu bối thiên tài cũng đều là ngày hôm qua tham gia thọ yến người. Mọi người gặp mặt, ngoại trừ chắc Dịch Minh cùng Lộ Anh Kiệt, giúp nhau tầm đó đều không xa lạ gì. Lệ Vô Kỵ, Dương Tiệm chứng kiến Dương Tú, trong ánh mắt đều có được vẻ phẫn nộ, nhưng lập tức liền đem ánh mắt rời Thủy Dương Huyền Quân chứng kiến cơ trường Tiêu, sắc mặt cũng có chút không tốt, ngày hôm qua hắn cùng với cơ trưởng Tiêu một trận chiến, chúng huyền quân một bên thấy tận mắt chứng nhận, Thủy Dương Huyền Quân công liên tiếp 10 chiêu đều không thể làm gì được cơ trường Tiêu, làm cho Thủy Dương Huyền Quân thể diện đại mất. Bất quá, trước mặt mọi người khoa trương ở dưới Hải Khẩu, Thủy Dương Huyền Quân tự nhiên là muốn tuân thủ, 10 chiêu không thể kích thương cơ trường Tiêu, chỉ có thể thôi, có thể trong lòng oán khí, nhưng lại khó tiêu. Bốn đại tông môn người đã đến, tất cả mọi người đến đông đúc. Ngụy quân đến. Một đạo to thanh âm, từ đằng xa chuyển đến. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy sáu đầu tứ dai linh yêu lôi kéo một bộ xa hoa liễn xe, từ không trung phi hành mà đến. Liễn xe hai bên, đều có hai gã cung trang thị nữ, phía sau một đội thị vệ, đều là tụ linh cảnh võ giả, có thể trên không trung phi hành. Liễn ngồi trên xe một cái tuổi chừng 40 nam tử, nam tử xuyên lấy cẩm tú long bào, hai đầu lông mày lộ ra một cô huy nghiêm đại thế. Người này, là đại ngụy quốc quân, nguy vô dương. Một gã thông huyền cảnh nhị trọng huyền quân cường giả, liễn xe rơi vào trên quảng trường, Vô Nhai Huyền Quân đối với liễn xe ôm quyền, lớn tiếng nói: "Tham kiến Ngụy quân." Mọi người đều học Vô Nhai Huyền Quân bộ dạng, đều ôm quyền nói: "Tham kiến Ngụy quân." Vô Dương Huyền Quân theo liễn trên xe đứng lên, nói: "Lần đi Thấu Minh kiếm phủ, đem cùng Hàn Quốc kẻ trộm gặp nhau, nhất là Thấu Minh kiếm phủ bên trong, chỉ có các ngươi ở những hậu bối này võ giả mới có thể đi vào, bên ngoài người không thể tương trợ." Tiến vào Thấu Minh kiếm phủ, Các ngươi đệ nhất chuyện quan trọng là cùng Hàn Quốc hậu bối đám võ giả phân ra cao thấp, như có khả năng, đưa bọn chúng toàn bộ diệt tại Thấu Minh kiếm phủ bên trong. Các ngươi không muốn cảm thấy buồn quân nói lời quá mức tàn nhẫn, bọn hắn như có cơ hội, tất nhiên sẽ đem bọn ngươi toàn bộ diệt tại Thấu Minh kiếm phủ bên trong. Các ngươi nhất định phải đoàn kết làm việc, vạn không thể để cho Thấu Minh kiếm truyền thừa, làm cho Hàn Quốc bọn tặc tử được đi. Chúng hậu bối thiên tại cùng kêu lên đáp, "Vâng, ngụy quân." Vô Dương Huyền quân phất, phất tay, nói: Lần đi Thấu Minh kiếm phủ, đường xá xa xôi, Vô Nhai, ngươi dẫn bọn hắn lên đường đi, các vị huyền quân, Thấu Minh kiếm phủ bên ngoài an toàn, phải dựa vào các ngươi." Chúng huyền quân đều khẽ gật đầu. Vô Nhai huyền quân bay vào lâu thuyền bên trên, vung tay lên, lên lầu thuyền, xuất phát. Chúng huyền quân cường giả, nguyên một đám bay lên lâu thuyền, rất nhanh, chúng hậu bối võ giả cũng đều đã bay đi lên. Rất nhanh, phi thiên lâu thuyền khởi động, lên không mà lên, vương cung trận pháp màn hào quang, tách ra một đạo lối ra. Phi thiên lâu thuyền theo lối ra bay ra, bay về phía rất cao bầu trời. Cái này chiếc phi thiên lâu thuyền, không bằng phi thiên thương hội vãng lai các quốc gia đô thành lâu thuyền lớn như vậy, nhưng là tốc độ nhưng lại một chút cũng không chậm. Phi thiên lâu thuyền càng bay càng cao, xuyên qua tầng mây, bay vào vạn trượng không trùng, tại đây không khí mỏng manh, hơn nữa khí lưu phi thường bình tĩnh, lực càn rất bé, phi thiên lâu thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, đặt đến một cái nghe dợn cả người tình trạng. Mà ngay cả huyền quân cường giả đều không có tốc độ nhanh như vậy. Phi Thiên lâu thuyền một đường hướng bắc phi hành, suốt phi hành gần một ngày, tới gần trạng và tối, mới từ trên không trung đáp xuống, dần dần giảm tốc độ. Đường Phi Thiên lâu thuyền xuyên qua tầng mây, đứng tại lâu thuyền bên trên, có thể thấy rõ phía dưới đại địa, đã đến một mảnh hoang dã dãy núi trên không. Xa xa, có hai tỏa quân doanh cách xa nhau ước hơn 10 dặm đóng quân, doanh trướng đều không ngất bên trên 10 dặm, chí ít có 10 vạn đại quân. Tại hai tòa quân doanh bên cạnh sơn lĩnh ở bên trong, Có một mảnh dài hẹp cực lớn khe rẽn, là do Huyền Quân Cường giả đại chiến tạo thành phá hư. Trong đó một đầu khe rẽn, bên trong có hào quang trùng thiên, tất nhiên là viễn cổ di tích Thấu Minh kiếm phụ chỗ. Quân doanh theo như trận pháp xếp đặt, bên trong cờ sĩ tung bay. Gần một điểm quân doanh, Tung bay lấy màu xanh ra trời cờ sĩ, cờ sĩ bên trên có có một cái nguy chữ, có có lôi hổ hai chữ, là đại nghị quốc lôi hổ quân đoàn. Xa một chút quân doanh, Tung bay lấy màu đen cờ sĩ, cờ sĩ bên trên có có một cái hàn chữ. Có có hắc thủy hai chữ, là Hàn Quốc hắc thủy quân đoàn. Phi thiên lâu thuyền, trực tiếp hướng lôi hổ quân đoàn trong quân doanh bay đi. Lôi hổ trong quân đoàn, rất nhanh liền có một đội tụ linh võ giả bay lên không trúng, xác nhận lâu trên thuyền võ giả thân phận, đem phi thiên lâu thuyền lĩnh vào trùng quân trước trướng chống trải đất bằng bên trên. chương 298, Thấu Minh Kiếm Phủ. Một vị huyền quân cường giả, từ đó trong quân chướng đi ra. Người này xuyên lấy hắc kim áo giáp, đi đường Long Hành Hộ Bộ. Trên người lộ ra một cỗ cực kỳ khủng bố giết chóc khí tức, đúng là Lôi Hổ quân đoàn quân đoàn trưởng, đại ngụy quốc quân thân phong Lôi Hổ Hầu. Lôi Hổ Hầu có thể cùng huyết phủ đấu võ trưởng Phong Hầu cường giả bất đồng, đây là đại ngụy quốc quân Phong Hầu, cũng không phải là chính là tụ linh cảnh võ giả, mà là cái danh xứng với thực huyền quân cường giả. Chúng huyền quân cùng chúng hậu bối võ giả cũng đã theo lâu trên thuyền xuống. Lôi Hổ Hầu, Vô Nhai Huyền Quân, chư Vị Huyền Quân. Lôi Hổ Hầu cùng Trư Vị Quân đều ôn quyền ý bảo Lôi Hổ Hầu nói, Hàn Quốc hậu bối võ giả đã đến, chúng ta cũng xuất phát. Nói xong, Lôi Hổ Hầu phi thiên mà lên, hướng bên cạnh hoang lĩnh dãy núi trong phi hành mà đi. Mọi người đi theo mà lên. Xa xa Hắc Thủy quân đoàn ở bên trong, phát hiện Lôi Hổ trong quân đội tình cảnh, cũng có một đội võ giả bay lên không trùng, hướng Thấu Minh kiếm phủ chỗ chỗ, chỗ phi hành mà đi. Cái kia chỗ có trùng thiên hào quang khẽ hở, đúng là Thấu Minh kiếm phủ chỗ chỗ. Ngụy Quốc, Hàn Quốc tại mặt đất khe hở hai bên, đều dồn chú một chi tiểu đội. Hai nước Huyền quân mang theo hậu bối võ giả, phân biệt rơi trên mặt đất khe hở hai bên. Song phương đều có được 10 tên tại hữu Huyền quân cường giả, 24 tên hậu bối thiên tài. Hai bên võ giả ánh mắt đều tại đối phương trên người đánh giá. Huyền quân cường giả, đánh giá Huyền quân cường giả, hậu bối thiên tài đánh giá hậu bối thiên tài. Hàn Quốc Huyền quân ở bên trong, cũng có một người mặc hắc kim áo giáp tồn tại, là Hàn Quốc Hắc thủy hầu, ánh mắt của hắn lạnh lùng ở Ngụy Quốc chư vị Huyền quân trên người đảo qua. Sau đó Hác thủy hầu ánh mắt rơi vào lôi hổ hầu trên người, nói, lôi hổ hầu, người đều đã đến, đem cửa vào trận pháp rút lui, làm cho những hổ bối này võ giả đi vào. Lôi hổ hầu gật gật đầu, xuất ra một miếng kỳ, nói, đều rút lui. hắc thủy hầu cũng xuất ra một miếng lệnh kỳ, nói, đều rút lui. Hai người vung vẩy lấy lệnh kỳ, bước chân một đập mạnh, đất rung núi chuyển. Lập tức, bao phủ tại thấu minh kiếm phủ cửa vào bên ngoài lưỡng tòa trận pháp, đồng thời bị triệt hồi. Hác thủy hầu lạnh lùng nhìn xem lôi hổ hầu, nói, một trước một sau, hai cái cửa vào, hầu bối võ giả tiến vào trong đó, tất cả bằng thiên mệnh. Lôi hổ hầu nói, tất cả bằng thiên mệnh. Song phương đều có đại lượng huyền quân cương giả, giúp nhau kiên kỵ, thấu minh kiếm phủ bên ngoài tự nhiên là đánh không được. Hai nước tầm đó, chính thức đỏ sức tại thấu minh kiếm phủ bên trong. Mặt đất khe hở, rộng trưng mấy trục thước, trường vài trăm mét, giống như là một đầu cực lớn hạp gốc. Hạp gốc hai đầu, đều là cửa vào Vừa phát hiện tại đây lúc, lôi hổ hầu, hát thủy hầu đều riêng phần mình mở ra cửa vào, phái ra võ giả tìm tòi. Kết quả, chỉ có niên kỳ tại 25 tuổi phía dưới hầu bối võ giả, mới có thể tiến nhập trong đó. Hơn nữa, tiến vào trong đó võ giả, có ở bên trong gặp hiểm, có thể còn lại là trốn thoát, mang ra bên trong tin tức. Xuyên qua cửa vào, sẽ xuất hiện tại một cái di tích bên trong, lối vào lập có kiếm địa, bên trên có khắc rồng vương triều thời đại chữ cổ thấu minh kiếm phủ. Lướt qua thấu minh kiếm phủ kiếm địa, sẽ phải chịu khôi lỗi võ sĩ công kích, những khôi lỗi kia võ sĩ thực lực, tại tụ linh cảnh cấp độ. 25 tuổi trước khi, Tu Vi đạt tới tụ linh cảnh, đều là thiên tài trong thiên tài, cho dù là ngũ phẩm thế lực ở bên trong, cũng cực nhỏ cực nhỏ. Ngay từ đầu tiến vào thấu minh kiếm phủ bên trong hậu bối võ giả, cũng chỉ là tố hồn cảnh Tu Vi, gặp được tụ linh cảnh khôi lỗi võ sĩ, tự nhiên là chết thương thảm trọng, chỉ có bộ phận trốn thoát. Đã có những tin tức này lôi hầu Hắc thủy hầu cũng biết, chỉ có 25 tuổi phía dưới thiên tài nhất hậu bối, mới có tư cách vào nhập thấu minh kiếm phủ trong thăm dò. Hai người đều nuốt không nổi cái này di tích, lúc này mới thương nghị, làm cho hai nước hậu bối thiên tài tiến vào tìm tòi cơ duyên. Sau đó, hai người giúp nhau dùng trận pháp che cửa vào, thẳng đến vừa rồi mới đưa trận pháp triệt hồi. Hai nước đội ngũ, phân biệt đi tới khe hở hai đầu. Ngụy quốc bên này, lôi hổ hầu ra tay. Ẩm ẩm. Chỉ thấy lôi hổ hầu trên người. Trong lúc đó, Tuân ra cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, trên người lôi điện nổ tung, điện quang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, Lôi hổ Hầu y thế, liền đề thăng tới cực điểm, sau đó hai tay thành trưởng, hướng phía trước đẩy. Vành trướng lôi đỉnh nguyên khí, tựa như một đạo lôi đỉnh cột sáng nổ bắn ra về phía trước, trùng kích tại trong cái khe một tầng màn sáng phía trên. Đây là kiếm phủ di tích thủ hội trận pháp hình thành màn sáng, đem trọn tòa di tích hoàn toàn phong ấn. Nếu không là mấy ngày trước Lôi hổ Hầu Hầu, Hắc thủy hầu đánh đập tàn nhẫn, Ngoài ý muốn đem mặt đất oanh mở, làm cho trận pháp này màn sáng bại lộ đi ra, ai cũng không biết, cái này hoang sơn dã linh dưới mặt đất, lại vẫn cất giấu một chỗ vạn năm trước cổ di tích. Lôi đỉnh cột sáng cùng trận pháp màn sáng không ngừng va chạm, sinh ra kịch liệt gọn sóng. Chỉ chốc lát sau, cái kia trận pháp màn sáng liền tại lôi đỉnh cột sáng trùng kích phía dưới, thời gian dần qua tản ra, phân liệt ra một đạo lỗ hồng, dần dần tạo thành một cánh cửa. Cánh cửa này, chính giữa còn có không gian bình trướng có thể ngăn cản nghiên kỷ tại 25 tuổi phía trên võ giả tiến vào. Nhưng là, nghiên kỷ tại 25 tuổi phía dưới võ giả, lại là có thể xuyên qua không gian bình trướng, tiến vào trong đó. Lôi hổ hầu quát, đến bên trong mặt, có thể không bị hạn chế thông qua cửa ra vào ly khai, hiện tại. Có thể tiến nhập. Theo ngữ khí của hắn nhìn ra được, duy trì cái này cửa vào, cũng không dễ dàng. Tốc độ tiến vào. Vô nhai huyền quân lớn tiếng nói. Ngụy Nguyên Sương một ngựa đi đầu, nhảy vào trong đó. Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong theo sát phía sau. Chắc Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt, Dương Tú ba người cũng theo thứ tự tiến vào. Sáu người đều là đại Ngụy Vương tộc danh hạt, là cái này đại đoàn thể bên trong tiểu đội ngũ. Đại Ngụy Vương tộc hầu bối tiến vào, sau đó là Lôi Hổ quân đoàn, Thần Hỏa quân đội hầu bối, lại sau đó là ba đại thế gia, cuối cùng là bốn đại tông môn. Rất nhanh, 24 tên tiên tên, toàn bộ đều xuyên qua Lôi Hổ hầu đánh mở cửa hộ, tiến nhập thấu Minh kiếm phủ bên trong. Đương cuối cùng một gã hậu bối võ giả tiến vào trong đó, lôi hổ hầu thu hồi lôi đình nguyên khí, trận pháp màn sáng bên trên môn hộ lập tức khép lại, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Chúng huyền quân cường giả, nhìn về phía trước trận pháp màn sáng, trong mắt đã có một tia lo lắng, lại có một tia chờ mong. Thấu minh kiếm phủ ở bên trong, gặp nguy hiểm, cũng có kỳ ngộ, những hậu bối này thiền tải kế tiếp tạo hóa như thế nào, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn, chúng huyền quân cường giả chỉ có thể ở bên ngoài chờ bọn hắn đi ra. Trúng hậu bối thiên tài xuyên qua môn hộ, xuất hiện tại một chỗ khác không gian. Ánh sang có chút lờ mờ, trên không càng là một mảnh hát ám. Tại chúng hậu bối thiên tài phía trước, đứng thẳng một tòa kiếm địa, cao chừng 10 trượng, thượng diện khắc có bốn cái chữ cổ: Thấu Minh Kiếm Phủ. Một cỗ thê lương, hoang cổ khí tức đập vào mặt. Dương Tú chăm chú nhìn chằm chằm Thấu Minh Kiếm Phủ bốn chữ, hắn cảm nhận được, dù là hơn vạn năm qua đi, bốn chữ này ở bên trong đều lộ ra một cỗ kinh người kiếm ý. Năm đó trước mắt bốn chữ này người, tất nhiên là cái tuyệt thế cường đại kiếm đạo cao thủ. Ý gì trong lúc này vậy mà không cách nào phi hành. Đột nhiên, tư mã lâm phong kinh hô một tiếng. Với tư cách tụ linh cường giả, lợi dụng trong cơ thể nguyên khí, có thể trên không trung tùy ý phi hành. Mọi người thử thử, tại đây dùng nguyên khí hoàn toàn chính xác phi không đứng dậy. chương 299, lãng phí thời gian. Trải qua nếm thử, mọi người biết rõ ràng tại đây quy tắc. Bằng thân thể lực lượng. Thậm chí là nguyên khí lập tức sức bật, có thể ly khai mặt đất. Nhưng là, lại không có cách nào, bằng nguyên khí trên không trùng phi hành, vừa ly khai mặt đất, sẽ thụ lực hút ảnh hưởng, vô luận nhảy lên rất cao, đều rơi xuống phía dưới. Tụ linh cảnh võ giả ở chỗ này, chẳng khác gì là đã mất đi năng lực phi hành. Tại mọi người phía sau, có một cái hư không tuyển qua, hẳn là thấu minh kiếm phủ chính thức cửa ra vào, theo như lôi hổ hầu thuyết pháp, bên trong võ giả có thể tùy thời thông qua chỗ đó, ly khai thấu Minh kiếm phủ Tả hữu, xa xa đều là liếp trông không đến cuối cùng hát cám. Phía trước, kiếm bia về sau, ngược lại là có thêm một ít ánh sáng, một con đường thẳng tắt về phía trước. Thập Tam công chúa Ngụy Nguyên Xương, hiển nhiên là đại nghị hậu bối thiên tài cái này cái đoàn thể người tâm Phúc, ánh mắt của mọi người đều hướng nàng xem tới. Ngụy Nguyên Xương nhìn về phía trước, nói, "Chúng ta về phía trước, lướt qua kiếm bia, sẽ có thực lực ở vào tụ linh cảnh cấp độ khôi lỗi võ sĩ công kích, mọi người cẩn thận một chút." Kiếm bia phụ cận có trước khi tiến vào tại đây võ giả tàn thi huyết dấu vết. Chúng hậu bối thiên tài, đều nhìn nhìn Dương Tú. Dương Tú có vẻ huyết yêu đẳng, là ở trường thực lực mạnh nhất người, hiển nhiên. Bọn hắn muốn cho Dương Tú đi Tuất ở đằng trước, đánh tiền phòng. Chuyển của tôi nẹt. Chắc dịch minh lộ anh kiệt hai người, hiển nhiên không có loại ý nghĩ này. Gặp Ngụy Nguyên Sương đã mở miệng, không có người về phía trước, hai người cùng kêu lên nói, thập tam công chúa, ta đến vi ngươi vượt mọi trông gai. Hai người lướt nhau. Đều do đối phương đã đoạt chính mình lời kịch Đồng thời về phía trước mà đi Hai người vừa mới lướt qua kiếm địa Kiếm địa về sau Một đạo kiếm quang bổ đi ra Ra tay chính là cái khôi lỗi võ sĩ Cùng người bình thường giống như lớn nhỏ Toàn thân ngăm đen Trong tay một thanh thép tinh trưởng kiếm Lué ra hàng quang Đúng là một thanh tứ dai linh binh Cái này khôi lỗi võ sĩ thực lực không thấp Một kiếm đánh xuống Làm cho chắc dịch mình Lộ anh kiệt hai người phía sau lưng xinh mát Hai người đồng thời xuất kiếm Cùng khôi lỗi võ sĩ chém ra kiếm quang đụng vào nhau, đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Khôi lỗi võ sĩ thì là nửa bước đã lui, xuất kiếm như phòng, lập tức chém ngang. Chắc dịch minh, lộ anh kiệt vội vàng tách ra, nẽ qua kiếm quang, hai người phân biệt một kiếm, xét qua khôi lỗi võ sĩ cánh tay cùng thủ đoạn. Khôi lỗi võ sĩ tốc độ công kích rất nhanh, nhưng tốc độ phản ứng, nhưng lại hơi lộ ra một phần, bị hai người trong tay chi kiếm công vừa vạn. Khôi lỗi võ sĩ cánh tay cùng thủ đoạn hiện lên một mảnh hỏa hoa, kiếm quang lóe lên, lần nữa tấn công mạnh mà ra, chém thẳng vào chắc dịch minh. Chắc dịch minh lại càng hoảng sợ, huy kiếm vừa đỡ. Ken. Một tiếng bạo hưởng, chắc dịch minh bị đẩy lui bên trên 10M. Lúc này, lộ anh kiệt thừa cơ một kiếm bủ vào khôi lỗi võ sĩ phía sau lưng, lại là một hồi hỏa hoa. Khôi lỗi võ sĩ phía sau lưng, chỉ xuất hiện một đạo tung tué tung tué vết kiếm. Khôi lỗi võ sĩ một kiếm đẩy lui chắc dịch Minh Lập tức quay người, một kiếm quét ngang thẳng hướng lộ anh Kiệt, lộ anh Kiệt ngăn cản một kiếm, đồng dạng bị đẩy lui bên trên 10M. Chúng hậu bối thiên tài nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút ngưng chọc lên. Khôi lỗi võ sĩ tốc độ công kích rất nhanh, lực công kích lượng tại tụ linh cảnh nhất trọng có lẽ ở vào đỉnh tiêm cấp độ, tuy nhiên phản ứng chậm, dễ dàng đã bị công kích, có thể thân thể của bọn nó đều là do kim loại đúc thành, chắc chắn dị thường, cho dù là tứ giai linh binh, đều rất khó đối với chúng tạo thành phá hư Đối phó khôi lỗi võ sĩ, mũi kiếm sắc bén, tác dụng rất thấp, xa không bằng trọng binh trực tiếp đem chúng đập nát tới phá hư đại. Chắc Dịch Minh cùng Lộ Anh kiệt đấu pháp, là cùng nhân loại võ giả đấu pháp, kiếm thuật công kích thời điểm, dùng chính là tha tự quyết, bằng mũi kiếm sắc bén cấp tốc xẹt qua, thiết cắt ra miệng vết thương. Nhân loại võ giả, cho dù là tụ linh cảnh tồn tại, đối mặt tứ dai linh binh bảo kiếm sắc bén, bị mũi kiếm rất nhanh cắt qua, tự nhiên là theo bất trụ, sẽ bị phá vỡ huyết nục, tạo thành đại phá sấu có thể khôi lỗi võ sĩ đồng bì thiết cốt, căn bản không sợ loại công kích này. Hai cái tụ linh cảnh nhất trọng liên thủ, đối mặt một cái khôi lỗi võ sĩ, lại vẫn đã rơi vào hạ phòng, chúng hậu bối thiên tài nhìn xem, không biết lúc này là nên hỗ trợ, hay là nên nhìn xem, chờ hai người triệt để đem khôi lỗi võ sĩ đánh bại. Gần cây một cái khôi lỗi võ sĩ mà thôi, lúc này thời điểm nếu là hỗ trợ, khó tránh khỏi làm cho người sinh ra xem thường ý nghĩ của bọn hắn. Ngụy Nguyên Sương nói, khôi lỗi võ sĩ đồng bì thiết cốt, Mũi kiếm thiết cắt vô dụng, đắc dụng lực bổ trọng chém, bổ cổ của bọn hắn, đem đầu chém xuống đến, hoặc là trực tiếp xuyên thấu trong đầu của bọn hắn, đem trong đầu đầu mối phá hư. Hai người tiếp tục hướng khôi lỗi võ sĩ giết đến tận đi, lại phát hiện, khôi lỗi võ sĩ tuy nhiên phản ứng hơi chậm, nhưng đối với đầu của mình, cổ phòng ngự hay vẫn là rất linh hoạt. Nhất là hai người muốn dùng trọng kích bổ chém, ra tay tự nhiên không có rất nhanh sẹt qua như vậy mau lẹ, hai người công liên tiếp bên trên 10 chiều. Tại khôi lỗi võ sĩ trên người tất cả để lại mấy đạo vết thương, hay vẫn là phản đối khôi lỗi võ sĩ tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ngược lại là hai người tại khôi lỗi võ sĩ chém giết phía dưới, lần lượt bị đẩy lui. Dương Tú nhìn không được rồi, hai người tiểu tính toán có thể đem cái vị này khôi lỗi võ sĩ giải quyết hết, cũng cần rất dài thời gian, hắn cũng không kiên nhẫn như vậy chờ đợi. Dương Tú khe vương tay, một căn màu đen dây leo nổ bắn ra mà ra. Khôi lỗi võ sĩ chính bổ ra một kiếm, công hướng lộ anh Kiệt. Màu đen dây leo liền nổ bắn ra tới, đem khôi lỗi võ sĩ trói vừa vạn. Sau đó, dây leo đem khôi lỗi võ sĩ một lần hành động, mãnh liệt hướng mặt đất một đập. Frank, Frank, Frank. Liên tục đập phá ba lượt mỗi một lần đụng vào mặt đất, đều là mặt đất mãnh liệt chấn động. Ba lượt mánh liệt nện, khôi lỗi võ sĩ trong tay linh binh bảo kiếm đều đã bay đi ra ngoài. Nhìn xem một màn này, ở đây hậu bối thiên tài, nguyên một đám biểu lộ đặc sắc, không hẹn mà cùng hướng lệ vô kỵ nhìn sang Ngày hôm qua tại Tư Mã Thế Gia, lệ vô kỵ nhưng cũng là bị dây leo như vậy buộc hướng mặt đất nện, mãnh liệt đập phá ba lượn. Nhìn xem khôi lỗi võ sĩ bị dây leo liền nện ba cái, lệ vô kỵ sắc mặt lập tức tái nhật xuống, cảm nhận được từng đạo quăng đến ánh mắt, càng là thần sắc khó chịu nổi. Hử. Một đạo tiếng hử lạnh văng lên, dương tiệm thân thể lập tức nổ bắn ra về phía trước. hưu Một đạo sáng chói kiếm Quang thoáng hiện. Dương tiệm ra tay, khôi lỗi võ sĩ lại một lần nữa bị dây leo dơ lên lúc Kiếm quang mánh liệt bổ vào khôi lỗi võ sĩ phần cổ. Ken. Một tiếng bạo hưởng, khôi lỗi võ sĩ đầu lập tức rơi xuống. Dương tiệm toàn lực một kiếm, uy lực tự nhiên khung bố. Dù là khôi lỗi võ sĩ thân thể do kim loại đúc thành, có thể chô cổ tương đối thật nhỏ, nhưng lại ngăn không được dương tiệm trọng kích một kiếm. Chắc dịch minh, Lộ Anh Kiệt nhìn xem một màn này, thân sắc có chút kinh ngạc. Hai người liên thủ đều rất khó đối phó khôi lỗi võ sĩ, lại bị dương tiệm một kiếm chặt đứt đầu Về phấn Dương Tú sử dụng ra phệ huyết yêu đằng công kích, bọn hắn cũng không biết Dương Tú phệ huyết yêu đằng mạnh bao nhiêu, cũng không có quá mức để ý. Chắc Dịch Minh nhìn Dương Tú liếc, nói, tiểu coi như các ngươi không ra tay, chúng ta cũng có thể diệt sát cái này khôi lỗi võ sĩ, chỉ là thời gian tốt lâu chút ít mà thôi. Lộ anh Kiệt thì là hướng Dương Tiệm ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, nói, hay vẫn là vị công tử này lợi hại, vừa ra tay liền một kiếm chặt đầu, gọn gàng. Dương Tú trực tiếp về phía trước mặt đi đến. Chẳng muốn cùng hai người nhiều lời, làm cho bọn hắn mở đường, còn không bằng chính mình đến, miễn cho lãng phí thời gian. chương 300, Đại lượng Linh bảo. Gặp Dương Tú về phía trước mở đường, chắc dịch minh, Lộ Anh Kiệt hai người liếp nhau, chưa cùng Dương Tú tranh đoạt về phía trước, mà là hướng thập Tam công chúa Ngụy Nguyên Xương đi đến. Ta còn là bảo vệ thập tam công chúa an toàn tốt rồi. Chắc dịch minh đạo. Ta cũng vậy, về phía trước mở đường cái gì, tiểu giao cho có chút cậy mạnh người tốt rồi. Lộ Anh Kiệt nói. Thập Tam công chúa Ngụy Nguyên Sương bên cạnh, có Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong tiếp thân thủ hộ, hai người đã đi tới, Ngụy Nguyên Sương cũng không có phản đối. Làm cho hai người mở đường, đích thật là tốc độ chậm hơi chậm. Dương Tiệm cũng về phía trước mà đi, có cùng Dương Tú tranh đoạt danh tiếng ý tứ. Kiếm địa phía sau Khôi Lỗi Võ sĩ đã giải quyết, Dương Tú, Dương Tiệm dọc theo con đường về phía trước, Ngụy Nguyên Sương đi theo. Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong, Trác Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt 4 người theo sát tại Ngụy Nguyên Sương sau lưng. Sau đó, người còn lại cũng đều đi theo về phía trước. Dọc theo con đường về phía trước, tả hữu trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được hình dáng, tựa hồ là hai cái sân lĩnh. Phía trước con đường, đi thông trong sân cốc. Từ khi giải quyết kiếm địa phía sau khôi lỗi võ sĩ về sau, trên đường đi liền không có cái mới khôi lỗi võ sĩ công kích. Dọc theo con đường hướng tiền phương đi vài trăm mét, con đường bên cạnh, xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện đại môn đóng cửa, phía trên có hai cái chữ cổ, kiếm cát. Dương Tú tại kiếm cắt trước mặt, Dương bước, Dương Tiệm cũng ngừng lại, nhìn xem kiếm cắt. "Ngươi đem đại môn mở ra." Dương Tiệm nhìn Dương Tú liếc, dùng đến mệnh lệnh ngự khí nói, "Ngươi mình có thể động thủ." Dương Tiệm thẳng như nói. Vốn Dương Tú là muốn dùng dây leo đem đại môn mở ra, có thể nghe xong Dương Tiệm cái kia mệnh lệnh ngự khí, không có ý nghĩ này. Ngụy Nguyên Sương cùng chúng hậu bối thiên tài đi tới, ánh mắt đều nhìn về kiếm cắt, ánh mắt lộ ra hứng thú chi sắc. Không biết cái này kiếm cắt trông có cái gì. Có lẽ, sẽ có bảo vật. Dương Tú công tử, hay vẫn là ngươi tới đi, ngươi dây leo thuận tiện một ít, sợ gặp nguy hiểm. Ngụy Nguyên Xương đi đến Dương Tú bên cạnh, nhẹ nói nói. Dương Tú gật đầu, thập tam công chúa mở miệng, tự nhiên cùng Dương tiệm bất đồng, hắn không có lý do cự tuyệt. Http, Dương Tú hai tay đi phía trước rội ra, lòng bàn tay tất cả kéo dài ra một đầu dây leo, rơi vào đại trên cửa, đẩy về phía trước. Giang giác. Đại môn hướng nội, hướng hai bên mở ra. Một hồi sáng ngời hào quang theo kiếm các ở trong xuyên suốt mà ra. Dây leo đem đại môn đẩy đến cùng, kiếm các nội ánh sáng sáng ngời, có từng khỏa sáng lên chiếu minh thạch, chúng hậu bối thiên mới nhìn rõ tình cảnh bên trong, đều bị thần sắc kinh hỉ, đồng thời lại ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy trong kiếm các, một thanh trôi bảo kiếm, trôi nổi tại không, mỗi một trôi bảo kiếm, đều lộ ra linh bảo khí tước. Kiếm các bên trong bảo kiếm, xếp thành ba liệt, mỗi một hàng đều có bên trên 10 trôi, nói cách khác, tại đây linh bảo trường kiếm, lại có 30 trôi đã ngoài linh bảo chân quý trình độ, tự không cần phải nói, rất nhiều lục phẩm thế lực, liền một kiện linh bảo đều không có. Một ít đỉnh tiêm lục phẩm thế lực, cũng không quá đáng có được 2-3 kiện linh bảo. Về phần ngũ phẩm thế lực, linh bảo số lượng nhiều một ít, nhưng đại ngụy quốc ngoại trừ đại ngụy vương tộc, chỉ sợ không có cái nào ngũ phẩm thế lực có thể có được 30 kiện đã ngoài linh bảo. Nói cách khác, cái này kiếm các bên trong linh bảo, so đại ngụy quốc tất cả đại ngũ phẩm thế lực linh bảo số lượng đều còn nhiều hơn. Nhìn xem nhiều như vậy linh bảo, chúng hậu bối thiên tài tự nhiên là đại hỷ. Nhưng là, kiếm các ở trong có không chỉ có chỉ là linh bảo, còn có một tôn khôi lỗi võ sĩ. Khôi lỗi võ sĩ tổng cộng hai nhóm, một hàng 10 cái, vừa vận ở vào kiếm các cửa ra vào phụ cận. Khôi lỗi võ sĩ đau thương bất nhập, có bao nhiêu khó đối phó, vừa rồi thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, chắc Dịch Minh, Lộ Anh tuyệt hai vị tụ linh cảnh nhất trọng thiên tài liên thủ, đều khó đối phó một cái khôi lỗi sĩ. Trong kiếm các Thế nhưng mà có 20. Ở đây hậu bối thiên tài, tổng cộng 24 người, bình quân xuống, tiếp cận một người một cái. Cái này làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hơn nữa, tại đây hai nhóm khôi lỗi võ sĩ phía sau, còn đều có lấy một quái vật khổng lồ. Đồng dạng do đen nhánh đúc bằng kim loại mà thành, cao tới 2m, dài ước chừng một trượng, sau lưng còn có một đầu dài trường cái đuôi Là thú hình khôi lỗi. Cái này thú hình khôi lỗi bên ngoài hình như hổ, thân thể khổng lồ lộ ra hàng quang. Xem xét tiểu thực lực không kém, vượt qua xa khôi lỗi võ sĩ có thể so sánh với. Đại môn đẩy ra, những khôi lỗi này đều nhận lấy cảm ứng, đều quay người mặt hướng đại môn, cho người cảm giác như là có một đạo đạo hưu lanh hưu ánh mắt hướng ngoài cửa xem ra. Linh bảo trường kiếm, tổng cộng 33 kiện, khôi lỗi võ sĩ, tổng cộng 20, khôi lỗi hổ, 2 đầu. Dương Tú đi đến ngoài cửa, báo ra kiếm các trong vật phẩm số lượng, 2 đầu khôi lỗi hổ, ít nhất là tụ linh cảnh nhị trọng thực lực. thậm chí là tụ linh cảnh tam trọng, không bài trừ có rất cao thực lực. Dương Tú ánh mắt tại chúng hậu bối thiên tài trên người từng cái đảo qua, rơi vào thập tam công chúa trên người, nói, bên trong bảo vật người thật hấp dẫn, nhưng là rất nguy hiểm, làm sao bây giờ? Những linh bảo này trường kiếm, lấy, hay vẫn là không lấy? Thập tam công chúa còn chưa nói lời nói, chắc dịch minh liền vội nói nói, lấy, đương nhiên lấy. Một bên, Lộ Anh Kiệt cũng vẻ mặt hưng phấn nói, bình thường một kiện linh bảo đa năn được, nhiều như vậy Linh l Trừ phi là kẻ đẩn thấy được mới không lấy. Hai người xem như nói ra chúng hậu bối thiên tài tiếng lòng, nhìn xem kiếm các nội đại lượng linh bảo trưởng kiếm, cả đám đều chuyển nhìn không chuyển mắt, cũng chuyển bất động đất chân. Thập tam công chúa nhìn xem Dương Tú, nói, ngươi thấy thế nào? Dương Tú có được linh bảo, ngược lại là đối với kiếm các nội linh bảo không có quá lớn hương thú, nói, kiếm các nội 33 kiện linh bảo, chúng ta có 24 người, bình quân xuống, một người còn phân không đến hai kiện linh bảo. Ở đây các vị, hoặc là huyền quân đệ tử, hoặc là ngũ phẩm thế lực kiệt xuất nhất thiên tài, tương lai có được một kiện linh bảo hẳn là khẳng định, ta cảm thấy không cần phải vì điểm ấy linh bảo mà đi chọc cái này rắc rối à, dù sao. Dương Tú chỉ chỉ hai đầu khôi lỗi hổ, nói, khôi lỗi võ sĩ tiểu tính toán số lượng nhiều chút ít, cũng không tính vấn đề, mấu chốt ở chỗ cái này hai đầu khôi lỗi hổ, thực lực không biết sâu cạn, ta xem còn là tiếp tục đi tới, tìm một chút bên trong còn có cái gì thu hoạch. Dương Tú nói như vậy, Chúng hậu bối thiên tài tiểu nóng này, bọn hắn tương lai là có thể có được linh bảo không giả, nhưng là ai không muốn sớm một chút có được linh bảo. Ngũ phẩm thế lực trong mặc dù có một ít linh bảo, nhưng võ giả số lượng cũng nhiều, bình thường đều muốn đạt tới tụ linh cảnh cao dài đã ngoài tu vi mới có thể phân đến linh bảo. Xuân Hoa Yến cử hành sắp tới, ở đây hậu bối thiên tài, cái nào không muốn đạt được một kiện linh bảo, tăng cường thực lực của mình, cũng may Xuân Hoa Yến bên trên có càng thêm xuất sắc biểu hiện. Lệ vô kỵ với tư cách thiên kiếm tông đệ tử, đối với kiếm hình linh bảo đặc biệt ưa thích, hắn nhìn hai đầu khôi lỗi hổ liếp, nói Hai đầu khôi lỗi hổ, cùng những khôi lỗi này võ sĩ cùng một chỗ, cường thịnh trở lại có thể cường đi nơi nào Thấu minh kiếm minh chỉ có thể 25 tuổi phía dưới võ giả tiến vào rõ ràng tiểu là lưu cho hậu bối võ giả thăm dò Tiêu tính toán khôi lỗi hổ thực lực có mạnh hơn nữa, đã ở có lẽ tại hậu bối võ giả có thể đối phó trong phạm vi mới đúng Chương 301, Bảo vật phân phối Đúng vậy, 25 tuổi phía dưới võ giả, thực lực có thể đạt đến mức nào? Thiên phủ tông đệ tử tiêu không nhìn xem kiếm các bên trong linh bảo trưởng kiếm, cũng hai mắt sáng lên, nói, theo khôi lỗi võ sĩ thực lực đến xem, khôi lỗi hổ thực lực, không phải tụ linh cảnh nhị trọng cấp độ, tiểu là tụ linh cảnh tam trọng cấp độ, dương tú, người phệ huyết yêu đằng cũng không phải không đối phó được, chúng ta có đủ thực lực, đem những khôi lỗi này toàn bộ diện. Đúng vậy, người phệ huyết yêu đằng lợi hại như vậy, còn có chúng ta những bối tài hỗ trợ Những khôi lỗi này võ sĩ, khôi lỗi hổ tính toán cái gì? Dương Tú, ngươi là luyện khí sĩ, chính mình có buồn mạng Linh Bảo, tiểu đứng đây nói chuyện không đau thắt lưng, ai nói ngũ phẩm thế lực võ giả tiểu không thiếu Linh Bảo. 33 kiện Linh Bảo trường kiếm A, nếu không là ở thấu minh kiếm phủ ở bên trong, tại đại ngụy quốc nội, đi nơi nào tìm nhiều như vậy Linh Bảo, đã gặp được, nào có không lấy đạo lý? Thiên Dư không lấy, phản thụ hắn tội trạng, đây là thấu minh kiếm phủ chủ nhân. Cố ý lưu lại cho chúng ta những đời sau này võ giả bảo vận, nếu không phải lấy, chẳng phải thực xin lỗi lão nhân ra ông ta một mảnh hảo tâm. Chúng hậu bối những thiên tài, ngươi một lời ta một câu nói. Cho dù là không có mở miệng, nhìn xem Dương Tú cũng trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Rất hiển nhiên, kiếm các bên trong khôi lỗi nhiều lắm, cho dù là cường như Dương Tiệm, nhìn xem hai đầu khôi lỗi hổ đều trong nội tâm pháp thuật. Chỉ có Dương Tú, trên người có phệ huyết yêu đằng, phệ huyết yêu đằng có đại lượng dây leo có thể đối phó những khôi lỗi này. Nếu như Dương Tú không đáp ứng được bảo, như vậy, những người khác mặc dù liên thủ, cũng phải nghi kỹ hậu quả. Hai đầu khôi lỗi hổ vạn nhất thật sự là tụ linh cảnh tam trọng cấp độ thực lực, dùng khôi lỗi lực công kích, tất nhiên là đỉnh tiêm cấp độ, mà khôi lỗi đau thương bất nhập, mặc dù cường như Dương Tiệm, cũng khó có thể đối phó một đầu. Nếu là hai đầu khôi lỗi hổ đồng thời giết ra, làm sao có thể ngăn cản? Thập Tam công chúa nhìn xem Dương Tú, nói, bọn hắn nói không sai. Ngũ phẩm thế lực cũng rất thiếu Linh Bảo, Dương Tú, đã tại đây có nhiều như vậy Linh Bảo, tiêu không thể bỏ qua, ngươi là hơn ra thêm chút sức, phối hợp mọi người thành kiếm trong các khôi lối ngoại trừ A Dương Tú có chút khó xử bộ dạng. Tư mã Lâm Phong nhìn xem Dương Tú, trong nội tâm khẽ động, nói, Dương Tú, kiếm các bên trong Linh Bảo bình quân một người một kiện về sau, còn có dư thừa, ngươi nhiều ra lực, tự nhiên có thể nhiều chia một ít. Đúng vậy a có thể nhiều chia một ít. Ta chỉ muốn một kiện Linh Bảo là đủ rồi. Dương Tú, ngươi xuất lực tối đa, nhiều ra linh bảo đều cho ngươi, như thế nào? Lại có vài tên hậu bối thiên tài nói. Dương Tú khỏe miệng, có chút nít lên, chờ đúng là những lời này. Hắn vận dụng phệ huyết yêu đằng, ra lớn nhất lực, tự nhiên muốn thu hoạch lớn nhất. Bất quá những lời này không thể chính hắn nói, nếu không trong lòng mọi người nhất định bất mãn, những lời này do chính bọn hắn nói ra, tiêu tính toán, có người bất mãn, cái kia cũng không cách nào nói cái gì. Dương Tú nghĩ nghĩ nói Tự chính mình là luyện khí sĩ, về sau đã có tài liệu luyện khí, chính mình có thể luyện chế linh bảo. Cho nên, ta cũng không phải rất quan tâm những linh bảo này trường kiếm. Bất quá các ngươi nhất định muốn lấy lời nói, ta đây tiểu giúp các ngươi cái bệ bộn. Bên trong có 33 chuôi linh bảo trường kiếm, mỗi người phân một thanh, còn nhiều 9 chuôi. Cái này 9 chuôi ta cũng không thể toàn bộ chiếm được. Như vậy đi, nhiều ra 9 chuôi ta lấy 6 chuôi, còn lại 3 thanh cho thập tam công chúa, giao cho đại ngụy vương tộc, như thế nào? Thiên Kiếm Tông với tư cách kiếm đạo tông môn, đối với kiếm hình linh bảo tự nhiên là nhu cầu thật lớn. Nhìn xem trong kiếm các linh bảo trưởng kiếm, Dương Tiệm, Lệ Vô Kỵ đều vẻ mặt tham lam, muốn làm nhiều mấy chuôi hồi Thiên Kiếm Tông. Cho nên, có hậu bối thiên tài nói nhiều ra linh bảo trưởng kiếm đều cho Dương Tú, Dương Tiệm, Lệ Vô Kỵ trong nội tâm rất không hài lòng. Hai người đang chờ Dương Tú trả lời thuyết phục, nếu như Dương Tú thật sự đem nhiều ra chín chuôi linh bảo trưởng kiếm theo vi đã có, bọn hắn cái thứ nhất đi ra phản đối. Thế nhưng mà, Dương Tú nhưng lại không có đem nhiều ra chín chui linh bảo trường kiếm toàn bộ nuốt vào, mà là lấy ra bà thanh cho thập tam công chúa. Nếu như Dương Tú độc chiếm chín chuôi linh bảo trường kiếm, khả năng cũng không có thiếu trong lòng người khó chịu, có thể xuất ra bà thanh giao cho đại ngụy vương tộc, cái này làm cho người không lời nào để nói rồi. Ngụy Nguyên Sương nghe xong Dương Tú lời nói, trong nội tâm rất là cao hứng, đại ngụy vương tộc tự nhiên cũng thiếu khuyết linh bảo. Theo lý thuyết Dương Tú đem nhiều ra chín chui linh bảo trường kiếm toàn bộ lấy đi cũng là theo như lao đoạt được, hắn nguyện ý xuất ra bà thanh giao cho đại ngụy vương tộc, hiển nhiên là hồi báo ngụy nguyên xương cho hắn tiến vào thấu minh kiếm phủ cái này danh nghịch. Như thế có ơn tất báo, lại làm cho đại ngụy vương tộc thu hoạch tương đối khá, Ngụy Nguyên Xương trong nội tâm tự nhiên cao hứng. Ngụy Nguyên Xương một ngụm liền nhận lời xuống, "Tốt, quyết định như vậy đi." Lệ Vô Kỵ liền nói, "Thập Tam công chúa, dương tiệm thực lực đã ở tụ linh cảnh tam trọng, hắn cũng có thể ra càng nhiều nữa lực, lý phải là đạt được càng nhiều nữa linh bảo a." Nguyễn Nguyên Sương nói, Dương Tiệm thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt đau thương bất nhập khôi lỗi, lại có thể đủ đối phó mấy cái. Có Dương Tú Phệ huyết yêu đằng, tiểu không cần Dương Tiệm ra nhiều như vậy lượt rồi. Các ngươi mỗi cái thế lực đều hai người liên thủ, đối phó một cái khôi lỗi võ sĩ là được, còn lại. Đã chúng ta rất hiếm có linh bảo, tiểu đều giao cho chúng ta 6 người giải quyết. Nghe Thập Tam Công Chúa. Thập Tam Công Chúa nói là, lệnh hồ bá, nhạc hỏa lân đồng thời nói ra. Lệ Vô Kỵ còn muốn nói tiếp cái gì chỉ có thể đem lời nói nuốt trở vào, Dương Tiệm cũng thần sắc không khoẻ đi về hướng một bên. Ngụy Nguyên sững nói, "Dương Tú, động thủ đi." Dương Tú khẽ gật đầu, tay vừa nhấc, vươn dài ra một đầu dây leo, hướng trong kiếm cát bắn tới. Dây leo tốc độ hạng gì nhanh chóng, trong nháy mắt, một vào mở ra, liền đem một khôi lỗi võ sĩ cho trói đi ra. Khôi lỗi võ sĩ mới là tụ linh cảnh nhất trọng cấp độ, phản ứng còn hơi lần, tại phệ huyết yêu đằng công kích đến, đều phản ứng không kịp, liền bị trói vừa vặn. Dây leo vừa mới buộc một khôi lỗi võ sĩ đi ra, lập tức, hưu hưu hưu hưu mấy đạo ánh đao thoáng hiện, phù cận khôi lỗi võ sĩ, đồng thời xuất kiếm chém ra, đều chạm tại không trung. Trong kiếm các, sở hữu khối lỗi, tại gặp được công kích cùng trong nháy mắt, đều giống như sống lại. Đáp đáp đáp đáp. khối lỗi võ sĩ lập tức hướng kiếm các bên ngoài vọt tới, từng đạo lạnh như băng khí thức, đều đã tập trung vào dây leo chủ nhân, dương tú. Khôi lỗi võ sĩ phía sau, hai đầu khôi lỗi hổ cũng liệt đứng lên để lộ ra một cô cực kỳ đáng sợ khí tức, đích thật là tụ linh cảnh tam trọng khí tức. Khôi lỗi hổ linh hoạt độ so khôi lỗi võ sĩ muốn cao hơn nhiều, một đầu khôi lỗi hổ trực tiếp một cái tung nhảy, vậy mà theo phần đồng khôi lỗi võ sĩ trên đầu nhảy lên mà qua, dẫn đầu chạy ra khỏi kiếm cắt, hướng Dương Tú đánh tới. Đáng sợ như thế khí tức, như thế tốc độ đáng sợ, chúng hổ bối thiên tài nhìn xem khôi lỗi hổ, đều bị tâm thần chấn động, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng theo Dương Tú bên cạnh bộ ra. Dương Tú cũng hướng phía sau vừa lui, đồng thời, mấy chục đầu màu đen dây leo cuốn sạch ra, hướng khôi lỗi hổ công tới. Khôi lỗi hổ móng đuôi sắc bén quét ngang, đuôi cọp như cây roi tạo động, kim loại răng hàm cũng không ngừng cắn xé, làm cho một đoạn đoạn dây leo đứt gãy. Nhưng là, càng nhiều nữa dây leo cuốn quanh mà lên, lập tức liền đem khôi lỗi hổ tầng tầng vây quanh, càng co lại càng chặt. Chương 302: Quá bạo lực. Chúng hậu bối thiên tài đã sớm được chứng kiến Dương Tú phệ huyết yêu đằng, thấy nhưng không thể trách Chắc Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt chứng kiến mấy chục căn dây leo nổ bắn ra mà ra, nhưng lại lại càng hoảng sợ. Chắc Dịch Minh thần sắc biến đổi, kinh hô một tiếng, nhiều như vậy dây leo, đây là cái gì phệ huyết yêu đằng. Lộ Anh Kiệt cũng kinh hô một tiếng, tụ linh cảnh tam trọng khôi lỗi đều có thể ngăn cản được, đây là tứ dai nhất trọng phệ huyết yêu đằng sau. Hai người liếm nhau, đều từ đối phương trong mắt cảm nhận được thật sâu kinh ý. Vẹo, nháy mắt sau đó, lại có một đầu khôi lỗi hổ theo kiếm cắt trong vọt ra. Đồng dạng đánh về phía Dương Tú. Về phần những khôi lỗi kia võ sĩ, xông ra kiếm cắp về sau thì là phân tán mà khai, gặp người tự chém. Siêu siêu siêu siêu vẻo. Dương Tú vung tay lên, lại có vài chục đầu màu đen dây leo nổ bắn ra mà ra, đem thứ hai đầu khôi lỗi hổ ngăn lại. Khôi lỗi hổ thực lực, thập phần đáng sợ, lực công kích so về dương tiệm thực lực toàn bộ triển khai lúc, chỉ có hơn chứ không kém. Một mảnh dài hẹp dây leo, tại khôi lỗi hổ móng sắc bén, răng nanh, thiết vị công kích đến Nhao nhao được gãy. Bất quá, luận công kích biến hóa, khôi lỗi hổ lại thì không bằng dương tiệm kiếm thuật tới tinh dây. Hơn nữa, khôi lỗi võ thân hình khổng lồ, linh hoạt cũng xa không bằng dương tiệm, thủ công kích diện tích nhưng lại so dương tiệm thân thể lớn nhiều lắm. đương ngây trục đầu dây leo cùng nhau hướng khôi lỗi hổ bay tới, khôi lỗi hổ căn bản không cách nào toàn bộ ngăn trở, cũng không thể tránh thoát, rất nhanh liền bị dây leo cuốn lên thân thể. Cái này, nhiều như vậy dây leo, cái này được có gần trăm đầu đi à nha. Cái gì phẹ huyết yêu đẳng, lại có nhiều như vậy dây leo? Đây là phẹ huyết yêu đẳng bên trong dị trùng A Không, là dị chủng bên trong dị chủng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tứ dai phẹ huyết yêu đẳng dây leo có thể đạt tới nhiều như vậy đâu. Chắc dịch mình, Lộ Anh Kiệt lần nữa kinh hô lên, nhìn xem dương tú công ra gần trăm đầu dây leo, trong hai mắt, đều là vẻ khó tin. Hai đầu khôi lỗi hổ tuy nhiên bị dây leo bao bọc vây quanh, nhưng còn có 20 khôi lỗi võ sĩ vọt ra. Tụ Linh Cảnh nhất trọng võ giả Không cách nào một mình chống lại khôi lỗi võ sĩ, chúng thế lực đều có hai cái thiên tài hộ bồi tiến vào thấu minh kiếm phủ, đều là hai người liên thủ, hấp dẫn một cái khôi lỗi võ sĩ, sau đó đem chúng dẫn tới một bên đi. Không có người dẫn khôi lỗi võ sĩ, cứ tiếp tục về phía trước, hướng dương tú vào tới. cửu đại thế lực, hấp dẫn 9 cái khôi lỗi võ sĩ, còn có 11 cái khôi lỗi võ sĩ, hướng dương tú vào tới. Ngụy Nguyên Sương gặp cùng Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong xuống tới. Gặp chắc dịch minh, Lộ Anh Kiệt chính ở chỗ này, nhìn xem vẻ huyết yêu đằng mà kinh hô, Ngụy Nguyên xương quát, đừng tại đâu đó nhiều lời, còn chưa lên hỗ trợ. Ngụy Nguyên xương ba người, tự nhiên đối kháng không được 11 cái khôi lỗi võ sĩ, Ngụy Nguyên xương một kiếm quét ngang, hấp dẫn 4 cái, Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong tất cả hấp dẫn một cái. Còn có 5 cái phóng tới Dương Tú. Chắc Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt ra tay, liên thủ dẫn đi một cái. Cuối cùng còn có 4 cái thẳng hướng Dương Tú. Fren, Fren, Fren Phạm, bốn đầu dây leo, theo dương tú trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, như là bốn đầu trường tiên, manh liệt rút chúng bốn cái khôi lỗi võ sĩ, lập tức đem chúng đánh bay. Sau đó, bốn đầu dây leo thật dài kéo dài mà ra, đụng vào kiếm các bên ngoài trên tường bốn cái khôi lỗi võ sĩ, vừa mới rơi xuống phía dưới, liền bị bốn đầu dây leo trói cái cực kỳ chặt chẽ. Bốn đầu dây leo, uống bốn cái khôi lỗi võ sĩ rơi lên cao cao, coi như vũ khí bình thường, manh liệt hướng mặt đất đập tới. Phạm Và anh, và anh, và anh. Tứ thanh bạo hưởng, bốn cái khôi lỗi võ sĩ đồng thời đập chúng cùng Ngụy Nguyên Sương chiến đấu 4 cái khôi lỗi võ sĩ, trực tiếp đem chúng nện trở mình trên mặt đất. Một đầu dây leo, đối phó một cái tụ linh cảnh nhất trọng, dễ dàng. Còn không đợi nện trở mình tại địa 4 cái khôi lỗi võ sĩ đứng lên, 4 đầu dây leo lại đem buộc 4 cái khôi lỗi võ sĩ dơ lên cao cao, lại hung hăng đập phá xuống dưới. Lần nữa tứ thanh bạo hưởng. Loại trình độ này va chạm, lực lượng quá kinh khủng. Tám cái khôi lỗi võ sĩ trong tay Linh Binh bảo kiếm đều rời tay mà bay. Có thể phệ huyết yêu đằng công kích, không có chút nào dừng lại, tiếp tục đem dơ bị trói ở khôi lỗi võ sĩ mảnh liền nện. Như vậy lần lượt nhẹ nện, nện mà xuống, tám cái khôi lỗi võ sĩ liên tục va chạm, sớm muộn cũng bị bị đâm cho báo hỏng. Ngụy Nguyên Xương hấp dẫn 4 cái khôi lỗi võ sĩ bị Dương Tú đối phó rồi, nàng dọn ra tay đến, hướng Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong hấp dẫn hai cái khôi lỗi võ sĩ công tới. Ngụy Nguyên Xương thực lực Tại tụ linh cảnh nhị trọng ở bên trong, lấy tại đỉnh tiêm cấp độ, vốn Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong một người đối chiến một cái khôi lỗi võ sĩ, hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh, Ngụy Nguyên Dương một gia nhập chiến đấu, hai người lập tức nhẹ nhóm xuống. Ngụy Nguyên Dương kiếm kiếm trọng bổ trong quét, chuyên tấn công khôi lỗi võ sĩ phần cổ, rất nhanh, hai cái khôi lỗi võ sĩ lần lượt bị nàng chặt bỏ đầu. Ngụy Nguyên Dương, Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong ba người, lại hướng chắc Dịch Minh, lộ anh quyết liên thủ công kích khôi lỗi võ sĩ đánh tới. Rất nhanh cũng đem cái vị này khôi lỗi võ sĩ giải quyết lúc này hai đầu khôi lỗi hổ tại tất cả vượt qua 40 căn dây leo công kích đến cũng đã bị trói được cực kỳ chặt chẽ chúng có chút khổng lồ căn bản trốn không thoát dây leo quấn quanh một khi bị trói chết dù có thiên đại lực lượng cũng phát huy không đi ra chung chung điệp điệp dây leo cuốn quanh cơ hồ đem hai đầu khôi lỗi hổ quấn thành lưỡng cái cự đại dây leo cầu về phần bị dây leo công kích 8 cái khôi lỗi võ sĩ đang không ngừng va chạm phía dưới cả đám đều bị đụ Hóa thành đồng nát sát vụn, toàn bộ báo hỏng. Còn lại tất cả thế lực, đều là hai người liên thủ đối phó một cái khôi lội võ sĩ, thiên kiếm tông, thiên phụ tông, tư mã thế gia hậu bối thiên tài, đã sớm đã xong chiến đấu. Mặt khác mấy thế lực lớn, cũng không sai biệt là muốn giải quyết chiến đấu rồi. Nhìn xem Dương Tú bên này, chúng hậu bối thiên tài trong mắt không không lộ ra rung động chi sắc, cái đó sợ sớm đã biết rõ Dương Tú phệ huyết yêu đằng lợi hại, nhưng là, kiến thức một lần, hay vẫn là rung động một lần phệ huyết yêu công kích quá bạo lực rồi. Hiện tại, chỉ còn lại có hai đầu khôi lỗi hổ, tuy nhiên bị dây leo trùng trùng điệp điệp trói lại, nhưng là chúng không có tao ngộ phá hư. Chúng không phải yêu thú, dựa vào dây leo quấn quanh là không chết chúng. Thực lực của bọn nó so khôi lỗi võ sĩ mạnh hơn nhiều, thân hình khổng lồ, vẹn vẹn là dựa vào va chạm chỉ sợ cũng khó có thể phá hủy chúng. Húng chi, bởi vì thân hình khổng lồ, cần rất nhiều dây leo đi quấn quanh, nếu là ngang ngược đi nện, đi đụng, trước đụng xấu là quấn quanh tại khôi lỗi õ bên ngoài cơ thể dây leo dây leo vừa đứt, khôi lỗi hổ lập tức sẽ dãy rủa đi ra cái này hai đầu khôi lỗi hổ rất khó phá hủy lại khó không được Dương Tú Hưu một đạo lôi đỉnh cùng hỏa Diễm đang vào kiếm Quang theo dương Tú đỉnh đầu xông ra là linh Bảo lôi viêm kiếm một đầu dây leo ruỗi ra quấn lấy lôi viêm kiếm sau đó mannh liệt bổ một phát lôi viêm kiếm với tư cách linh bảo hạng gì sắp bén dây leo vòng quanh đánh xuống huy lực vừa lớn lực phá hoại kinh người. Rang rắc. Một đầu khôi lỗi hổ đầu bị lôi viêm kiếm đánh rớt. Dây leo vòng quanh lôi viêm kiếm, lại là một kiếm mảnh liệt bổ mà xuống, thứ hai đầu khôi lỗi hổ đầu cũng bị chạm xuống dưới. Tứ dai linh binh khó làm thương tổn khôi lỗi, tại linh bảo lôi viêm kiếm phía dưới, chỉ cần lực lượng vậy là đủ rồi, nhưng lại chém mà đoạn. Linh bảo đối với linh binh ưu thế, có thể thấy được luống đuống. Dương Tú đem lôi viêm kiếm, dây leo vừa thu lại, khôi lỗi hổ hóa thành hai luồng cực lớn sắt vụn nằm trên mặt đất. Chương 303 cùng công chúa nói lặng lẽ lời nói Dương Tú Công Tử không nghĩ tới ngươi vẻ huyết yêu đẳng thật không ngờ người tiên trước khi có mắt như mù thứ lôi thứ lỗi. Tuyệt đối không nghĩ tới Dương Tú Công Tử mới là đại ngụy hậu bối thiên tài ở bên trong thực lực mạnh nhất cái kia một cái trước khi thật sự là thất kính thất kính kính xin Dương Tú Công Tử chớ nên trách tội chắc dịch mình Lộ Anh Kiệt lập tức cùng nhau đi lên đối với Dương Tú nịnh nọt. Dương Tú chỉ là cười nhạt một tiếng Hắn đối với hai người cảm thấy không tốt, không muốn theo chân bọn họ có cái gì giao tình, không có trả lời. Chắc dịch minh lộ anh kiệt thấy thế, trên mặt lộ ra xấu hổ vui vẻ. Dương tiệm gặp chi, rất là khinh bị nhìn hai người liếc Chỉ chốc lát sau, tất cả thế lực lớn hổ bối thiên tài, đều giải quyết hết riêng phần mình khôi lỗi võ sĩ. 20 khôi lỗi võ sĩ, hai đầu khôi lỗi hổ, quét qua quét sạch. Trong kiếm các, chỉ còn lại có trôi nổi tại không linh bảo trường kiếm. Dựa theo định Trước mỗi người chia đều một thanh linh bảo trường kiếm, còn thừa lại 9 chuôi linh bảo trường kiếm, Dương Tú đạt được 6 chuôi, Ngụy Nguyên Dương đạt được 3 thanh. Những này đều là vô chủ linh bảo, rất nhẹ nhàng liền có thể đủ luyện hóa, lưu lại của mình tinh thần là hấn, dùng máu tươi tế luyện là được điều khiển tự nhiên. Nhìn xem Dương Tú một người đã lấy được 7 chuôi linh bảo trường kiếm, Dương Tiệm, lệ vô Kỵ trong nội tâm không ngừng hâm mộ. Bất quá, bọn hắn cũng đều đã nhận được một thanh linh bảo trường kiếm, từ nay về sau cũng là có linh bảo người. Trong nội tâm vẫn còn xem như vui mừng Còn lại hậu bối thiên tài Không có bọn hắn nghĩ nhiều như vậy Tự nhiên là vui vẻ đến cực điểm Chắc dịch Minh đạt được Linh Bảo trường kiếm Còn chưa luyện hóa tiểu thu vào Nói, thập tam công chúa Linh Bảo đã được, chúng ta đừng ở chỗ này dừng lại Tranh thủ thời gian tiến về ở chỗ sâu trong nhìn một cái Đừng làm cho thấu Minh kiếm phủ tuyệt thế Chuyển thừa làm cho Hàn Quốc người chiếm đi Lộ Anh Kiệt gật đầu nói Đúng vậy, vẹn vẹn là đường này bên cạnh trong kiếm cát Thì có nhiều như vậy Linh Bảo trường kiếm Thiếu Minh kiếm phủ trong chính thức chí bảo là kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, nhất định rất khó lường, có thể ngàn vạn không thể để cho Hàn Quốc kẻ trộm đã đoạt trước. Mọi người nghe vậy đều mắt lộ ra vẻ chờ mong, dục dịch. Đối với kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, không có cái nào hậu bối thiên tài không muốn muốn. Ngụy Nguyên Sương hướng Dương Tú nhìn lại, Dương Tú tu vi tuy nhiên thấp nhất, nhưng vẻ huyết yêu đằng nơi tay, thực lực nhưng lại mạnh nhất, Ngụy Nguyên Sương bản năng hỏi tham Dương Tú ý kiến. Dương Tú lắc đầu, nói, không cần phải gấp. Chúng ta trước đem linh bảo luyện hóa, tăng lên bản thân thực lực, thấu minh kiếm phủ truyền thừa càng lợi hại, lại càng không dễ dàng đạt được, không cần nóng lòng nhất thời, Tiêu tính toán Hàn Quốc hậu bồi tới trước đạt kiếm phủ trong trụ cột, bọn hắn bỏ ngựa bắt ve, chúng ta còn có thể chim sẻ nút đằng sau. Ngụy Nguyên Dương cảm thấy có lý, nói, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, đem linh bảo luyện hóa lại tiến lên. Trác Dịch Minh than thở mà nói, "Dương tú công tử, câu cửa miệng nói, binh quý thần tốc, vạn nhất Hàn Quốc hậu bối trước đã lấy được kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, Sau đó chạy, chúng ta cái này chỉ hoàng tức sông đi lên bắt cái không, vậy cũng làm sao bây giờ? Lộ Anh kịp nói, đúng vậy a nói như vậy vậy thì quá tổn thất thảm trọng rồi. Dương Tú mỉm cười, nói, kiếm các khôi lỗi thủ vệ đều cường đại như thế, kiếm phủ trong trụ cột chẳng lẽ sẽ không khôi lỗi thủ vệ sao? Yêu tính toán chúng ta trước một bước đến kiếm phủ trong trụ cột, chẳng lẽ dám động thủ thanh trừ khôi lỗi thủ vệ sao? Nếu như chúng ta thanh trừ khôi lỗi thủ vệ thời điểm, Hàn Quốc hậu bối giết đi ra. Đối với chúng ta đánh lén, chúng ta chẳng phải là đem mặt Lâm Hàn Quốc Hậu bối cùng khôi lôi thủ vệ tiền hậu giáp kích. Ngụy Nguyên Sương gật đầu nói, đúng vậy, tiêu tính toán chúng ta tới trước kiếm phủ trong trụ cột, cũng phải chờ đợi Hàn Quốc Hậu bối hiện thân, cùng bọn họ nhất quyết cao thấp về sau, sẽ giải quyết kiếm phủ trong trụ cột khôi lỗi thủ vệ, cùng lý, Hàn Quốc Hậu bối tới trước kiếm phủ trong trụ cột, bọn hắn cũng phải chờ ta nhóm. Chúng hậu bối thiên tài đều khẽ gật đầu, là đạo lý này. Hiện tại muốn làm hẳn là luyện hóa linh bảo đem thực lực tăng lên tới mạnh nhất trạng thái, sau đó cùng Hàn Quốc thiên tài hậu bối nhất quyết cao thấp. Ngụy Nguyên Xương đi đến Dương Tú trước mặt, đem nhiều ra ba thanh linh bảo trưởng kiếm, lại đem ra, giao cho Dương Tú. Dương Tú khó hiểu. Ngụy Nguyên Xương tựa đầu gom góp đến Dương Tú bên hai, thổ khí như lan, thấp giọng nói: Người cái này ba thanh linh bảo trưởng kiếm, người cũng trước luyện hóa vi đã dùng, người phệ huyết yêu đẳng có hơn dây leo, có thể đồng thời điều khiển nhiều kiện linh bảo công kích, trên tay ngươi linh bảo trường kiếm càng nhiều." khệ huyết yêu đằng bộ phát ra lực lượng càng cường đại, đối mặt Hàn Quốc hậu bối những thiên tài, càng có phần thắng. Dương Tú cảm giác lỗ thay ngứa, còn có một hồi mùi thơm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến. Dương Tú thần sắc chấn định nhẹ gật đầu, đem ba thanh linh bảo trưởng kiếm nhận lấy, cùng nhau luyện hóa, với tư cách luyện khí sĩ, hắn đối với linh bảo luyện hóa tốc độ phải nhanh nhiều lắm, người khác luyện hóa một thanh, hắn có thể luyện hóa 10 chuôi, cũng không phải hội kéo chậm mọi người thời gian. Chúng hậu bối thiên tài gặp Ngụy Nguyên Sương cùng Dương Tú gộp được gần như thế. Hơn nữa nói lên lặng lẽ lời nói, lộ ra rất là thân mật bộ dạng, không ít tâm tư trong đều có chút hâm mộ chi ý, thậm chí là ghen ghét. Với tư cách đại ngụy thập tam công chúa, ngụy nguyên xương thân phận địa vị cao, hơn nữa tướng mạo cũng xinh đẹp như hoa, là khó gặp tuyệt đại mỹ nhân. Mấu chốt nhất chính là, nàng võ đạo thiên phú khá tốt, tại đại ngụy tiềm long bảng bên trên xếp hàng thứ nhất. Như vậy một vị nữ tử, đại ngụy quốc tìm không ra thứ hai, những hậu bối này thiền tài đều là cùng thế hệ kiệt xuất nhất tồn tại Tự nhiên không ít đều trong lòng còn có tưởng tượng, có thể cùng thập tam công chúa sinh ra một đoạn tình duyên, trở thành thập tam công chúa nam nhân, thật là là một kiện hạng gì hưởng thụ sự tình, hạng gì phong quang sự tình. Bất quá xem ra, thập tam công chúa tựa hồ đối với Dương Tú có chút vài phần kính trọng, tự nhiên là làm cho không ít hổ bối thiên tài trong nội tâm hâm mộ ghen ghét hận. Tại kiếm các dừng lại một thời gian ngắn, mọi người đem đạt được linh bảo trường kiếm đều đã luyện hóa. Cái này chúng hậu bối thiên tài đều có linh bảo, thực lực tăng lên không nhỏ. Từng cái thực lực đều ở vào cùng cảnh giới đỉnh tiêm, vốn là thực lực ở vào đỉnh tiêm cấp độ, thậm chí có thể bằng linh bảo vượt cấp khiêu chiến. Dương Tú đem 10 kiện linh bảo trường kiếm cũng đều toàn bộ luyện hóa, tăng thêm chính mình bổn mạng linh bảo Lôi Viêm kiếm, trong tay tổng cộng có 11 chôi linh bảo trường kiếm. Phệ huyết yêu đằng có trên trăm căn dây leo, dùng dây leo quấn quanh linh bảo trường kiếm công kích, có thể phát huy ra cực kỳ uy lực khủng bố. Dương Tú trong tay chỉ có Lôi Viêm kiếm lúc, hữu linh rủ và Phệ huyết yêu đằng khống chế Lôi Viêm kiếm. Đánh bại thông qua đan dược đem thực lực đạt tới tụ linh cảnh tứ trọng cấp độ dương tiệm. Nếu là trong tay có 11 kiện linh bảo trường kiếm, phệ huyết yêu đằng đồng thời không chế 11 kiện linh bảo trường kiếm công kích, Dương Tú cũng không dám tưởng tượng, thực lực sẽ đạt tới cái loại gì trình độ độ. Hàn Quốc hậu bối những thiên tài, ta tại thấu minh kiếm phủ ở bên trong, vậy mà đã lấy được nhiều như vậy linh bảo trường kiếm, xem ra, vận khí của các người thực không tốt. Dương Tú thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Có nhiều như vậy linh bảo trường kiếm nơi tay, Dương Tú có 10 phần tin tưởng, Thấu Minh kiếm phủ bên trong truyền thừa, ổn thỏa thuộc về đại ngụy, mà đại ngụy hậu bối thiên tài ở bên trong, thực lực của hắn mạnh nhất. Như có cơ duyên, hắn đạt được khả năng lớn nhất. Dương Tú, ngươi luyện hóa hết không vậy? Gặp Dương Tú đỉnh chỉ luyện hóa, Ngụy Nguyên Xương đã đi tới. Dương Tú khẽ gật đầu, sau đó hướng Ngụy Nguyên Xương vây vây tay. Ngụy Nguyên Xương tựa đầu đưa tới, Dương Tú tại nàng bên thai thấp giọng nói, coi chừng xác dịch mình cùng lộ anh kiện. Không luyện hóa linh bảo trước khi, bọn hắn gấp khó dần nổi thúc dục nhanh lên tiến về kiếm phủ trong trụ cột, hiện tại linh bảo luyện hóa đã xong, bọn hắn ngược lại không đợi rồi, có cổ quái. Dương Tú trong miệng nổ ra nhiệt khí, làm cho Ngụy Nguyên Sương lỗ thai cũng thẳng ngửa, có thể Dương Tú nói lời càng là làm cho trong nội tâm nàng chấn động, Bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Chương 304: Kiếm phủ trong trụ cột. Chúng hậu bối thiên tài, tiếp tục hướng thấu minh kiếm phủ ở chỗ sâu trong mà đi. Dương Tú như trước tại phía trước do đường Dương tiệm tắc thì không hề cùng Dương Tú tranh phòng cùng lệ vô kỵ rất tại đội ngũ đằng sau. Ngụy Nguyên Sương, Ngụy Tử Hiến, Ngụy Kim Phong, Chắc Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt đi theo Dương Tú phía sau, đi về phía trước ở bên trong, Chắc Dịch Minh, Lộ Anh Kiệt lại bắt đầu đối với Dương Tú đập nổi lên mã thí tân bốc. Hai người muốn cùng Dương Tú gần hơn điểm quan hệ, có thể Dương Tú không ăn bọn hắn cái kia một bộ, chỉ có thể ngượng ngùng đem chủ đề chuyển rời đến Ngụy Nguyên Sương trên người. Ngụy Nguyên Sương đã nhận được Dương Tú nhắc nhở. Đối với hai người đã sinh lòng phòng bị, trên mặt nhưng lại không biểu lộ ra, cùng hai người tán gấu. Dọc theo con đường lại đi tới vài trăm mét, đã đến một cái trống trải trên quảng trường. Quảng trường hai bên, đều có chiếu minh thạch, lộ ra cả tòa quảng trường đều rất rõ sáng. Tại quảng trường cuối cùng, có một tòa bậc thang, bậc thang cùng sở hữu cựu dai. Tạo lối thoát phương trên quảng trường, nằm sắp lấy bốn đầu khôi lỗi hổ. Bậc thang cùng sở hữu 9 tầng, phía trên là một cái đỉnh, thượng diện có khắc ngộ kiếm đỉnh ba cái chữ cổ Trong sân rộng, lập có một khối tấm bia đá, thượng diện có đi chữ cổ, bên trên ngộ kiếm đỉnh người, nên bổn tọa truyền thừa. Trừ lần đó ra, quảng trường không không đáng đáng, nhưng là quảng trường đối diện cũng có một con đường, cùng dương tú bọn hắn đã đến con đường vừa vặn đối xứng, có lẽ liên thông lấy Hàn Quốc hậu bối vào cửa ra vào. Nơi này có thấu minh kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, hiển nhiên là kiếm phủ trong trụ cột, Hàn Quốc hậu bối võ giả không thấy bóng dáng, cũng không biết là không có lại tới đây, hay vẫn là lui về giấu đi. Chắc dịch minh thấy được trong sân rộng trên tấm bia đá chữ, lập tức thần sắc đại hỷ, nói, kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, ngay tại trên bậc thang ngộ kiếm đỉnh, chúng ta đi lên, là có thể đạt được truyền thừa rồi. Lộ Anh Kiệt cũng bước nhanh đi tới, đồng dạng thần sắc kinh hỷ, nói, dễ dàng như vậy, khá tốt Hàn Quốc kẻ trộm không có trước một bước đã đến, chúng ta mau đưa kiếm phủ chủ nhân truyền thừa lấy, cái này tòa kiếm phủ chủ nhân nhất định là cái cực kỳ cường đại cường giả, truyền thừa tất nhiên thập phần Mỹ Tiên Hai người vừa nói như vậy thật đúng là có bộ phận hậu bối thiên tài nhìn xem trên bậc thang nộ kiếm đỉnh, trong mắt hào quang tách ra, hiện tại tiểu muốn sống tới. Kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, sức hấp dẫn quá lớn. Đại Ngụy quốc ngũ phẩm thế lực, đều là ngũ phẩm cấp thấp thế lực, cho dù là Đại Ngụy vương trong tộc, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Tam trọng huyền quân, còn thuộc về cấp thấp huyền quân phạm chủ. Như kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, chỉ là cấp thấp huyền quân truyền thừa, cái kia còn mà thôi, Đại Ngụy quốc thập đại ngũ phẩm thế lực đều có cấp thấp huyền quân truyền thừa. Nhưng nếu là trung giai huyền quân truyền thừa, thậm chí là cao giai huyền quân truyền thừa, vậy cũng tiểu chân quý rồi, ý nghĩa chỉ cần thiên phú đầy đủ, tương lai có thể tu luyện thành trung giai huyền quân, thậm chí là cao giai huyền quân. Cấp thấp huyền quân, chỉ có thể ở đại ngụy quốc cái này, một quốc gia chi vực đứng tại đỉnh phong, cao giai huyền quân, thế nhưng mà có thể ở toàn bộ trăm quốc chi vực đều đứng tại đỉnh phong, hoàn toàn là hai cái bất đồng cấp bậc. Cái này tòa thấu minh kiếm phủ chủ nhân, có thể khai phủ thành di tích, địa vị khẳng định rất lớn. Thế thế nào đều khó có khả năng là cấp thấp nguyên quân. Đối với kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, chúng hậu bối thiên tài đều đỏ mắt được rất, truyền thừa sức hấp dẫn đủ để cho bộ phận người tại dưới sự hương phấn mất đi lý trí. Dương Tú, Ngụy Nguyên Xương đều rất tỉnh táo, Dương Tiệm, Tư Mã Lâm Phong chờ đại bộ phận hậu bối thiên tài cũng đều bảo trì tỉnh táo. Kiếm phủ chủ nhân truyền thừa hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng là, bọn hắn không có quên, cái này thấu minh kiếm phủ bên trong, còn có Hàn Quốc hậu bối thiên tài. Muốn lên ngộ kiếm đỉnh được xuyên qua 4 đầu khôi lỗi hổ phong tỏa. Khôi lỗi hổ thực lực, vừa rồi thế nhưng mà đều được chứng kiến đến rồi, tương đương với tụ linh cảnh tam trọng đỉnh tiêm thực lực, hơn nữa đau thương bất nhập, cực khó đối phó. Dương Tú phệ huyết yêu đằng, trên trăm căn dây leo, cũng chỉ là khó khăn lắm đối phó rồi hai đầu khôi lỗi hổ mà thôi. Nếu là 4 đầu khôi lỗi hổ đồng thời công tới, toàn bộ đại ngụy hậu bối thiên tài đều được toàn lực ra tay, mới có thể chống lại. Lúc này, nếu là Hàn Quốc hậu bối thiên tài đột nhiên đánh tới, hậu quả không cảm tưởng giống như. Những dục dịch kia hậu bối thiên tài, gặp tất cả mọi người không núc đích, tự nhiên cũng không núc đích. Dương Tú không ra tay, không ai dám đi trêu chọc Khôi Lỗi Hổ. Chắc dịch minh gặp dục dịch mấy cái hậu bối thiên tài đều nhìn xem Dương Tú, thúc giục nói: "Dương Tú công tử, tận dụng thời cơ, thời không đến lại à, kiếm phủ chủ nhân truyền thừa ngay tại trước mắt, chúng ta nhanh đã diệt cái này bốn đầu Khôi Lỗi Hổ, sau đó tốt đạt được kiếm phủ chủ nhân truyền thừa a." Lộ Anh Kiệt cũng thúc giục nói: "Dương Tú công tử, Ngươi một người liền có thể đối phó hai đầu khôi lối hổ, chúng ta đều đã lấy được linh bảo trường kiếm, toàn bộ ra tay, đối phó mặt khác hai đầu khôi lối hổ cũng dư xài. Không dùng được nhất thời nửa khác, cái này bốn đầu chướng ngại vật là có thể toàn bộ tiêu diệt, kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, tự là thuộc tại chúng ta đại ngụy quốc hậu bối thiên tài rồi. Dương Tú nhưng lại thản nhiên nói, không nóng nảy, bọn chúng ta đợi Hàn quốc hậu bối võ giả đến rồi nói sau. Chắc dịch Minh nói, kiếm phủ chủ nhân truyền thừa ngay tại trước mắt, còn chờ bọn hắn làm gì b Dương Tú nhìn xem chắc dịch minh khẽ cười nói, ngươi cứ nói đi. Dương Tú như vậy vừa hỏi, chắc dịch Minh mới ý thức tới, chính mình thúc dục được quá mức rồi, vội vàng thở dài một tiếng, nói. Ai? Chứng kiến kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, ta vô cùng kích động rồi, các ngươi đã đều phải đợi, vậy thì chờ à, đem Hàn Quốc kẻ trộm trước giải quyết hết, lại lấy kiếm phủ chủ nhân truyền thừa, có thể tránh lo hâu về sau. Lộ Anh kết nói, có lẽ, Hàn Quốc kẻ trộm đến đây con đường này, có nguy hiểm gì? Đem bọn họ chặn đâu rồi, bọn hắn một mực không đến, chúng ta vẫn ở chỗ này chờ sao. Ngụy Nguyên Sương nhìn xem Dương Tú, Dương Tú nói, đầu tiên chờ chút đã, hai cái cửa vào đến kiếm phủ trong chủ cột khoảng cách có lẽ là giống nhau, trên đường gặp được nguy hiểm có lẽ cũng tương đương. Hàn Quốc hậu bối cũng đều là tụ linh cảnh Tu Vi, tụ linh cảnh nhị trọng không so với chúng ta thiếu, bên trong một cái cảng là tụ linh cảnh tam trọng Tu Vi, chúng ta có thể đến nơi đây, bọn hắn nhất định cũng có thể. Dương Tú nói xong, đột nhiên đề cao âm điệu Thanh âm to, tại kiếm phủ bên trong chuyển đi rất xa. Tiến vào thấu minh kiếm phủ trước khi, Ngụy quốc, Hàn Quốc võ giả đứng trên mặt đất khe hở hai bên, giúp nhau nhìn nhau, giúp nhau dò xét. Dương Tú liền chú ý đến Hàn Quốc hậu bối võ giả Tu Vi, bên trong một cái Tu Vi cao tới tụ linh cảnh tâm trọng, tự nhiên là đưa tới Dương Tú chú ý. Đương nhiên, chú ý Hàn Quốc hậu bối võ giả Tu Vi, không chỉ Dương Tú một người. Đại ngụy hậu bối thiên tài ở bên trong, chỉ cần là dụng tâm quan sát Hàn Quốc hậu bối võ giả đều muốn đối phương trở thành kinh địch. Đối mặt loại này mạnh mẽ địch nhân, cũng không thể phất lờ. Đúng vậy, chúng ta ngay ở chỗ này chờ, bọn hắn không đi ra, đợi chút nữa tìm cũng phải đem bọn hắn tìm ra. Ngụy Nguyên Sương cũng lớn tiếng nói, thanh âm xa xa truyền ra. Như Hàn Quốc Hậu Bối Võ Giả, chỗ ẩn thân cách cách nơi này không xa, như vậy, bọn hắn có thể trực tiếp nghe được trên quảng trường truyền đi thanh âm. Đều như vậy làm rõ rồi, Hàn Quốc Hậu Bối Võ Giả lại tàng, cũng không có ý gì. Ha ha, ha hợp. Một đạo tiếng cười to từ đằng xa chuyển đến, Đại Hàn Quốc hậu bối thiên tài, tại đây. Chương 305, Hàn Quốc hậu bối. Tiếng cười cùng một chỗ, rất nhanh liền có một đội tuổi trẻ võ giả từ đối diện trên đường đi ra. Hàn Quốc hậu bối những thiên tài, hoàn toàn chính xác gần nút tại không xa địa phương, chỉ chờ Ngụy Quốc hậu bối thiên tài cùng bốn đầu khôi lỗi hổ đại chiến, bọn hắn liền thừa cơ dễ ra. Bốn đầu khôi lỗi hổ, thực lực cường đại cơ nào, Hàn Quốc hậu bối những thiên tài, mỗi cái đều là tụ linh cảnh cường giả. Trong đó một vị, thậm chí là tụ linh cảnh tam trọng tu vi, thực lực cũng rất khủng bố. Ngụy Quốc hậu bối thiên tài nếu là cùng bốn đầu khôi lỗi hổ đại chiến lúc tao ngộ Hàn Quốc hậu bối thiên tài đánh lén, kết quả tự nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Bất quá, Ngụy Quốc bên này đã cho thấy thái độ, không đợi đến Hàn Quốc hậu bối thiên tài đi ra quyết không động thủ, Hàn Quốc hậu bối thiên tài cũng không cần phải tàng đi xuống, trực tiếp hiện thân, chuẩn bị cùng Ngụy Quốc hậu bối thiên tài đào thật thương thật làm một trận chiến. Hàn Quốc tài ở bên trong Cầm đầu chính là cái tụ linh cảnh tam trọng nam tử, niên kỷ tại 20 xuất đầu bộ dạng, trên đầu đeo tử ngọc quan, trên người cẩm tú trưởng bào thêu lên bốn trào đại mãng, hiển nhiên là vị Hàn Quốc vương tử. Hàn thái ngạn là Hàn Quốc cựu vương tử, cũng là Hàn Quốc đệ nhất hậu bối thiên tài, năm gần 23 tuổi, liền bước vào tụ linh cảnh tam trọng. Hơn nữa, thương pháp của hắn tạo nghệ cực cao, khoảng cách lĩnh ngộ tứ dai thương đạo chân ý, chỉ kém lâm môn một bước, tại tụ linh cảnh cũng có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Tại Hàn Quốc Đại đa số tụ linh cảnh tứ trọng võ giả cũng không phải Hàn Thái Ngạn đối thủ. Tại Hàn Quốc hậu bối thiên tài ở bên trong, Hàn Thái Ngạn tu vi một kỵ tuyệt trần, thực lực càng là xa xa vượt lên đầu, ngạo tuyệt cùng thế hệ. Tại tiến vào Thấu Minh kiếm phủ trước khi, Hàn Thái Ngạn cũng cẩn thận quan sát qua Ngụy Quốc Hậu bối thiên tài tu vi, cao nhất mới là tụ linh cảnh nhị trọng, hắn căn bản không để vào mắt. Cho nên, Hàn Thái Ngạn phát hiện không có có hy vọng thừa dịp Ngụy Quốc Hậu bối cùng khôi lỗi hổ đại chiến lúc đánh lén, liền trực tiếp dẫn người đi ra. Hắn rất tự tin, coi như là đao thật thương thật làm một trận chiến. Hắn dẫn đầu Hàn Quốc hậu bối thiên tài, cũng có thể đem ngụy Quốc hậu bối thiên tài một mẹ hút gọn. Nguyên xương công chúa, các ngươi còn rất cảnh giác nha. Hàn Thái ngạn đi đến trên quảng trường, cười dịu dàng nhìn xem Ngụy Nguyên xương, tụ linh cảnh tam trọng tu vi khí tức hoàn toàn tách ra. Bất quá! Cái này lại có làm được cái gì đâu rồi? Các ngươi tiến đến thấu minh kiếm phủ, nhất định thành cho chúng ta đại Hàn Quốc hậu bối thiên tài đá đặt chân. Hác hác. Nguyên xương công chúa ta thế, nhưng mà đã sớm nghe nói qua vẻ đẹp của ngươi tên, chớp chớp. Ngươi như trực tiếp đầu hàng, ta đem ngươi mang về Hàn Quốc đương tên tiểu thiếp, còn có thể bảo trụ một đầu tánh mạng, ngươi cảm thấy như thế nào? Hàn Quốc những thứ khác hậu bối thiên tài, cũng đều tách ra tu vi khí tức, trong đó có 5 cái tụ linh cảnh nhị trọng. Mà Ngụy quốc bên cạnh, tự đại Ngụy Tiềm Long bảng tuyên bố về sau, năm nay chỉ có lệnh hồ bá bước vào tụ linh cảnh nhị trọng, tổng cộng bốn vị, so Hàn Quốc còn thiếu một vị. Có thể mấu chốt chính là Hàn Quốc còn có một tụ linh cảnh tam trọng Hàn Thái Ngạn, theo Tu Vi nhìn lại, đại ngụy quốc đích thật là hoàn cảnh xấu không nhỏ. Ngụy Nguyên Xương thần sắc lạnh lùng, nàng cũng nghe qua Hàn Thái Ngạn uy danh, bất quá, có dương tú tại, trong nội tâm nàng rất tiến ổn. Ngụy Nguyên Xương lạnh lùng nói, Hàn Thái Ngạn, ngươi chớ đắc ý được quá sớm, ta đại ngụy địa linh nhân kiệt, thiên tài xuất hiện lớp lớp, có rất nhiều người có thể thu thập ngươi. Hàn Thái Ngạn cười ha ha, nói, ai? Ai có thể thu thập ta? Chỉ bằng các ngươi ngụy quốc bọn này lệch ra dưa kem táo Cửu vương tử Làm gì theo chân bọn họ nhiều như vậy nói nhảm Trực tiếp khai làm Nam giết Nữ lưu lại Đảm nhiệm cửu vương tử hưởng dụ Một vị tụ linh cảnh nhị trọng Hàn Quốc hậu bối nói ra Hàn Thái Ngạn lập tức lộ ra nhe răng cười Nói Ngụy Nguyên Sương Hiện tại không đầu hàng Đợi chút nữa rơi vào trong tay của ta Trước mặt mọi người ra ngươi Sau đó đem ngươi đưa cho ta những huynh đệ này các bằng hữu Luôn trên ngươi Hàn Quốc Hậu bối thiên tài ngay vậy, nguyên một đám hương phấn cười ha hả, một đôi con mắt tại Ngụy Nguyên Xương linh lung trên thân thể lọ quanh. Ngụy Nguyên Xương tức giận đến phát run, quáp, Dương Tú, giết Hàn Thái Ngạn. Người còn lại, đem đối phương đều cho ta đã diệt. Dương Tú lĩnh mệnh, đi về phía trước ra. Hàn Thái Ngạn cũng theo Hàn Quốc Hậu bối võ giả trong đi ra, nói, không nổi, hai người chúng ta người trước chơi đùa. Đang khi nói chuyện, Hàn Thái Ngạn cẩn thận đánh giá Dương Tú, hắn phát hiện Dương Tú cũng không có tụ linh cảnh khí tức. Tuy nhiên nhìn không thấu dương tú cụ thể tu vi, nhưng có thể nhìn ra dương tú đại cảnh giới là nằm ở tố hồn cảnh. Cái này làm cho hàn thái nạn hơi sướng sở, lập tức liền cười ha hả các ngươi ngụy quốc tụ linh cảnh hậu bối đều chết hết sao, làm cho một cái tố hồn cảnh hậu bối đến cùng buồn vương tử quyết đấu. Ha ha ha, ngụy nguyên xương, ngươi là làm cho hắn bên trên đi tìm cái chết, cho ta chọc cười đấy sao. Siêu siêu siêu.